chương 159, Ủy quốc Hoàng Hà Hàn Ban nước chương 159, Ủy quốc Hoàng Hà Hàn Ban nước biên chương gọi hỏi, biện pháp gì? Hàn Thoại Híp mắt nói, trực tiếp hỏi Đồng Trát. Biên Chương thật thà nói, cái kia có thể được. Đồng Trát có thể nói lời nói thật. Người kia nhìn thoải mái, kỳ thực cũng là cái Đam Miêu tộc chí, chắc chắn sẽ không nói thật, đặc biệt là gây bất lợi cho hắn sự tình. Hàn Thoại chậm rãi lắc đầu, có thể đàm luận mà, hắn muốn ở trong vòng 3 ngày kết thúc chiến đấu, vậy thì lấy ra điểm thành ý, thấy thành ý, ta tối nay liền đem Bắc cung Bá Ngọc đầu đưa hắn trong lễ, ước. không, có thành ý. Ngược lại xem ra, hắn càng gấp. Chúng ta theo thành mà thủ, trong thành càng có hơn 6 bạn tinh nhuệ cũng rất nhiều lương thảo, lại thủ 10 cái thậm chí 23 ngày cũng không thành vấn đề. Hắn nói thật, ta đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn không nói thật, ta liền kéo chơi. Hai ta bất cứ lúc nào có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này, không cần thiết sợ hắn. Biên trương nghe được này, đông nhiên phấn chấn lên, đúng vậy, chúng ta không sợ hắn, hắn là lương châu nhất bá, có thể chúng ta cũng không kém, chúng ta là không bằng hắn binh cường mã trắng, nhưng hắn cũng không có cách nào đem chúng ta kiểu gì, khả khả khả. Hàn thoại biên trương địa tốt Thường xuyên cùng Cao Nguyên khu vực người Khương làm ăn, trong bộ đội có rất rất nhiều người Khương. Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu liền đều là rất sớm rượi vào bọn họ tham sói người Khương. Vì lẽ đó, coi như đánh không lại Đồng Trác, quá mức hướng về người Khương bộ lạc một xuyên, Đồng Trác cũng không thể làm sao. Người Khương tuy rằng nhân khẩu không coi là nhiều, nhưng ở lại địa thế thường thường tương đối phức tạp, núi cao đường có đi, khí hậu khắc liệt, không phải địa phương người Khương dẫn đường đi vào liền không ra được. Rất nhiều người vừa đến người Khương địa bàn liền có thở, chịu không được liền tắt thở, đại bộ đội vào núi căn bản không nhận được. Huống hồ Đồng Trác nhiều kỵ binh càng không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Hàn thoại gật đầu, lúc này để bút biết tin, phải Tôn Phúc ra khỏi thành trực tiếp đưa tới Đồng chắc trong doanh trại. Đại quân bốn phía vây thành, ba mặt là Đồng chắc nhân mã, chuyển tin rất thuận tiện. Đồng chắc nhìn thấy Hàn tin, nhất thời nổi giận, "Hàn thoại, con hoang, khi người quá đáng, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Không giết cổ tặc kia, ta không họ đồng." Triển lệ. "Công thành! Không tiếc bất cứ giá nào công thành." Thiên đăng thượng Bạch Kim. Đồng Trác quyết tâm, ba mặt lương châu binh phát lực đánh mạnh, đầu tường quân coi giữ lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Hàn Thoại cùng Biên Trương liếc mắt nhìn nhau, cười nói, "Đồng chắc đây là chưa tới phút cuối chưa thôi, đã như vậy, vậy hay để cho hắn mở mang chúng ta bản lãnh thật sự. Đánh tới hiện tại, công lao của hắn kiếm được đủ đủ, chúng ta nhưng không thu thua được gì. Hiện tại, để Lương Châu người biết minh đệ chúng ta lợi hại. Để Lương Châu người biết Lương Châu ngoại trừ Đồng chắc còn có huynh đệ chúng ta nhân bọn này. Lúc này đang thành, xuất lĩnh mãnh tướng tâm phúc tham dự chiến đấu. Hầu Tuyển, Dương Thu, Mạn Hoạn, Lương Hưng, Trí Ngân, Trương Hành, Thành Nghi, Lý Khang mọi người mỗi người anh dũng, lập tức đem Đồng Trác sĩ tốt để ép trở lại." Từ trước kia ứng phó việc xấu giống như công phầm thủ, chuyển hóa thành chân thực mà tàn khắc công thành chiến. Chí tổn lập tức tăng lên trên diện rộng. Trong vòng một cái giờ, đồng chắc liền tử thương hơn 2000 người. Đồng trác thấy cảnh này, tức giận đến phổi nổ, một quyền đệm ở bên cạnh người đầu ngựa trên. Nồi đất sét đại nắm đấm hắn xuống, cái kia con tuấn mã hí luật luật hí dài một tiếng, rẽ rùa hai lần, loạn trò loạn choạng nga xuống, trận mắt kinh thường. Đồng trác rồi lại chưa hết giận, rút ra bảo kiếm một trận chém, người máu tươi nát, đến tận đến thở lúc này mới cắm vào đầu gối thu tay lại. Chờ hồn hệ lát, chỉ về đầu tường. Điểm hai lần, cắn răng nghiến lợi nói, "Hàn Toại, món nợ này, ta cho ngươi nhớ kỹ." Trầm rãi toán, lại hướng về phía Lý Nhỏ Quát, viết tin cho Hàn Toại, nói với hắn, "Lưu Vô cứu xuất lính kỷ bình xôi Nam Trường An, ta muốn ở trong vòng 3 ngày bắt bắt cùng bá ngọc sau cứu viện Trường An." Lý Nhỏ nhìn Lức Qua vỡ thành thịt vụ chiến mã, túi đầu đắc một tiếng, "Tiểu tế vậy thì đi làm." Hàn Toại cùng Biên Trường bắt được động chắc tin đáp lại, nhưng không quá tin tưởng. Hàn Toại bí danh Cửu Khúc Hoàng Hà, ý chỉ người này tâm tư phức tạp giả dối, trong bụng còn có không như Cửu Hoàng Hà không thể cân nhắc. Hàn thoại quay về bản đồ cẩn thận cân nhắc chút lát, đột nhiên hỏi, "Biên huynh, ngươi nói, Đồng chắc là cái trung tâm thể quốc người sao?" Biên Chương cười nhạo, "Đồng chắc đối với Hán thất phàm là có một chút xíu trung thành, ngươi huynh đệ ta cũng coi như là đại Hán trung lương." Hàn thoại gật đầu, "Vậy thì đúng rồi, Đồng chắc trong thư nói tất nhiên là giả. "Ngươi xem, Đồng chắc nói lưu dụ chiếm Bắc Điệp Quận, muốn đối với Trường An Dụ Bình, nếu như là thật, Đồng chắc cần gì phải gấp đáp? Hán không chỉ không cần phải gấp, thậm chí có thể lấy bên này chiến sự kéo dài thời gian, lấy này hướng về triều đình yêu cầu càng nhiều chỗ tốt." chỉ có một khả năng mới có thể làm cho đồng chắc tức đến nổ phổi phát điên đánh mạnh, vậy thì là Lưu Vô Cứu không phải hướng về phía Trường ăn đi, mà là nhằm vào Đồng chắc đi. Người xem, từ bác địa quận đến Đồng Trác quê nhà Lũng Tây quận, chỉ có con đường này có thể đi, mình hoàng hà mà lên, quá chướng âm, ảo vi, Du Trùng. Nói tới chỗ này, từng từng gõ Du Trùng, Đồng chắc cùng Trương Ôn lĩnh nhiều như vậy binh mã, mỗi ngày tiêu hao rất nhiều lương thảo, lương thảo của bọn họ nhiều từ Trường An mà đến, tất nhiên phải trải qua Du Trùng. Ta nếu là Lưu Bô Cửu, nhất định sẽ bắt Du Trùng. Bắt Du Trùng, Đồng Trác mấy bạn nhân mã liền muốn cản lương thực. Còn có thể cắt đứt đồng chắc cùng Trương Ôn Đô Lui. Vì lẽ đó, Đồng chắc mới gặp như vậy tức đến nổ phổi, cũng ngày quy định 3 ngày, bởi vì hắn trong quân lương thực chỉ đủ ăn 3, 4 ngày. Kết luận chính là Lưu vô cứu Chính đang tấn công thậm chí đã chiếm lĩnh du trung thành. Biên Chương nghe được tâm phục khẩu phục, "Văn Nước, ngươi lúc này mới chí không tua Thiên Hạ nổi danh nhất chí giả, triều đình chưa từng một binh ngươi là thiên tổn thất lớn, dĩ nhiên dựa vào Đồng chắc đôi câu vài lời phạt đẩy ra nhiều như vậy tin tức." cười hì hì, khá là hưởng thụ loại này lấy chí lực ép người khác cảm giác. Biên Chương rồi lại hỏi, "Chỉ là Lưu Bố kiểu vì sao phải công kích Đồng Trác? Hàn Toại chỉ chỉ phía đông, Đồng Trác cam vị là viên ngôi lính hầu, lại binh cường mã tráng, hơn nữa chiếm cứ lương Châu, đối với tỉnh Châu uy hiếp lớn vô cùng, Lưu Bố Kiếu muốn phá giải viên mối lần thứ 3 vây quét, đương nhiên phải trước tiên hướng về Đồng Trác dục binh, đánh phế Đồng Trác, cái gọi là lần thứ 3 vây quét liền thất bại một nửa. Biên Chương bình tĩnh, thì ra là như vậy. Hàn Toại rồi lại lắc đầu, không chỉ như vậy. Biên Chương gọi hỏi, còn có. Hàn Toại híp mắt trầm rãi trầm trầm nói, năm ngoái loạn căn bảng, tiêu hao hết đại hán triều cuối cùng một tia khí lực, thiên hạ đại loạn sắp tới chính là quần hùng cùng nổi lên tranh giành thiên hạ thời gian, Lưu Vô Cứu cũng không ngoại lệ, hắn muốn tranh bá thiên hạ, chiếm Tịch Châu, cái thứ hai chính là Kỳ Châu, Ti Đại hoặc là Lương Châu, bây giờ nhìn, mục tiêu của hắn là Lương Châu. Lưu Vô Cứu là chạy Lương Châu đến, Đồng Chắc có điều là cắt cỏ lâu thỏ, thuận lợi mà làm. Hơn nữa, lấy Lưu Vô Cứu thủ đoạn, này Lương Châu sớm muộn rơi vào hắn tay. Biên Chương nghe được này, sắc mặt lại biến, chạy Lương Châu đến. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Toại nhưng ha ha địa cười lên, Triều Đình, Quan Tây tướng môn, Đồng Trác, Đẳng, Ngụy Thường, đợi người, thương, để người. Còn có người Minh đệ ta, nho nhỏ lương châu thế cuộc nhưng so với thiên hạ cán phức đại. Có điều, lúc này mới thú vị. Ta Hàn Văn Đức thích nhất theo người câu tâm đấu giác. Hiện tại, ta muốn lợi dụng Lưu Vô Cứu cùng đồng chắc, từ bên trong vì là huynh đệ chúng ta tranh thủ càng nhiều, càng nhiều. Chương 160, Minh Ngược chương 160, Minh ước biên chương gọi hỏi, làm sao làm việc? Nương nhờ vào Lưu Vô Cứu sao? Hàn Toại tay phải vuốt râu suy tư chốc lát, thấp giọng nói, huynh đệ chúng ta sở cầu, đơn giản là sống yên phận, có thể Lưu Vô Cứu làm việc. Tất nhiên không cho phép Minh đệ chúng ta ở lương châu trên địa bàn tiêu dao khoái hoạt. Thật nương nhờ vào hắn, chúng ta liền muốn giao ra bỏ của chúng ta Dương La ngựa điện sản, ngoan ngoãn làm cái lĩnh binh hoặc là thái thú huyện lệnh loại hình. Vì lẽ đó a, nương nhờ vào Lưu Vô Cứu là dưới hạ sách, chỉ có thể lợi dụng. Chúng ta có thể giả ý nương nhờ vào Lưu Vô Cứu, lấy này bức bách đồng chắc lập bộ. Biên Chương nghe được gật đầu liên tục, cùng đồng chắc nhiều yếu điểm quân giới, đặc biệt là áo giáp, khà khà. Hàn tội lắc đầu, nhìn nguyên này điểm tiền đồ, quân giới áo giáp đáng là gì? Biên Chương thật không tiện mà gãi đầu một cái, cái kia muốn cái gì? Chức quan sao? Hàn tội cười hắc nói, chức quan Triều đình chức quan ở Lương Châu mảnh đất này trên có cái gì dùng? Danh nghĩa mà thôi. Mở ra bàn tay phải, lại chậm rãi nắm chặt, ta muốn chân thật hy vọng. Biên chương không rõ vì sao, hy vọng, Hàn tội không có giải thích, chỉ nói, xem ta làm sao đem đồng chắc cùng lưu vô cứu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lúc này để bút viết hai phong tin, người phân biệt đưa đi, một phong đưa cho ngoài thành động Trác, một phong đưa tới Du chung. Đưa đồng Trác tin rất nhanh sẽ đến đồng chắc trong tay, đưa tới Du Trụ tin, nhưng một đường nhấp nô, mấy lần ngụy trang thân phận, cũng may Hàn Toại tâm phúc là địa địa đạo đạo kim tài người, quen thuộc bản địa phong thổ cũng không sai lầm, thành công với hai ngày sau chạy tới Du Trung. Trông thấy Du Trung thành đầu lưu tự đại kỳ, không nhịn được tham vọng, chỗ công quả nhiên liệu sự như thần, Lưu vô cứu thật chiếm Du Trung, chẳng trách động tác như vậy gốc. Lúc này tự giới thiệu đưa tin đi bảo, cẩn thận trung quanh quan sát, chỉ thấy đường phố chỉnh đề sạch sẽ, hoàn toàn không có đại chiến qua đi hỗn loạn rạn dấp. Có kỵ binh đang đi tuần, bước tiến chỉnh tề, áo giáp sáng sủa, quân dung uy nghiêm lo chàng, tỏa ra lạnh lẽo không thể xâm phạm khí tức sắc nhưng không bá đạo mạnh mẽ. Càng có rất nhiều binh sĩ ở trên đường phố quét dước vệ sinh, xó xỉnh đều không buông tha, quét đến mức rất cẩn thận. Còn có một chút binh sĩ ở sửa đường lấp hố thậm chí xây dựng dân xá phòng ốc. Điều này làm cho trong lòng hắn nói thầm, làm cái gì vậy? Muốn nên tiếp đại nhân vật gì? Lưu Bố cứu bản thân tự thân tới. Vẫn là cái gì khác người? Một đường nói thầm, tiến vào viện nha, thấy một bộ mặt trùng trắng những tuổi trẻ hắn tử, vừa nhìn liền không phải phàm nhân, lập tức cười theo nói, tiểu nhân phụ mệnh đưa tin cho Lưu Phiêu Kỵ, phiến phất tướng quân dẫn đường. Mặt đỏ tự nhiên là con vũ, bên này xoát người, nhưng cũng không dám nói cái chữ không. Vào cửa, thấy trong đại sảnh ngồi người kia, chỉ nhìn lướt qua, nhất thời coi như người trời. Thời gian lại có như vậy phi phàm người. Chẳng trách có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đặt xuống lớn như vậy cơ nghiệp, chỉ này tướng mạo liền đủ để làm người kinh ngạc. Cảm khái bên trong, quy củ hành đại lễ, hai đầu gối quỳ xuống đất, trên người nằm sấp, cái trán ép sát mặt đất, hai tay cũng sát mặt đất dối thẳng, lòng bàn tay hướng lên trên nâng hẳn toại tự tay biết tin, tiểu nhân phụng chủ nhân chi mệnh đến đây đưa tin, vọng đại nhân ngay mặt kiểm tra và nhận cũng khất tin đáp lại. Triệu Vân tiến lên một bước, lấy ra thư tín, nặng nặng, dùng dao mở ra phong thư, rút ra thư giấy, đưa đến Lưu Vũ trước mặt, nghiêm nhiên một cái hợp lệ thư ký. Lưu Vũ tiếp nhận thư giấy Nhìn lướt qua, trong thư viết đều ở trong mắt. Tiện tay ném tới trên bàn, cười lạnh một tiếng, nhà ngươi chủ nhân nói thật là dễ nghe, cái gì ta cùng liên thủ giáp công đồng chắc, hắn bị nhốt cô thành, nào có sức lực chống đỡ lại. Rõ ràng là muốn ta thế hắn giải đây, lấy ta làm đau sứ, giỏi tính toán, ta sẽ bị lửa. Ta chưa bao giờ làm khó dễ sứ giả, ngươi nhanh chóng rời đi, nói cho hoàn thoại, chớ ở trước mặt ta chơi không bạn, hắn này điểm trọ vật chỉ có thể chọc người cười. Sứ giả xúc ruột, tướng quân, ngài có chỗ không biết, Lương Châu bản địa thế của phương tạp Các thế lực lớn trong lúc đó quan hệ đàn sen chẳng trị, người bên trong có ta, trong ta có người, chủ nhân nhà ta cùng đồng chắc quan hệ cũng hết sức phức tạp, không phải bạn bè không phải địch nhưng cũng thường xuyên liên thủ, chủ nhân nhà ta ở bề ngoài bị nhốt cô thành, có thể tưởng tượng đi, bất cứ lúc nào có thể đi, đợi đến triều đỉnh rút quân, chủ nhân nhà ta vẫn là kim thành quận trên thực tế. Không chế người cũng không phải là bó tay cô thành. Lý dụ như mày, Hàn thoại cùng đồng chắc quan hệ tốt như vậy. Sứ giả vội vội vã, vã gật đầu, chủ nhân nhà ta ở kim thành, đồng chắc ở Lũng Tây, địa bàn sát bên, rất sớm quen biết qua biết, tuy có xung đột nhưng công sinh tử đại thủ, lần này đồng trắc diệt cước, có điều là muốn ở triều đình bên kia nhiều mọ chút công lao, và không làm sao đến mức từ năm trước vẫn diệt cước tiêu đến hiện tại. Lưu dụ làm bừng tình trạng, diễn kịch cho triều đình xem đây. Sứ giả lại gật đầu, chính là này lý. Lưu dụ chợt đổi sắc mặt, lớn tiếng quát lên, nếu là diễn kịch, hẳn tại vì sao lại hẹn ta giáp công đồng trắc? Sợ không phải liên thủ tính của ta. Sứ giả kinh hoàng lắc đầu, tướng quân, trước đúng là diễn kịch, nhưng là, ngày chiếm vũ trùng, đồng trắc ruột, dĩ nhiên ra lệnh cho ta gia chủ trong vòng 3 ngày giết chết Bắc cung bá ngọc mợ thành đồ hàng chủ nhân nhà ta không chịu, hắn liền trở mặt không tiếp thu người, phái binh mãnh liệt công thành, vì lẽ đó, chủ nhân nhà ta đã nghị cho đồng chắc một bài học, giết dết đồng chắc hung hăng kiêu nào. Lưu dụ như mày, là như vậy. Sứ giả gà con mổ thóc như thế gật đầu, thật sự, tuyệt vô hương luôn. Lưu dụ giả vờ giả vị địa suy nghĩ chốc lát, đong nhiên cười nói, ta không tin, cũng không cần tin tưởng. Ta chiếm du trung thành, đồng chắc hoặc là đi công, hoặc là đi đường vòng mà đi, ta đều ổn lập thế bất bại, hà tất mạo hiểm cùng hắn liên thủ. Nhà ngươi chủ nhân nếu thật muốn đối phó đồng trác, không bằng đợi đến đồng trác cạn lương thực. Động chắc cạn lương thực, binh mã tất nhiên tán loạn, đến lúc đó thừa thắng xông lên, đồng chắc thất bại. Ta liền ở ngay đây chiếm đồng chắc lương đạo ngăn chặn động chắc đường lui. Ừm, vậy cũng là là giáp công đi. Không đúng, ta đây là đã cùng hàn thoại hoàn thành về thực chất giáp công, đồng thời hoàn thành phi thường trọng yếu một bước, còn lại liền xem hàn thoại. Ta đều đứt đoạn mất động chắc lương đạo cùng đường lui, hàn thoại nếu như còn không đánh lại động chắc, giải thích hắn có điều một hạng người vô năng, không tư cách cùng ta liên thủ. Liên như vậy, ngươi trở về đi thôi. Sứ giả sốt sắng, tướng quân, chủ nhân nhà ta thành ý chẳng đẩy, chỉ cầu ngài xuất binh lâm trường. Lưu Vũ cởi gân, thành ý. Hội nghị ở đâu?" Sứ giả phản ứng lại, vội vàng nói, "Chủ nhân nhà ta hứa hẹn, chỉ cần ngài xuất binh, đồng ý đưa lên một vạn tốt lương châu chiến mã cùng 20 vạn dê đầu đàn, càng cao nguyện vì là ngài điều động, trợ ngài chiếm lĩnh Lương Châu." Lưu dụ trong lòng cười gân, nhưng làm động lòng chạm, thật chứ? Sứ giả trọng trọng gật đầu, "Chính xác 100." Lưu dụ lại cố ý trần chờ chốc lát, "Vô khống." Sứ giả lại nói, "Chủ nhân nhà ta đồng ý cùng tướng quân ký kết minh ước. Lại nói, tướng quân có vạn phu bất đương Dũng, mã dụng binh như thần, người trong thiên hạ hoàn toàn kính ngưỡng kính nghệ. Liên Hoàng Phụ Tung, cái nguyên cố hai vị này vì trấn lương châu danh tướng cũng không phải tướng quân đối thủ, chủ nhân nhà ta coi như an gan hồn mật báo cũng không dám lựa rối tướng quân a. Lại nói, thiên hạ người nào không biết lừa dối tướng quân hậu quả so với người tiên ti còn thảm. Lưu Dụ nghe được này, cố ý lộ ra đủ cười lắc ý, ngươi nói có lý, ta này vậy thì định ra một phần minh ước, ngươi mang về cho Hàn Toại ký tên đồng ý, đợi ngươi đem minh ước trả lại, ta liền xuất binh tấn công đồng trác. Chương 161, Thiên Hỏa Đồng Nhân Quái chương 161, Thiên Hỏa Đồng Nhân Quái Lưu Vũ tại viết một phần minh thư, ký tên tên của chính mình chế lên chính mình khắp phiêu kỵ tướng con ấn, để hàn vại sứ dạ mang bể. Chờ xứ giả rời đi, Triệu Vân không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, "Chúa công, thật sự muốn cùng Hàn Toại minh nữ?" Trong đó e sợ có trò lửa. Lưu Vũ cười cười, Hàn Toại người này không đơn giản, tâm tư nhất là giả dối, chỉ luận giả dối, khắp thiên hạ cũng không có mấy người hơn được hắn, ta đương nhiên sẽ không dễ tin những câu nói kia. Triệu Vân càng không hiểu, "Vậy ngài còn biết minh nữ thư?" Lưu Dụ lại cười, muốn bắt Lương Châu, liền muốn tiêu diệt Đồng Trác, cũng phải tiêu diệt Hàn Toại, vốn định trước tiên tiêu diệt Đồng Trác lại thu thập Hàn Toại, có thể Hàn Toại tự mình lại ra. Vậy thì một khối thu thập. Triệu Vân nghe được rơi vào trong sương mù, ký một phần minh ước thư liền có thể đem hắn thu thập. Lưu dụ Kiên chỉ giáo dục, ta lấy chiêu hàng việc dụ dỗ đồng trác, tính toán đồng trác, đồng trác cũng trở về tin, cùng ta ước định đầu hàng nghi thức, rồi lại bức bách hắn bại trong vòng 3 ngày giao ra Lâm Thương thành, có thể thấy được đồng trác là làm hai tay chuẩn bị. Hàn Toại một mặt cùng đồng trác cấu kết, một bên tới đây mời ta giáp công đồng trác, cũng là làm hai tay chuẩn bị. Hai người bọn họ cũng có thể làm hai tay chuẩn bị, ta tự nhiên không thể kém, có đúng hay không? Minh Ngước là Minh Ngước. Như Hàn thoại thật tuân thủ Minh Ngược dâng lên chiến mã cùng Dương, ta liền thuận thế xuất binh tấn công Đồng Trác, sớm ngày nổ viên Ngô Lao tặc một cái nách ước. Như Hàn thoại ý ước, vậy liền đem chuyện này đầm cho Đồng Trác, để Đồng Trác thu thập Hàn thoại. Ngược lại chúng ta ngắt lấy Du trung thành, sở hữu nhiều như vậy lương thực, ngắt lấy Đồng Trác cùng Hàn thoại mạch máu, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chứ cứ như vậy ưu thế, chơi bất tử hai người bọn họ coi như ta thua. Lưu dụ Tư thái rất thả lòng, nói tới càng tràn đầy tự tin. Triệu Vân nghe xong, bỗng nhiên tình độ, tự đáy lòng mà khen, Hàn thoại cùng Đồng Trác tự xưng là nhiều, nhiều ở trong mắt chúa công nhưng như tiểu nhi thiết kế bình thường buồn cười. Lưu Dụ nháy mắt mấy cái. Triệu Vân đổi xưng hô. Lúc nào thay đổi? Nhìn hắn dáng dấp như vậy, thật giống không có ý thức được việc này. Kha kha, bị lực của chính mình thuộc tính quả nhiên không phải cho không, luôn có thể ở bất chi bất giác thu phục những người này, liền Triệu Vân cũng không thể ngoại lệ. Lúc này mới nửa năm không tới mà thôi. Lưu Dụ trong lòng hồi hộp, trên mặt nhưng không chút biến sắc, cười cười, chúng ta cũng đánh một lần ứng dụng trợượng, thưởng tụ một chút. Lại nói, đâu ngoài 30 dặm chính là Hán Dương quận địa giới. Địa giới tuyến bên kia có cái Dũng sĩ huyện, chúng ta đi qua đi dạo đi dạo, bắt Dũng sĩ huyện. Đánh xuống sau, lưu 500 người đóng giữ, lấy giám thị Hán Dương quần hướng đi. Sau đó sẽ quay đầu lên phía bắc, bắt Kim Thành huyện. Kim Thành huyện trước kia là Kim Thành quận trị, sau đó trị di chuyển đến càng xa ở phương bắc cho ta, Kim Thành huyện liền biến thành một tòa phổ thông huyện thành. Lưu Dù quay về bản đồ nghiên cứu qua, này Kim Thành huyện chính là hậu thế Lan Châu, hoặc là Lan Châu vùng phía tây, ngược lại vị trí địa lý giống như Du Trung trọng yếu. Lương Châu bên này địa hình chính là như vậy, thành thị quần hoặc là vẩn quanh hồ lớn thành vòng tròn. Hoặc là dọc theo một dòng sông phân bố thành đường nét. Kim Thành quận bên trong thành thị quận chính là đường nét phân bố, từ tây đến đông dọc theo Hoàng Hà phân bố, tối tây là Lâm Thương thành, sau đó là ăn gì, Phá Thương, cho ta, Kim Thành, Dụ Trung, có cái khác mấy tòa thành nhỏ phân bố ở Đại Thông Hà, chang lãng hai bờ sông. Vì lẽ đó, bóp lấy đường dây này tiền nhiệm ý một điểm, đều có rất trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Chiêm cứ Kim Thành huyện, khoảng cách động Trác đại quân càng gần hơn, đối với động Trác lực uy càng to lớn hơn. Định ra mục tiêu chiến lược, lưu dụ lúc này xuất lĩnh mọi người thẳng đến Dũng Sí Dung Sí huyện ngay ở Hán Dương quận cùng Kim Thành quận nơi giao giới, lại hướng đông phía nam hướng về là Mên Ngông vô bờ đối đất mạo đồng cỏ, là Hán Dương quận cảnh nội quan trọng nhất trang trại, từng là Hán Triều một quận, là Trường An Triều đỉnh mã chính trọng yếu một khu, nhưng đã hoang phế nhiều năm, hiện tại bị Đồng Trác chiếm lấy. Đồng chắc dưới chướng nhiều như vậy kỵ binh, trong đó chiến mã nhiều đến từ khối này thiên nhiên chất lượng tốt trang trại. Vì lẽ đó ở Dung Sí huyện cũng độn không ít binh mã, tổng cộng hơn 2000 người, nhiều là kỵ binh, nữ tế như phụ đồng giữ, lấy bảo vệ này nuôi hơn 20 vạn mã nhi trang trại. Đây là cái công việc đó ạ. Nưu phụ cả ngày bên trong ăn thịt uống rượu phóng ngựa trang trại, rất tiêu giao tự tại. Hai bạn binh sĩ nói là binh sĩ, kỳ thực kiêm một phần chăn nuôi chút trách, mỗi ngày bên trong muốn dò xét trang trại, đả kích đạo tặc, quản giáo dân chăn nuôi, huấn luyện chiến mã. Nhưng chỉ cần không lên chiến trường đánh trận, đối với binh sĩ tới nói chính là thật việc xấu. Hỗ trợ ở trang trại ăn cho ngon, cả ngày bên trong dê bò thịt không ngừng, đối với binh lính bình thường mà nói chính là thần tiên giống như tháng ngày. Nhưng mà, bình tĩnh này sinh hoạt bị lưu dụ đột nhiên xui nam đánh gãy. Nưu phụ thu được vi, dù trung lẫm tin tức, nhất thời thất kinh. Lúc này Triệu Tập binh sĩ trở về thành, đóng chặt cổng thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng bị lưu trữ tấn công. Dũng sĩ khoảng cách Du Trung quá gần, kỵ binh ung dung tung chạy đi, tốn thời gian cũng sẽ không vượt qua hai cái canh giờ. Tiếp tục nghe nói chứng thể, Lý Túc, Lý Mông đều bị trầm giết, càng kinh sợ, Triệu Tập thân tín thề bồi toán mỗi ngày sớm muộn bồi toán. Đồng thời phái đảm bảo nhìn chằm chằm Du Trung, lưu dụ chân trước xuất binh, thám báo ngay lập tức sẽ phát hiện, đội phụ. Người phụ nhận tức, thủ chân run toán, nhanh nhanh, nhanh nhanh lên một khỏe, nhìn hôm nay là cắt là hung. Thầy Boy Toán cầm toán chủ ở trong ống trúc lay động chốc lát, giao đi ra một cái, nhặt lên đến nhìn lướt qua, lộ ra nụ cười, về Sư Quân, là thiên hỏa đồng nhân quái, trên cách dưới căn, ý vì là có gấp hỏa tướng công nhưng có quý nhân hoặc quân chủ giúp đỡ, cuối cùng bình an vô sự, mặc khác cần đặc biệt để tâm phòng cháy, như hỏa tự khôn bị lên, có đại kết nạn. Như phụ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đội vàng truy hỏi, khôn bị ở đâu? Thầy bói Toán chỉ chỉ nữ phụ, Sư Quân vị trí chính là khôn vị. Nữ phụ nghe vậy, lẩm bẩm nói, đúng rồi, đây là trời cao nhắc nhở ta muốn phòng cháy, trong thành trồng chất rất nhiều có khô, như nội lửa khắp thành đều phần. Nghĩ tới đây, vội vàng truyền lệnh, truyền lệnh xuống, từ hiện tại đến chiến đấu kết thúc, trong vòng 3 ngày cấm hỏa, người trái là chém. Thầy bói toán đội vàng hỏi, sứ quân, có chiến sự? Nưu phụ hỏi ngược lại, ngươi không phải toán đi ra sao? Có gấp hỏa tướng công. Thầy bói toán con ngươi đảo một vòng, giải thích, cái gọi là gấp hỏa tướng công chỉ là biểu tượng, khả năng là ngoại địch, cũng khả năng là cùng trong trận doanh đối địch người công kích, chỉ trích, còn có khả năng là bất ngờ hai nạn. Vụ, lại nói, là lưu vô cứu xuất quân đến công, lại tính toán, trận chiến này kết quả làm sao? Thầy Bói Toán cười nói, "Sư quân, vừa nay đã ra kết quả, có quý nhân hoặc là quân chủ giúp đỡ, nếu là lưu vô cứu đến cùng, ngài chỉ cần tiến vào thủ cổng thành nghiêm phòng thủ tự thủ, tự nhiên sẽ có những người khác trợ ngài giải bây." Nưu phụ vỗ trán một cái, "Đúng vậy, ta có hai bà người, chỉ cần hạ quyết tâm tự thủ, thủ một hai tháng không thành vấn đề." Lúc này thưởng cho thầy Bói Toán hơn 10 lạng bạc. Thầy Bói Toán khiên ơn và dạ, ra phòng khách xong nhưng kiếm cơ rời đi phụ đệ, đánh Nưu phụ cơ hiệu ra cổng phía đông, nhanh, phụ chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị thủ thành quân giới, Vật thượng, huynh sĩ đều mặc chỉnh đề liệt trận đầu tượng, số lượng so với trước bật lên gấp đôi. Chính mình thì lại ở trong phủ chờ tin tức. Có thể trước sau không cách nào bình tĩnh, nghĩ đến lưu dụ cái kia dung manh đến hù dọa chiến tích, liền hoảng hốt không ngớt. Càng nghĩ càng hoảng hốt, lúc này để người hầu xin mời thầy Bồi toán đến, lòng ta kho yên, lại xin mời Hứa tiên sinh đến chọn một quẻ. Chương 162, kế bỏ thành trống. Trước 162, kế bỏ thành trống. Nữ phụ người hầu đi tìm thầy Bồi toán, tìm một vòng không tìm được, cẩn thận hỏi thị vệ, mới biết đã ra khỏi thành. Nội báo lại nữ phụ Nư phụ nghe vậy, nhất thời hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói, lẽ nào hắn toán đi ra dũng sĩ thành muốn lõng vào tròn nên mới vội vã rời đi. Đúng rồi, nhất định đúng rồi, nếu không thì cũng sẽ không như vậy. Ta làm sao bây giờ? Vẫn là, Lưu vô Cửu hung danh ở bên ngoài, ta e sợ không chống đỡ được, không bằng, không bằng sớm chút rời đi, miễn bị bỏ mình tai họa. Nghĩ tới đây, vội vàng bắt chuyển thân tín thị vệ Hồ Sách Nhi, thu thập vàng bạc châu báu chờ tiền hàng, lấy ra khỏi thành giò xét làm tên, cũng ra cổng phía đông chạy. Nhưng Nư phụ cử động không giấu giếm được người có trí, dù sao Nư phụ cái gì đứng hạnh, mọi người đều biết. Tổ thành sĩ tốt môn nghị luận sôi nổi. Như phụ chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Lấy cái gì chống lại? Vậy cũng là lưu vô cứu. Huyết phiếu kỵ hung danh ở bên ngoài, bắt lấy người tiên ti giết tới thuyết chủng, chúng ta lạc trong tay hắn làm sao có thể có thật? Nếu không, chúng ta cũng lùi. Như phụ đều chạy, chúng ta không triệt còn chờ cái gì? Đồng chắc còn có thể cùng chúng ta những tiểu binh này tính toán. Vấn tội cũng là hỏi như phụ tội. Đi rồi đi rồi, không đi nữa không kịp. Đồng thời a. Đồng thời đồng thời. Nưu phụ đạo tổng, còn lại sĩ tốt cùng thuận theo giải tán lập tức. Trước khi đi còn không quên chia cắt có khả năng cướp được tài bẩn, ba quát dê bỏ ngựa, binh hừng hực một cái, đem hừng hực một tổ. Lưu dụ xuất quân chạy tới, nhìn trống rông cổng thành mở rộng dũng sĩ thành, trong lúc nhất thời dĩ nhiên do dự không trước. Đây là kế bỏ thành trống. Nhìn kỹ, đầu tường một người đều không, chỉ có mấy cây nạ trái ngã phải quân cửa. Này kế bỏ thành trống, so với ra cắt lượng còn chân thực. Lưu dụ Do Dự, đương nhiên rõ ràng từ má ý ngay lúc đó cảm giác, đối thủ mạnh mẽ không đáng sợ, đáng sợ chính là đối thủ mạnh mẽ đương nhiên cố làm ra vẻ bí ẩn, loại kia không biết cảm thật làm cho đầu người lại Có điều, trấn thủ Dũng sĩ thành chính là Nữ phụ, Nữ phụ khẳng định không nghĩ ra như vậy cái sách. Lưu Vũ đỗng nhiên mất hết cả hứng, phất tay một cái, vào thành cũng trước tiên rủ ngựa mà bảo. Quả nhiên, trong thành không gặp một cái quân coi giữ, chỉ có không ít lơm lớm lo sợ bách tính cùng dân chăn lui. Lúc này Triệu Tập dân chăn nuôi, cẩn thận dò hỏi trong thành ngoài thành các loại, cũng trước mặt mọi người tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Dũng sĩ thành quy phiêu kỵ tướng quân Lưu Dụ Lưu Vô cứu sở hữu, sở hữu bách tính tương hộ chỉ cần an phận thủ thường liền bình an vô sự. Lại từ thân vệ bên trong 100 người cộng thêm 400 phụ thông sĩ si tốt, tiếp quản dũng sĩ si thành. Hắn thân vệ vẫn có lao nhân lui ra, đến địa phương trên trọng dụng, cũng vẫn có người mới gia nhập, ra vào cùng bồi dưỡng, toàn do hắn một tay nắm giữ, hắn thậm chí có thể gọi đến đi ra mỗi cái thân vệ tên, trước bị, quy quán. Mới gia nhập thân vệ, càng trẻ trung, cơ sở điều kiện càng tốt hơn, bồi dưỡng được đến hạn mức tối đa cũng càng cao hơn. Như thế đổi mới, sau đó từ đội cận vệ bên trong đi ra người, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được địa phương trên thống trị công tác. Địa phương quân chính sự vụ nói đơn giản, kỳ thực thật rất đơn giản lật tới lật lui liền như vậy điểm sự, chỉ cần không hiếp đáp đồng hương liền có thể toán cái thật bản sự, hơi hơi thế Bách Tính suy nghĩ một tí kẹo như thế, chính là thanh thiên đại lão gia, liền có thể thu được Bách Tính vô hạn kim yêu. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là trung thành. Thân bệ chính là không bao giờ thiếu trung thành. Ung Dung bắt Dũng Sí thành, lưu dụ cùng ngày trở về Du Trùng, ngày thứ hai liền xuất bình kim thành huyện. Ung Dung hành quân hai ngày, đến kim thành huyện cổng phía đông, phái người tiến lên gọi hàng, trong thành to nhỏ con lại, quân tướng nghe, hạng các ngươi một phút bên trong mở cửa thành ra, xếp thành hàng lên tiếp nhà ta chủ công. Giáng to gan rựi vào nơi hiểm yếu chống lại, thành phá đi Nhật, không giữ lại ai. Đầu trưởng, Kim Thành huyện lệnh phản chủ thò đầu ra, lớn tiếng quát mắng, chỉ là Tịnh Châu phàn tắc cũng giáng đến Lương Châu giễu giọng Dương ai. Mau chóng tối lui, bằng không nhà ta chúa công đại quân vừa đến, tất nhiên đem bọn người ép thành bột mịn. Lưu Dụ nghe nói như thế, không nhịn được cười ra tiếng, này thủ tướng là ai? Thật dũng. Triệu Vân lập tức giới thiệu, tháng bao giờ tham tin tức là phản chủ, người này tắc chiến dũng mãnh, ở Lương Châu rất có uy danh, là đồng chắc dưới trướng đứng hàng đầu tướng tướng, còn mạnh hơn ít, chúng ta chiếm du trùng. Đồng Trác đội hoàng phái người này xuất lính một vạn tinh nhuệ trấn thủ kim thành huyện. Lưu dụ tự nhiên biết Phan Trù, xét xử trên ghi chép là rất dũng mãnh, chiến tích cũng không sai, còn đánh bại quá má đẳng, cuối cùng chết ở Lý giác bãi hồng môn diễn trên, bị Lý Zac cháo ngoại trưởng giết. Cảm giác, có chút xuân, có điều quả thật có chút thực lực. Lưu Vũ cười cười, hướng về phía đầu tường hô một tiếng, "Phan Trù, ngươi chúa công đồng chắc đã đầu hàng cho ta, ngươi nhưng ở trước mặt ta làm giữ, chẳng lẽ đã phản bội đồng Trác đầu hàng hán ngoại?" Phan Trù nghe nói như thế, sử sốt, "Chúa công đầu hàng Lưu vô cứu." Lưu vô cứu là Phi tiêu tướng quân kiêm Tịnh Châu thứ sử, hơn nữa chiến tích sả sỡ, trước tiên quét ngang Thả Nguyên, lại liên tiếp thất bại triều đình đại quân, Hoàng Phủ Tung, cái nguyên cố như vậy dành tướng cũng là nó bại tướng dưới tay, cái nguyên cố thậm chí trực tiếp hằn rồi. Chúa không chỉ là hán Dương thái thú, hiện tại lại bị đất đoạn mất lương đạo, đầu hàng, thật giống cũng hợp tình hợp lý. Lẽ nào, thật đầu. Phan Trù trong lúc nhất thời không nhận do thật giả, cũng không dám lại lớn tiếng ồn nào, do dự làm sao bây giờ? Vẫn là Tâm Phúc cơ linh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chủ nhân, không quyết định chắc chắn được, vậy thì kéo, sau đó hãy mã rõ hỏi chúa công xử trí như thế nào." Ngược lại từ nơi này đến Lâm Cương cũng là một ngày lộ trình. Ngày hôm đó lộ trình cũng không gần, 500 dặm đây. Đương nhiên, khoái mã chạy vội có thể theo kịp, này từng đạo từng đạo vốn không sai, ven đường cũng đều là đồng chắc người, có thể thay ngựa, một ngày 500 dễ dàng. Phan Trú lúc này gật đầu, "Nhanh, sắp xếp người đi Lâm Cương, hỏi một chút chúa công có thể có việc này." Lại hướng về phía bên dưới thành hô, "Lưu Sư Quân, bất luận lời ngươi nói là thật hay giả, Phan nào đó cũng không dám tự ý mở thành, ngài ở ngoài thành các loại, chờ hai ngày, Phan nào đó được chuẩn tin lại mời ngài vào thành." Lưu Vũ hướng về phía Triệu Vân cười nói, Này phàn chủ, hắn không ngốc. Ha ha. Lại làm giận tím mặt trạm, đồng tặc vô lễ, vừa nói muốn đầu hàng, một bên lại ra sức sức tử, rõ ràng không có thành ý. Rút kiếm nhắm thẳng vào tường thành, cao thuận, công thành. Bắt Kim thành, lại công cho ta. Bộ tướng quân muốn một đường đánh tới Lâm Cương, ngay mặt hỏi một chút đồng tặc đến cùng là gì giặc tâm. Trêu chọc bộ tướng quân là muốn trả giá thật lớn. Toàn quân tùy theo hô to, công thành. Công thành tiếng liên tiếp, thanh chấn động các nơi, trong thành đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phàn chúng nghe, sắc mặt biến, cầm kiếm bản tay đều đang run rẩy. Chẳng lẽ mình thật là xấu chúa công cùng lưu vô cứu chưa tốt này phải làm sao mới ở đây nhưng thấy lưu dụ thật xua quân tấn công cũng không dám thất lễ Nội vàng chỉ vi sĩ tốt chuẩn bị chiến đấu nhanh lên một chút nhanh lên một chút tả đã chuyển tới thấy người này liền đánh bọn họ cũng không có bao nhiêu khí giới công thành liền mấy đại cây thang không cần hoảng xoa cái đây chuẩn bị kỹ càngng xoa cái chờ cây thang liên lủy đến trực tiếp đẩy ra cung tiến thủ cũng chuẩn bị kỹ cả không muốn khôngỡễn chúng ta tiến nhiều chính là trong kho hàng chí ít 20 quả chi Phan chu cái khác bình thường Nhưng đúng là một thành viên trung tướng, cũng là cái hợp lệ võ tướng, chỉ huy chiến đấu khối này không soi mói, chuẩn bị đến ngay ngắn rõ ràng. Lưu dụ thấy thế, Thu lại đủ cười, xuống quân vũ, Triệu Vân, Cao Thuận ba người nói, đây là một hồi trận đánh ác liệt, không dễ đánh, thương vong sẽ khá là lớn. Ba người cùng nhau gật đầu. Chương 163, Tiên đăng công lao chương 163, Tiên đăng công lao công thành chiến, từ xưa tới nay liền tản công nhất, bên công tổn thất cũng rất lớn, một hồi công thành chiến đánh xuống, gặp có thật nhiều doanh cấp kiến chế trực tiếp biến mất. Nhưng công thành chiến không thể không đánh. Trước ở Hảo Vi, có thể xét qua Hảo Vi trực tiếp tấn công Du trung, là bởi vì lưu dụ không có nỗi lo về sau. Có thể hiện tại, Du trung ngay ở phía sau, nếu như bỏ Qua Kim Thành tiếp tục lên phía bắc, phản chủ liền có thể trực tiếp phát binh thu phục Du trung. Bị chiếm Du trung, đường lui của hắn liền đứt đoạn mất, muốn rời đi Kim Thành quận chỉ có thể đi vòng Vũ Vi Bắc Bộ, đường xá xa, xa xôi không nói, còn muốn xuyên qua vài tòa thành thị, tiếp tế cũng là vấn đề lớn. Vì lẽ đó, này Kim Thành huyện không thể không đánh. Cao Thuận trầm giọng nói, chúa công, phàm là đánh trận, liền tất nhiên có thương vong, thương vong nặng nề cũng là chuyện xảy ra. Không cần chú ý, thuộc hạ nhiều chiêu binh mã tiếp tục huấn luyện chính là. Chúa công tụ luyện binh chi pháp có một phong cách riêng nhưng đặc biệt hiệu suất cao, đặc biệt là với quân kỵ, liệt trận các phương diện có hiệu quả. Ý gì chúa công chi pháp luyện binh, một tháng có thể thành quân, không sợ thương vong đại. Mặt khác, chúa công sáng chế đăng thành chiến thuật có thể cực lớn hạ thấp thương vong, trước du chung một trận chiến, tử thương có điều hơn 300 người, có thể xương thần kỵ. Lưu Vũ cũng trầm giọng nói, thương vong không thể phòng ngừa, nhưng có thể giảm thiểu hay là muốn tận lực giảm thiểu, chiến sĩ không chỉ là chiến sĩ, cũng là phụ thân, huynh đệ, tử, người làm tướng Không thể có lòng dạ đàn bà, nhưng không thể không nhân tâm. Cao Thuận nghe vậy, ánh mắt xúc động, cung cung kính kính ôm quyền hành lễ, Cao Tuấn ghi nhớ chúa công giáo huấn. Trong quân nhiều năm như vậy, chúa công là duy nhất một cái đem phổ thông sĩ tốt làm người tướng lĩnh. Chính là Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn cũng chỉ đem binh sĩ làm trâu ngựa sai khiến. Lương thực tốt hơn một chút, càng thương cảm sĩ tốt, nhưng cũng là cao cao tại thượng thương hại. Chúa công nhưng có thể nhìn thấy phổ thông sĩ tốt sinh động cái kia một mặt. Chúa công càng nhất chứng kiến huyết địa vạch ra lòng dạ đàn bà cùng nhân ái chi tâm với trong chiến tranh khác nhau. Một bên Triệu Vân cùng Quang Vũ nghe đến đó, cũng mỗi người có xúc động. Đặc biệt là quần mũ, xuất thân thầm dưới chót, lại lưu vong nhiều năm, cảm xúc sâu nhất, không nhịn được ở trong lòng thở giải thật nhân chủ vậy. Có thiết huyết cổ tay, càng có trái tim nhân ái. Đi theo như vậy chúa công, có thể thành đại sự. Lưu dụ đúng là không nghĩ nhiều như vậy, thướng ba người nói, cao thuận, ngươi tiếp tục chỉ huy. Vân Trường, Tử Long, còn có Hồ Sa Nhi, chúng ta mấy cái chờ một lúc tự mình công thành. Cố gắng một gõ mà xuống. Thép tốt muốn dùng ở lưới dao trên, chúng ta như vậy một thân hảo võ nghệ, cũng phải dùng ở này mấu chốt nhất địa phương Kim Thành Huyền bị trí địa lý càng đặc biệt, bắt liền có thể đem đồng chắc cùng Trương Ôn Triệt để phá hỏng lại đến khương cái này lưu vực lớn bên trong, vì lẽ đó, càng sớm bắt càng tốt. Cao thuận ba người nhưng sốt ruột, chúa công không thể khinh động. Quan Vũ cái nhủ, thuộc hạ một người liền có thể đoạt được thành này, không cần lao động chúa công. Triệu Vân cũng cái nhủ, chúa công, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, công thành chiến nguy hiểm nhất, đã lăn lôi một dầu hỏa nước sôi đều là không nói lý, chính là có thông thiên võ nghệ cũng chịu không được một chậu nước sôi. Ngài. Lưu Vũ đánh gãy ba người lời nói, đã ý đã quyết, không cần tiếp tục quên lại chỉ chỉ đã bắt đầu công thành hãm trận doanh sĩ tốt, các ngươi xem, đầu tường ngoại trừ tảng đá cũng không có cái khác thủ thành bất tư, tấm khiên hoàn toàn có thể ngăn trở. Mặc dù có nguy hiểm, trực tiếp nhảy xuống chính là, ngược lại bên dưới thành có sĩ tốt tiếp theo. Mặt khác, các ngươi đối với ta thực lực vẫn còn có chút hiểu lầm. Nguy hiểm? Không tồn tại. Hôm nay liền để các ngươi mở mở mắt. Lưu dụ hét lớn một tiếng, lấy ta thuận đến. Thân binh lập tức tự trên lưng ngựa gỡ xuống Lưu dụ chuyên môn tấm khiên. Nay tấm khiên lấy xóc phương mới ra sản cao thép và carbon chế tạo, độ cứng càng cao hơn. Hắn đang thử vài loại xa trình vũ khí sắc Bất luận phổ thông cũng nhỏ vẫn là đại đạiò nhỏ xe bán tên bất luận khoảng cách góc độ sức mạnh làm sao mũi tên đang cùng phía này tấm khiên tiếp xúc trong nháy mắt đều sẽ phát sinh kịch liệt biến hình nổ tung và mẹo căn bản là không có cách xuyên thấu phía này tấm tiên chỉ có lấy cùng khoảng cao thép cá con chế tạo mũi tên mới có thể tạo thành tương tổn mũi tên chất liệu độ cứng thực sự quá trọng yếu chỉ là này khoản bị hắn tự mình mệnh danh là sóc cương số một cao thép cá con sản lượng không cao phẩm chất cũng chênh lệch không đồng đều vẫn chưa thể quy mô lớn sản xuất đại trà các thợ rèn chính đang khứa trùng gọ mọi địa điều chỉnh thử phương pháp phối chế cùng công nghệ Hàng rái con này tấm khiên toàn thân bóng loáng, không hề có một chút hoa văn, trình độ lớn nhất bảo đảm kết cấu diện hoàn chỉnh. Nhưng làm hun lửa xử lý, chính là gấp hỏa mã thiêu, khiến mặt ngoài hình thành một tầng chặt chẽ oxy hóa tầng, do đó thực hiện trình độ nhất định chống dị. Nhỏ bé cùng hắn vai cao bằng, xem một tấm cửa nhỏ bản, diện tích phòng ngự kéo đầy. Nặng đến hơn 60 cân, cũng là hắn mới cái này sức chiến đấu mới dám ở đăng thành chiến bên trong sử dụng. Nhưng hiệu quả phòng ngự tuyệt đối không nói. Tấm khiên ở tay, tung người xuống ngựa, tùy tùng sĩ tốt xuống lên. Quan Vũ cùng Triệu Vân thấy thế, cú gấp bật bịu xuống ngựa, các lấy một mặt binh sĩ sử dụng tấm khiên xông lên. Lưu dụ vọt tới bên dưới thành, thuận lợi tiếp được một cái từ đầu tường rơi xuống xi si tốt, một tay nắm lấy hầu như rung góc cây hàng, tăng tăng tăng hướng về chiến toán, đúng như viên hầu bình thường, một chuỗi chính là ba, 5 cái bộc thang. Một tảng đá đệm xuống. Chúa công cẩn thận. Hắn nhưng chỉ năm tuấn, nhẹ nhàng địa lấy tấm khiên dán vào tảng đá ra bên ngoài một nhóm, đem trùng 20, 30 cân tảng đá bắt hướng về bên dưới thành xi si tốt ít đòi địa phương. Mọi người thật dài mã thở phào nhẹ Hắn cũng đã lén đến trường thê đỉnh. Phân loại trường thê đỉnh trừng Trái phải hai cái sĩ tốt nhìn thấy hắn cả kinh trận mắt lên chúa công. chúa công ngài làm sao tới chúa công nhanh xuống đi đầu tư nguy hiểm nhất hắn con lên ít nói nhảm chuẩn bị nâng lên ta thống Kiên rất nặng dùng sức thác đến đẹp đẽ cho hai người tham quan nếu như mất tay có hai người là đẽ thấy hai người vẫn như cũ do dự lại quát hỏi cao thuận không dạy các ngươi chiến thuật động tác yếu lĩnh vẫn là hai người là dựa vào quan hệ tiến vào hãm trận doanh. hai người là cao thuận em vợ vẫn là chuyên tay không sức lực hai người nghe nói như thế cái nào nhận được cái này kích thích Lúc này cắn răng gật đầu, "Chúa công, đắc tội rồi." Đang khi nói chuyện, lúc này chấp hành Lưu dụ dạy bọn họ chiến thuật động tác, các nâng đỡ Lưu dụ một cái chân bàn gãy, cùng kêu lên quá khẽ, và Một chữ lọc ra, Lưu Vũ đột nhiên nhảy lên, bám ở cây thang bàn tay khống chế nhảy lên phương hướng cùng góc độ, phóng lên trời. Lần này, trái tim tất cả mọi người đều chăm chú treo lên. Quan Vũ, Triệu Vân, Cao Thuận, Hồ Sa Nhi, các bạn hạ mọi người ánh mắt đều chăm chú khóa chặt Lưu dụ thân hình, theo đồng thời phóng lên trời. Mắt thấy Lưu Vũ đang ở giữa không trung như hùng ung python, chuyển động thân hình, lấy tấm khiên ngăn trở dày đặc tên. Sau đó rơi ẩm ẩm đầu tường, lúc này mới đồng loạt thở một hơi. Cũng nhanh thanh hô to, lên lên lên. Nhanh. Đăng thành. Không muốn nét mực. Quan vũ, Triệu Vân cũng học theo giám giáp, theo cây thang tăng tăng tăng hướng về đầu tường mạnh thoán, theo sát lưu dụ bóng người nhảy lên tường thành. Sau đó là càng ngày càng nhiều binh lính. chương 164, là ai? chương 164, là ai? Phan chủ giống như trước tệ, lần thứ nhất gặp phải như vậy công thành phương thức. Xoa cái hoàn toàn không phải sử dụng đến, thành trang trí cung tên càng vô dụng, bởi vì kim thành huyện tượng thành càng dài, coi như thân hình cao lớn cung thủ cũng vô dụng, nhất định phải bỏ lên trên đóa tường mới có thể bắn được. Tuy nhiên chỉ có thể bắn tới hai mặt tầng kiên. Tảng đá nhìn có uy hiếp, nhưng thang công thành kể sát mặt tường, tầng đá nhất định phải kể sát mặt tường đi xuống đánh, đầu ngắm hơi hơi suýt chút nữa, ở trên tường thành hơi hơi va chạm một hồi liền sẽ văng ra, không cách nào tạo thành càng nhiều càng to lớn hơn sát thương. Nhất làm cho phản chủ tuyệt vọng chính là, coi như công thành, bên dưới thành sĩ tốt cũng không phải cùng nhau tiến lên, ngược lại lắc đắc thừa, tương đương phân tán, một tảng đá đập xuống Một đám người lập tức tản ra, trừ phi trực tiếp đập chúng. Trước đây đối phó công thành, tùy tiện bắn tên, tùy tiện bức tảng đá đều có thể đập chúng rất nhiều người. Có thể hiện tại, để tâm nhắm vào đều không nhất định có thể chúng. Phan chú không cam lòng, tự mình bỏ đến lỗ trầu mai, nắm lên một tảng đá, nhắm vào gần trong gang thép tấm khiên đập mạnh xuống. Tảng đá nện ở trên khiên, tấm khiên chỉ là khẽ nghiêng, tảng đá liền văng ra xa hai, ba thước, hoàn toàn không có cách nào xúc phạm tới cây thang trên người. Phan Trù gào thét, chờ lại một hồi, lại giơ lên một tảng đá, nhắm vào mặt bên một chiếc cây thang, đập mạnh qua thứ cũng là hắn loại này thể lực hơn người mới có thể đem 20, 30 cân đá lăn đánh như vậy sà. Hắn nắm đến mức rất chuẩn. Tảng đá gào thét mà xuống, có thể sắp tới đem đánh đến cây thang trong mắt, tảng đá ở tường thành ở ngoài gạch trên nhẹ nhàng sượt một hồi, lập tức cực lớn thay đổi phương hướng, càng bay càng xa, cách nhắm vào cây than trên lệch điệu trượng. Phan Chu thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh cán đập nướng. Ai nghĩ ra được như thế xảo quyệt chiến thuật? Sớm biết như vậy, nên chuẩn bị nhiều nước sôi. Tổng cung phòng ngự được nước sôi chứ? Nhưng Phan Chu cũng chính là cố sức chửi hai câu mà thôi. Người nào không biết nước sôi càng dễ sử dụng. Có thể nước sôi đồ chơi kia phi phức, tiền vốn cao, hiệu suất thấp, chỉ nấu nước dùng tuổi lửa liền đủ đau đầu. Tuổi lửa quý giá, dẫn chúng vì một ngày hai món ăn, đem thành thị quanh thân có thể thiêu đổ bật chém vào sạch xanh xanh, chỉ dựa vào chữ hàng củi lửa, rất khó chống đỡ quy mô lớn công phòng chiến. Mang tuổi hỏa đều lốt, làm thế nào cơm ăn? Hơn nữa thiêu một nồi nước sôi thực sự quá lâu, 2 phút đốt than, đưa đến đầu tượng, một, 2 ba mấy mấy cái mấy liền rọi không còn. Dầu là thứ tốt, nhưng tiền vốn càng cao hơn. Vì lẽ đó, nhà hán phần lớn công thành chiến bên trong sử dụng đều là tối thượng quân nghi vụ công thành chiến thuật cùng vũ khí lạnh hủy diệt chiến thuật, các loại cao sảng, huyền quý, đẳng cấp quân giới, phòng thủ bậc tư, muốn đến chiều đại nhà Đường cùng với Tống Nguyên Minh thanh chờ xuất sản xuất tăng lên trên diện rộng thời kỳ mới phục cấp. Phan Chu phát ra bức tức, đang muốn đối xét đây, liền thấy có người giơ một mặt sáng loáng lam go go to lớn tấm khiên lướ qua đá tường rơi vào đầu tường, lúc này quát chói hai một tiếng, trường thương tay đây. Liệt trận. Vây giết được kia. Đó là một sĩ quan. Ai giết chết hắn, lão tử thưởng ai 10 cái đàn bà. Nhanh nhanh nhanh. Những người khác phá hỏng lỗ châu mai. Phong ngơ càng nhiều kẻ địch xông lên. Phan Chu chỉ huy vô cùng lão đạo, mọi phương diện đều chăm sóc đến. Sợ binh lính bình thường không phải là đối thủ, cũng mau mau nắm lên trường thương xông tới, lướn tiếng qua lên, "Tập tướng, mau chóng bỏ binh, khi xuống bó tay chịu trói, không phải vậy lao tử đem ngươi ngàn đao bầm thây." Lưu Vũ rơi xuống đất, nghe thấy Phan Chu gọi hàng, quay đầu, cuốn Phan Chu lộ ra nụ cười sắt lạ. Sau đó đột nhiên vùng vẩy cương tuấn lên ngang, trầm trọng mà cao to cương tuấn gào thét vỗ vào vi sĩ tốt trên người. Ầm ầm, xoạt xoạt, vỗ vào trường thương trên, trường thương bể gãy, vỗ vào trên thân thể người. Gân xương gãy bể gãy thậm chí bay ngang đi ra ngoài. Chỉ một đòn, hiện trường liền tiếng kêu rên liên hồi. Hắn lại không sự tình người như thế, hướng phản chủ ngắc ngắc nó tay. Sau đó, ra tốc, xu phong, nâng Tuấn ở trước, vọt tới phản chủ trước người, đón phản chủ trường thương định Tuấn né mạnh. Rang rắc, thương Tuấn chạm vào nhau, phát sinh leng lành tiếng va chạm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trường thương đông nhiên bể gãy, phản chủ thậm chí không kịp thu tay lại. Tiếp theo liền bị to lớn tấm khiên mạnh mẽ va vào trên người. Phản chủ bay ngược mà lên, há mồm ra một lớn máu tươi đang ở giữa không trung, trong lòng tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng. Thật là đáng sợ thể lực, thật cương mãnh võ nghệ. Chính mình ở chúa công dưới trướng là đứng hàng đầu dũng tướng, nhưng chịu không được đối phương va chạm. Phan Chu đập đầm ầm ở đá trên tường, toàn thân đau nhức, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ, toàn nước ra tự, không nhịn được há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi, chống cánh tay đứng dậy, lại phát hiện một điểm khí lực cũng không còn. Tiếp theo liền thấy một con giày da hiệu từ trên trời gian xuống, đập ở bộ ngực mình. Há mồm lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong máu tươi pha tạp vào không biết tên mày Người này đến cùng là ai? Phàn chủ triệt để mất đi ý thức, đến chết cũng không biết chết ở ai trong tay. Quan Vũ, Triệu Vân, Hồ Sa Nhi, các bạn hạ các nhân tài xông lên đầu tường, mấy người mở đường, rất nhanh quét ngang một mặt tường thành. Đến tiếp sau hãm trận doanh sĩ tốt theo sát mà lên, chiếm linh đông tường thành, thả xuống chốt cửa cầu treo, mở cửa thành ra, thả kỵ binh vào thành. Ầm ầm ầm, kỵ binh vào thành, trong thành quân Tây Lương triệt để mất đi đấu trí, từ cái khác ba cái cổng thành chạy từ phía, không trốn được liền quỷ xuống đất xin hàng. Sau một cái giờ, chiến đấu kết thúc. Triệu Vân đến báo, chúa công Trong chiến này ta quân hy sinh 129 người, trọng thương 67 người, vết thương nhẹ hơn 300 người. Lưu dụ gật đầu, quân địch đây. Triệu Vân thấy Lưu dụ vẻ mặt như thường, lúc này mới tiếp theo báo cáo, quân địch chết trận hơn 1800 người, chạy trốn hơn 6500 người, đầu hàng 1.863 người, trong đó chủ tướng phản chủ bị chúa công đánh chết. Ngoài ra, ta quân thu được chiến mã 6000 con lại tốt, dưỡng hơn ban đầu, mấy ngàn thạch lương thực, áo giáp vũ khí nhiều vô số kể. Kim Thành huyện trong phòng kho những cái khác không nhiều, liền vũ khí áo giáp rất nhiều, chỉ là trong đó có một phần vô cùng cũng nát, là mấy chục năm trước chữ hàng. Quan thu được địch tướng Phàn Chu hộ phủ, ấn tín, áo giáp, vũ khí, bật cưới một bộ đầy đủ, vô cùng tinh mỹ, có giá trị không nhỏ. Lưu Dụ cười nói, xem ra đồng chắc là thật thiếu lương, để Phản Chu đến thủ Kim Thành, một bạn nhân mã, nhưng chỉ cho mấy ngàn thạch lương thực, này Kim Thành huyện, chúng ta không công, Phản Chu cũng kiên trì không được bao lâu. Triệu Vân gật đầu, chúa công nói rất có lý, theo tù binh bảng rào, bọn họ một ngày ba bữa vô cùng túng quẫn, tuy rằng còn mỗi bữa có thức ăn mặn, nhưng so với trước thiếu rất nhiều, lấy canh thịt chiếm đa số. Lưu Vũ vung, vung tay, trận chiến này chấm dứt ở đây, đó lấy nhiệm vụ là bảo vệ Kim đặc biệt là trong thành bất tính, những người này ở lâu nơi đây đối với đồng trác, hoàn toàn những chỗ này hào kiệt khá là trung thành, khó bảo toàn sẽ không có người nhân cơ hội quấy rối. Triệu Vân lâm liệt, thuộc hạ ghi nhớ. Lúc này, Hồ Sa Nhi đi vào, giọng ôn ôn nói, "Chúa công, bản địa có một huyện lại cầu kiến, nói có bảo vật dâng lên." Bảo vật gì có thể bù đắp được hệ thống xuất phẩm bảo vật? Nhưng vẫn là gật đầu, để hắn đi vào. Lại căn dặn một câu, "Trước tiên soát người." Hồ Sa Nhi lính mệnh, một lát sau mang một anh khí bừng bừng thanh niên đi bảo. Thanh niên kia vào cửa liền quỳ xuống, chỉnh trọng hành lễ bé nhỏ tiểu lại Châu Tú bái kiến sứ quân. Lưu Dụ nghe được Châu Tú danh tự này, nội tâm khẽ nhúc nhích, nhưng làm tùy ý chạm, Châu Tú. Cái nào Châu? Chương 165, Châu Tú hiến vật quý chương 165, Châu Tú hiến vật quý Châu Tú cung cung kính kính trả lời, về sứ quân, Sô so thai Châu. Lưu Dụ nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, hỏi tiếp, ngươi người người phương nào? Hiện cư trước gì? Châu Tú vẫn như cũ cung cung kính kính, về sứ quân, tiểu nhân Vũ Huy người, đương nhiệm Kim Thành huyện đặc tao truyện. tao truyện, chính là trong huyện phủ trách bắt lấy đạo tật tiểu lại. Lưu Vũ một tiếng nhìn ngươi tuổi tác không lớn. Châu Tú lại cung kính trả lời, tiểu nhân tuổi mới 17. Lưu Dụ ha ha, hỏi lại, người khác đều chạy trốn, ngươi vì sao không trốn? Trái lại đến hiến mật quý. Châu Tú chấn định tự nhiên, tiểu nhân ngưỡng mộ sứ quân uy danh, phận không thể sớm ngày nhờ bạn, làm sao còn muốn phụng dưỡng cha mẹ, không dám đi xa, không thừa muốn dùng quân dĩ nhiên xuất thiên binh Giang Lâm, ở nhà cửa tắc thành tiểu nhân rất mơ. Lưu Vũ nghe được này, cười ha ha hai tiếng, khá là đã ý, còn hướng Triệu Vân cười nói, không nghĩ đến uy danh của ta dĩ nhiên rất sớm truyền đến Lương Châu. Triệu Vân cung kính trả lời, Sứ quân quét ngang thảo nguyên tiêu diệt tiên kỳ, thiên hạ nam nhi ai có thể không kính ngưỡng. Lưu Dụ cười thôi, thoáng nghiêng về phía trước nửa người trên, nhìn xuống Châu Tú, "Ngươi nói hiến vật quý, là gì bảo vật? Lại đang nơi nào?" Châu Tú trước sau cung cung kính kính, "Bảo vật chính là tiểu nhân chi tỷ, tuổi tròn đôi mươi, có nghiêng nước nghiêng thành chi dung, chim sa cá lặn dáng vẻ, tính tình hiền độ, thân thể phong lưu, cũng ngưỡng mộ sứ quân lâu rồi, nguyện làm sứ quân trải dường chiếu gấp chăn cầm đèn chúc đêm." Lưu Vũ hỏi lại, "Chỉ gái?" Châu Tú gật đầu, cùng cha cùng mẹ người thân bảo tỉ. Nghe được này, Lưu Vũ có thể xác định, trước mặt Châu Tú chính là trường tể cháu trai Chương Tú, cái gọi là Bảo tỷ chính là trường tể lão bà, Chương Tú tím, một pháo hại tam hiền vai nữ chính Châu thị. Chương Tú tiểu tử này, đây là định dùng mỹ nhân kế cho thuốc thuốc báo thủ. Biến thành người khác, e sợ vẫn đúng là trùng kế. Có điều, hiện tại mà. Cũng được, gặp gỡ đại danh đỉnh đỉnh Châu thị đến cùng có bao nhiêu mỹ? Nghĩ tới đây, đứng vậy, đi dạo đến Chương Tú trước mặt, đưa tay nâng dậy tuổi trẻ Bắc Điệu thương Vương, Hòa Thanh nói, ngươi có lòng hợp nhau, ta cũng không tiện cự tuyệt lần này lòng tốt, bằng không hỏng rồi thiên hạ hảo kiệt chi tâm, chỉ này một hồi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Trương Tu không biết chính mình ở Lưu dụ trước mặt không hề bí mật có thể nói, nghe vậy, trong lòng kinh bỉ, lại trầm phận. Cái gì huyết phiếu kỵ, có điều là cái đồ ảo sắc, nhưng lại dập đầu, làm kinh hỉ trạng, tiểu nhân nguyện làm sứ quân dẫn ngựa chấp đạp mặt cho điều động. Lưu dụ cười híp mắt gật đầu, dễ bàn dễ bàn, ta chỗ này, phàm là có bản lãnh thật sự liền không lo làm không được oán, xem ngươi thân hình hình dáng, cũng có một thân võ nghệ tại người, ân, còn là một dùng súng thảo thủ, đúng không? Trương trong lòng kiếp sợ, điều này cũng có thể quan sát đi ra. Này đồ háo sắc quả nhiên có một thân phi phàm võ nghệ, vạn phụ bất đương chi dụng không phải nói khoác, này nhãn lực quả thực kinh thế hai tụ. Vạn Hành không có kích động, mà là dùng kế, bằng không không chỉ khó có thể vì là thuốc thuốc báo thủ, càng sẽ đem chính mình rơi vào đi. Khiếp sợ sau khi gật đầu thừa nhận, tiểu nhân khi còn bé đến cao nhân chuyển thụ thư pháp, khổ luyện hơn 10 năm, thôi có tiểu thành, có điều ở xứ quân trước mặt như đom đóm ánh sáng không đáng nhắc tới. Lưu Dụ chỉ chỉ Triệu Vân, biết hắn sao? Trương Tú ngẩng đầu quan sát chốc lát, lắc đầu một cái, tiểu nhân không nhận thức vị tướng quân này. Lưu Dụ ác thú vị tràn đầy, hắn họ Triệu. Tên Bân, tự Tử lòng, cũng là dùng thương hạ thủ, thương pháp vô đối thiên hạ, chỉ luận kỹ xảo, không người có thể ra nó hữu, thương pháp cũng là cao nhân truyền thụ, hai người sẽ không là sư minh đệ chứ. Trúc Tú trong lúc nhất thời không biết con tên hay không tin tưởng. Thiên hạ không người có thể ra nó hữu. Cái kia không phải là đệ nhất thiên hạ thương pháp cao thủ sao? Nói quá đến quá phận quá đáng chứ. Chính mình sư phụ cũng không dám nói như vậy, nhưng vẫn là lắc đầu, chưa từng nghe giả sư đề cập. Lưu Dụ hỏi lại, sư phụ ngươi tên họ là gì? Chương tú không muốn tiết lộ càng nhiều tin tức, sợ bị sau đó báo thủ, trực tiếp lắc đầu gia sư chưa từng báo cho, chỉ truyền tụ tiểu nhân thương pháp 3 năm, 3 năm sau nhẹ nhàng đi, chưa từng lưu lại dù cho đòi câu bài lời. Lưu dụ thở dài, đáng tiếc, không còn xoán suất chuyện này, ngươi tỷ tỷ đây. Trương Tú hít sâu một hơi, gia tỷ đã tắm rửa thay y phục, ở Hàn xá chờ đợi sứ quân đại giá quang lâm. Làm dấu tay xin mời, sứ quân, xin mời. Lưu dụ thấy thế, cười ha ha, cũng được, những ngày qua trình chiến mấy ngàn lần liền dưới mấy thành, sát thực mệt mỏi, Tử lòng, đi, theo ta đi một chuyến. Triệu Vân nhỏ và Lưu Vũ non nửa năm, có thể nói là ngày đêm làm bạn có thể nào không biết lưu dụ tính miết, Chúa công tuyệt đối không phải háo sắc người, càng không phải thấy sắc liền quên hết tất cả người, tuyệt đối không thể như vậy bất cần địa đáp ứng cái này, Châu Tú đi đến không biết địa phương. Chư phi, Chúa công có cái khác tính toán. Nay Châu Tú dám tính toán Chúa công, chân thực an gan hủ mật báo, không biết trời cao đất rộng, lại càng không biết chữ chết biết như thế nào. Tạm thời bồi Chúa công đi một chuyến, nhìn này Châu Tú đến cùng ẩn giấu cái gì giáp tâm. Ngoài miệng nhưng quên can, Chúa công, lai lịch người này không rõ, giáp tâm không rõ, không thể dễ dàng đi đến, có thể mệnh nó đem tỉ tiếp đến trong phủ. Lưu Vũ vùng vung tay, người ta đã tắm rửa thay y phục, không tốt lại động. Lại nói, huống hồ lấy người ta thân thủ, có gì sợ hai. Triệu Vân suy nghĩ một chút, cái tiêu thuộc hạ mang tới hổ Sa Nhi còn có mấy trăm thân bệ. Lưu Vũ gật đầu, có thể. Đoàn người rời đi vậy nhà. Minh Ngung quần quần thẳng đến Trương Tú nhà. Trương Tú một đường thấp giọng, lại có chút hứa nhảy nót. Chỉ cần diệt trừ Lưu Bốc cứu, chính mình chắc chắn dương danh thiên hạ, Triệu Đình chắc chắn sẽ không bạc đái chính hắn một cái trừ tặng anh hùng, chí ít phong cái trung tướng. Đi, có thể vì là thúc thúc báo thù rửa hận. Dẫn Lưu Vũ vào cửa chuẩn bị Lưu Dụ giới thiệu cha mẹ. Hàn Viên trong lát dẫn Lưu Dụ đến hậu viện. Mắt thấy Lưu Dụ Lưu Triệu Vân ở ngoài cửa, trong lòng mừng trộn, cung kính nói: "Sư quân, ra tỷ ngay ở hậu viện phòng ngủ, xin mời." Triệu Vân đưa tay ngăn cản Trương Tú, dẫn dắt thân vệ kiểm tra một phen, xác định không có cạm bấy cùng phục binh, lúc này mới trở về, hướng Lưu Dụ gật đầu: "Chú công, an toàn." Lưu Dụ ừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, bước bước chân thư thả tiến vào trong viện. Trương Tú thì lại lấy pha trà vì là cớ, đi phòng khách, bước nhanh vòng tới sau nhà, cướp ở Lưu Vũ trước nhẹ cửa sổ tiến vào phòng ngủ xuống về phía ngồi ngay ngắn ở đầu giường Châu thị âm thanh tàn nhẫn nói, phản tắc lập tức tới ngay, không cho lộ ra bất kỳ cái hở, bằng không chết hết rế ngươi. Nói xong, nâng kiếm chui vào gầm giường, lấy mũi kiếm nhắm vào ván giường khe hở, chỉ đợi lưu dụ lên, lên giường. Xa xa, nhẹ hoan tiếng bước chân vang lên. Trong phòng yên tĩnh lại. Châu thị mặt không hề cảm xúc nắm tay đỏ mặt, lặng lặng chờ đợi đại danh đỉnh đỉnh phản tắc viết phiếu kỷ đến. Nghe đồn bên trong, vị này phiếu kỵ tàn bạo khát máu, ngăn ngắn hơn 1 năm giết người mấy trăm ngàn, một tí khám diệt tộc người tài sản, khiến Tịnh Châu rất nhiều hào tộc không thể không từ bỏ ra sạn nam tiên. Nhưng cũng có nghe đồn, nói vị này viết phiếu kỵ tuổi trẻ, tuần lãng, võ nghệ cao cường, làm người hiền lành nhân tử, đối với bách tính vô cùng tốt, chỉ cần đồng ý ngủ lại tỉnh Châu liền đưa điền đưa điệp. Cũng không biết cái nào mới là thật sự. Nếu là người trước, chính mình cũng coi là dân trừ hại. Nhưng nếu là người sau. chương 166, Châu Thị chương 166, Châu Thị lưu dụ đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy đầu giường ngồi ngay ngắn nữ tử, sáng mắt lên. Không thẹn là để mạnh đức minh nhớ mãi không quên đại mỹ nhân, quả thật là tuy Người mặc một bộ màu đỏ theo sợi vàng hoa cỏ văn tay áo lớn cổ áo đang chéo bay dài, nhưng không giấu được linh lung nổi bật vô người, càng làm nổi bật đến da thịt như bạch tuyết, bạch đến dạng người rực rỡ. Lương Châu này cắt vàng đầy trời địa phương, cũng có thể sinh ra như vậy tuyệt sắc. Đặc biệt là này bạch tuyết bình thường giả thịt, chân thực làm người thán phục, Diễm Nhi cùng điêu thuyền đều hơi kém một chút. Lưu Dụ chậm rãi đạp đến trước rượng, ngón trỏ nâng lên châu thị chân bóng cẩm, xúc tu nhắn mà nóng bỏng, cẩn thận tỉ mỉ, càng xem càng mỹ. Đều nói anh hùng khó qua mỹ nhân, không phải anh hùng chỉ ngắn, thực sự là nhân quá đẹp, cái gì cũng không nói. Trì ẩn tình đưa tình địa dương mắt, liền đủ để khuynh đảo tất cả. Châu thị cảm bị nhấc, trong lòng khẽ run, trên người dưới thân cũng theo chiến hai lần, thuận thế ngẩng đầu, miệng gương lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy trước mặt người kia khuôn mặt, nhất thời ngây người. Thế gian lại có như vậy nam tử. Vũ Quan Tuấn Lãng cũng là thôi, khí chất càng cũng như vậy không tầm thường, bá đạo, kiên nghị, ôn hòa, nho nhã thậm chí có chút lâng lăng vượt qua trần thế cảm giác. Mâu thuẫn, phức tạp rồi lại hài hòa, nhìn đến Như Ngân Hà, thật không thể lập tức nằm dạng ở tại trước mặt lấy biểu đạt ngưỡng mộ tâm ý như vậy nam nhi, khí chất trời quang chăng sáng tuyệt đối không phải bạo ngược thích giết chó hạ người, cũng không phải bình thường văn minh chi chủ, là chân chính người trong lâm vương, là thiên hạ ngày nay kiệt xuất nhất anh tài. Hắn không thể chết được ở đây. Nghĩ tới đây, vội vàng trên lông mày nháy mắt, lại lặng lẽ chỉ về vắng giường, am chỉ dưới đáy giường có người. Lưu dụ nhìn thấy Châu thị mở ám, cũng có chút kinh ngạc. Châu thị chẳng lẽ cùng Trương Tú thúc cháu không phải một lòng? Ân, cũng có khả năng. Cẩn thận tỉ mỉ Châu thị khuôn mặt, thấy nó ánh mắt trong suốt, lông mày rễ, cái cằm mịn, trên má có thể nhìn thấy cực nhỏ màu trắng lông tơ. Cha cha lượn cái đại lâu. Lôi kéo Châu thị rời đi dừng ngủ, hướng về phía dưới đáy giường lạnh nhạt nói, "Trương Tú, lăn ra đây." Hắn làm sao biết Trương Tú tên? Trương Tú dưới gầm giường cũng trong nháy mắt sử sốt. Hắn biết mình tên, lúc nào biết đến? Mới vừa điều tra, vẫn là đã sớm biết. Nay chẳng phải là nói, nhất cử nhất động của mình ở trong mắt hắn chính là cái thằng hề. Trương Tú trong nháy mắt tâm loạn như mà, liền nghe Lưu Dụ ở phía ngoài nói, "Ngươi cho rằng ngươi ngụy trang rất khá, cũng không biết bọn tướng quân đối với anh hùng thiên hạ rõ như lòng bàn tay, các ngươi thúc chó hai cũng coi như một phương hảo kiện, vốn là còn tâm chư mộ." Làm sao tạo hóa chơi ngươi, hắn chết trên tay ta, ngươi lại đưa tới cửa tìm chết. Ta cũng chỉ đành phối hợp ngươi diễn một hồi, nhường ngươi nên chết thản nhiên một ít. Đương nhiên, ta càng tò mò châu thị khuôn mặt. Lần này vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, so với bọn tướng quân tương tượng còn khuôn mặt đẹp. Cho tới ngươi, cho ngươi cái cơ hội, khiêu chiến ta hoặc là triệu vân, nhường ngươi nên chết thể diện một ít. Trương Túng nghe đến đó, tâm chìm vào đáy biển. Này Ác cậc, biết được chính mình tóc cháu cùng thầm thầm danh. Sớm biết như vậy, Hà Tất, từ dưới đáy giường bò ra ngoài, thấy Lưu Dụ ôm thầm thầm Thẩm Thẩm cũng nghiêng đầu ý oi tại lưu dụ trong lòng, trong lòng tức giận, hai mắt phố lửa, rút kiếm nội chỉ lưu dụ, quát thẳng, thả ta ra Thẩm Thẩm." Lưu dụ xoa bóp châu thị êm dịu bà bay, "Ngươi tìm, hiện tại là của ta rồi, vẫn là ngươi tự mình đưa đến trong tay ta, cũng được, đánh bại ta hoặc là triệu vân. Nói xong, ôm châu thị liền hướng ở ngoài đi. Trương Tú nổi giận gầm lên một tiếng, vung kiếm liền gai. Lưu dụ rút kiếm, chém xạ kiếm ở tay, thân thể trở tay bộ xuống. Chương tú bảo kiếm theo tiếng mà đức, lại run rẩy thất kiếm. Vũ kiếm kéo thẳng đàn hồi, bất thiên bất ý địa đến ở chương tú nơi của họ. Lúc này mới ung dung xoay người, cười lạnh một tiếng, bác địa thương vương, chỉ đến như thế, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ra. Đã như vậy, đưa các ngươi thúc cháu hai đoàn tụ, cắt thành ngươi hiểu tâm." Dứt tiếng, rung cổ tay, lưới kiếm sắc bén cắt ra chương tú huyết hầu. Chương tú bưng huyết hầu, lão đạo lùi về sau, ánh mắt nhưng gắt gao khóa chặt lưu dụ trong tay bảo kiếm, khắp nơi kiếp sợ. "Ngài kiếm, vì sao như vậy thần dị?" Xuất kiếm trong mắt, dĩ nhiên nhìn thấy một kiếm chặt đứt một con bạch xà hình ảnh. Cao tổ chém xà kiếm. Nghe đồn bên trong, Lưu Bô Cửu cũng là cao tổ dòng dõi. Lẽ nào Ba hương viêm hán nghe đồn là thật? Thiên mệnh thật ở Lưu Bô Cửu. Chư Tú rất muốn hỏi một câu đó là chém xả kiếm sao? Có thể vừa mở miệng, nhưng chỉ phát sinh từng trận ác cập thanh, hô hấp càng ngày càng gấp rút, long lực chậm chùng kết liệt, đầu óc nhưng càng ngày càng trầm trọng, tầm mắt nhanh chóng biến thành đen, ý thức cũng một chút mơ hồ, ngửa mặt ngã xuống, chết để tử vong. Bá Biệu Thương Vương, trong lịch sử quan đến Tào tướng quân, thời nhà Hán hầu một chồng, một lần đánh chết Ngang, Tào dân Điện vi chương tú liền như vậy tử vong, kết thúc tuổi trẻ sinh mệnh. Châu Thị kinh hô một tiếng, đội vàng che mắt, chui vào lưu dụ trong lòng ngực. Lưu dụ vô vỗ Châu Thị phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi khi nào cùng chương tệ kết hôn?" Châu Thị nước nở nói: "Thiếp thân bị cha mẹ bán cho chương tệ, vốn định nửa tháng sau kết hôn, kết quả mấy ngày trước nhận được đồng trách điều lệnh, xuất quân đóng giữ Du trung thành, đem thiếp thân, chương tú cũng cha mẹ ở lại nơi này chờ hắn chinh chiến trở về." Liêu dụ không tỏ rõ ý kiến, ôm Châu Thị ra ngoài. "Đối với Triệu Vân à cùng, ta đi về trước, ngươi dọn dẹp một chút." Triệu Vân ló đầu, Nhìn thấy trong phòng châu tú thi thể, thẩm nghị quả thế, hết thảy đều ở chúa công tính toán bên trong. Trở lưu dụ ra ngoài, hướng lưu lại hai cái thân vệ lắc đầu. Một lát sau, chư tú nhà giấy lên lửa lớn rừng dựng, không có thai vạ tới nhà khác, cũng không có người làm mạng, cho đến đại họa dập tắt cũng không có người quản việc không đâu. Phan chủ Tâm Phúc vội vội vàng vàng gọi vào đồng trách Liêu lớn, phu phù quỳ xuống, hồn ha hồn hển khắp tố, "Chúa công, kim thành làm mất đi." Đồng trách Nghiêm Đẩu, lỗ thai quay về Phan chủ Tâm Phúc, "Cái gì? Người lại nói một lần." Phàng chủ Tâm Phúc khóc lớn trở lại, "Chúa công, Kim Thành huyện mất rồi, bị bị Lưu Vô Cứu xuất quân đánh hạ, tử thương rất nhiều, chạy tán loạn rất nhiều, tiểu nhân không dám thất lễ, một đường chạy vội đến báo tin, trên đường chưa từng ngừng lại chốc lát. Đồng chắc sắc mặt trong nháy mắt biến thành tương can sắc, đỏ đến mức biến thành màu đen, tung lập mà lên, căm tức phàn chủ Tâm Phúc, Kim Thành làm mất đi. Phàn chủ đây, Phàn chủ Tâm Phúc khóc đến càng ác hơn, phản tướng quân bị bị Lưu Vô Cứu sát hại. Đồng chắc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, béo tốt lồng liệt, bình hồ, tức giận có thể thấy tăng gọn. Đồng Trác ở cổ nén Hàm mồm rít gào một tiếng, chấn động đến mức lều vải dị dạng run rẩy. "Cán đập nướng, Lưu Vô Cứu, ta cùng ngươi không đội trời chung, nửa tháng chém ta bốn biên đại tướng. A ha ha ha, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta." Lý Nho ở bên ngoài lều lặng lặng mà nghe, mãi đến tận động trắc yên tĩnh lại, mới vén rèm cửa đi vào, thấp giọng nói, "Nhạc phụ, tin đáp lại, đồng ý liên thủ công kích Lưu Vô Cứu, nhưng hắn công phu sư tử muốn 10 vạn con ngựa cùng 500.000 dê đầu đàn." Chương 167 Bên dưới thanh ước hẹn trường 167, bên giới thành ước hẹn đồng chắc nghe được lý nho lời nói, giận dữ mà cười, hàm thoại khẩu khí thật là lớn. 10 bạn con ngựa, 500.000 dê đầu đàn. Hàm thoại thật lớn khẩu vị. Người vậy thì tin nó lại, một con ngựa một con dê đều không có, một quặp lông đều không có. Hắn như đồng ý liên thủ phản công lưu vô Cứu, tất cả đều dễ nói chuyện. Bằng không, ta cùng hắn không chết không thôi. Trước tiên phá Lâm Cường, sẽ đem hắn xảo huyết giết tới chó gà không tha. Ta binh cường mã tráng, nhiều tướng mạnh, ta ở đâu đều có thể sống đến mức mở. Hoặc là liên thủ Họ bắt cá chết lưới rách. Để Hàn Tuyển. Lý Nho còn muốn nói chuyện, nhưng ngừng đầu, thứ thấy đồng chắc tiểu tròn trong đôi mắt lập lòe vẻ điên cùng, tâm trạng lắm liệt, yên lặng mà hành lễ, rời đi. Nhạc phụ, bản tính có rời. Thuật buồn xuôi do lúc, còn có thể nghe lọt gián luôn. Thôi ngụ ngăn trở, ai lời nói đều không nghe lọt. Có hào kiệt phong thái, nhưng có thành náo vật. Nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, đời này chỉ có thể ở lương châu làm một cường hào ác bá, khó có tiến bộ. Đáng tiếc chính mình này một thân tại hoa. Lý Nho âm thầm thở dài, dựa theo đồng trắc ý tứ cho Hàn Tọa trở về một phong tin. Mấy ngày nay, hai bên vẫn tin gửi tin hướng về trao đổi điều kiện. Hàn Thoại trước tiên đề nghị liên thủ đối phó Lưu Vô Cứu, rồi lại dở công phu sư từ ngoạng, rõ ràng làm hai tay thậm chí vài tay chuẩn bị. Nhạc phụ cũng làm mấy tay chuẩn bị, nhưng Trung Quy không cam lòng cư người bên dưới, không tới bạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không nương nhờ vào Lưu Vô Cứu hoặc là ai, vẫn như cũ cản hy vọng cùng Hàn Thoại liên thủ phản công Lưu Vô Cứu. Chá Hàng thuật tuy rằng có thể được nhưng nguy hiểm, như có biện pháp tốt hơn. Có thể Hàn Thoại. Ai? Lý Nhỏ đem tin đưa đi. Lại về phía sau cần trong doanh trại thị sát một vòng, thấy từng con từng con ngựa làm thị trên mã, lòng sinh không đầy lòng, nhưng không thể làm gì. Giết mã, đây là không có cách nào biện pháp, cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất. Ở lương châu, chiến mã không tính quý giá, từ thôn hoàng đến nhi ổn, từ lũ tây đến bắc địa, nơi nào đều có thể nuôi ngựa, chỉ cần thoát khỏi trước mặt cảnh khó, rất nhanh sẽ có thể bù đắp. Giết mã dù sao cũng tốt hơn giết người. Tính toán đồng chắc hết giận, lúc này mới trở lại, giúp đồng chắc phân tích trước mặt thế cuộc. Hàn thoại thu được lưu dụ minh ngớ mắt nhỏ hạt châu không ngừng lượn quanh, khà khà cười hỏi, ngươi nói Đổng Trác nhìn thấy này Phong minh ngớ ngơ, là cái gì phản ứng? Biên Trương cũng theo cười hát hắc nói, "Hay tầm như lôi, tiếp theo đẩy người mồ hôi lạnh, sau đó liền muốn cầu xin chúng ta không nên cùng Lưu Vô cứu liên thủ." Hàn Toại thỏa mãn gật đầu, "Không sai, có vật này, đủ khiến Đổng chắc ý thức được chúng ta tầm quan trọng. Này Lương Châu, cách ai cũng vẫn là Lương Châu. Nhưng đắc đội ta Hàn và nước, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bất luận Đổng chắc vẫn là triều đình, ai tới đều muốn theo ta khách khí nói chuyện." Biên Trương cũng theo gật đầu, "Đó là, huynh chúng ta sinh ở Lương Châu, sinh trưởng ở Lương Châu, dễ, cái cũng ở Lương Châu, quen thuộc Lương Châu tất cả." Ai cũng đường hòng đánh đuổi chúng ta độc bá Lâm Châu. Lúc này, Tâm Phúc đưa tin đi vào, "Chủ nhân." là Đồng chắc tin đáp lại. Hàn tội năm qua thư giấy, nhìn lướt qua, cười hắc hắc nói, "Đồng chắc xuất xuất lần này là thật xuất xuất giải thích cái gì?" "Giải thích Đồng Trác tình cảnh phi thường phi thường gây go." Gây go đến hắn sắp không nhịn nổi. "Đồng chắc người kia ta hiểu rõ, trong ngày thường phòng khoáng đại khí, trên thực tế hỉ nộ vô thường, gặp chút chuyện, tất nhiên nổi trận lôi đình." "Khà khà, trước đàm phán đều là thăm dò, chân chính đàm phán hiện tại mới chính thức bắt đầu." Lúc này, lại hữu Tâm Phúc đi vào, "Chủ nhân." có mình đệ đưa tới bí báo. Hàn Thoại đội vàng với tay, đem ra. Bắt được bí báo nhìn lướt qua, lập tức cất tiếng cười to, trời cũng giúp ta. Biên Trương vội vàng hỏi, chuyện gì? Hàn Thoại cười to bên trong giải thích, liền như thế ba, bốn ngày công phu, Lưu vô cứu lại đoạt kim thành huyện, ha ha ha ha, đồng chắc đường lui triệt để đứt mất. Kim thành huyện ở tay, hắn còn có thể từ vòng qua kim thành huyện đi cảnh dương, do ngay, khiến cư đường dây này hướng bắt tiến vào bố uy, lấy thoát đi kim thành quận cái này túi đáo. Làm mất đi kim thành huyện, hắn không có đường lui nữa. Chư Phi hắn đồng ý bỏ qua phần lớn binh mã đồ quân lũ, chỉ mang tâm phúc tiến vào người Khương địa bàn, vòng qua tầng tầng núi cao rời đi. "Mà Khác, Kim Thành huyện có thể trực tiếp xuôi Nam Lũng Tây quận, vậy cũng là hắn xảo hiện." Khà khà khà. Hắn táo bạo như vậy, giải thích là thật sự sợ. Ta tính được là không sai, hắn thật bị Lưu vô cứu bước đến tuyệt lộ. Hiện tại đi đàm luận, hắn chỉ có cùng chúng ta liên thủ này một cái có thể đi." Hàn Toại càng nói càng tự tin. Lúc này tin đáp lại, hơn nữa không tiến ngược lại thu lùi, cũng không đề cập tới chiến mã cùng Dương Sư Tình, mà là xin ngợi động tác ngay mặt nói chuyện, đàm luận được rồi trực tiếp liên thủ đối phó Lưu Dụ, đàm luận không tốt liền đều nhờ bản lĩnh ai đi đường đấy. Đồng Trác thu được tin, tỉnh táo lại, hỏi kế Lý Nho. Lý Nho gật đầu, nhạp phụ, lưu vô cứu giá tâm càng to lớn hơn, thực lực càng mạnh hơn, hơn nữa là người ngoại lai, làm liên lạc bản địa hào kiệt cũng chiều đỉnh quân đội cộng đồng thảo phạt. Hoàng phủ tung ngay ở Trường An, ba hạ kỵ binh tự Trường An tới đến, ba ngày liền có thể đến chiến trường. Đến lúc đó, chúng ta ba bên hợp lực, đồ vật giắc công, Lưu Dụ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, ít nhất phải rút khỏi kim thành, dù chung một đường. Nếu có thể liên lạc trên vũ uy mã đảng, Kiến mã đảng trực công bắc địa quận, đứa đoạn mất Lưu Vô Cứu đừng lùi, thậm chí có cơ hội ở Lương Châu giải quyết Lưu Vô Cứu. Đúng như này, nhạc phụ chính là muốn cái Lương Châu thứ xử cũng không quá đáng. Đồng chắc híp mắt suy tư chốc lát, đã như thế, còn muốn kéo dài tốt hơn một chút tháng này. Lý Nho gật đầu, không sai, sát thực cần kéo dài, có điều có thể cùng Lưu Vô Cứu lá mặt lá trái, đi sang một bền tin thương nghị đầu hàng việc, như chức quan, nhân thủ, bẫy mã, lương thảo loại hình, lấy này ổn định hắn, đi tin hoàng phủ Tùng, lại tới hoàng phủ Tùng xuất binh, nhiều nhất tốn thời gian 10 ngày. Đồng Trác vỗ bàn, được, liền làm như thế lại khà khà cười gằn, Hoàng phủ Tung hận cực Liễu Bưu Cứu, lần này có cơ hội báo thù, chắc chắn sẽ không lơ đài. Lý Nho lại gật đầu, chính là này lý. Liền, Đồng chắc lập tức viết tin cho Hoàng phủ Tung, xin ngợi Hoàng phủ Tung từ Tây Tiến An Định quận tập kích Liễu dụ phía sau. Đồng chắc cùng Hoàng phủ Tung rất sớm quên biết, hai nhà quan hệ thậm chí tương đối khá, một cái địa phương cường hào ác bá, một cái quan Tây tướng môn, một cái ở Lũng Tây quận, một cái ở An Định quận, cách đến gần, cũng có bao nhiêu hỗ trợ. Hoàng phủ Tung nhi tử Hoàng phủ Tiên Thọ cùng Đồng Trác quan hệ thậm chí càng thân cận. Trong lịch sử Đồng chắc nắm quyền sau khi muốn muốn giết chết tay nắm trọng binh mà cùng biên thị quan hệ thân cận Hoàng phụ Tung, là Hoàng phụ tung Nhi Tử đi câu tình đồng chắc xem ở Hoàng phụ tung nhi Tử trên mặt thật tiện tay dưới lưu tình chỉ là Hoàng hoàn phụ tung ở đồng chắc bị chu diệt sau trở tay liền diệt đồng chắc cả nhà bao quát động chắc mẹ già cùng cùngôn nữ nhưng hiện tại hai nhà quan hệ còn rất tốt lại có lưu dụ cái này cùng chung kẻ địch vì lẽ đó đồng chắc có lòng tin mời đến Hoàng phụ tung lại cùng Hàn Toại ước định gặp mặt thời gian địa điểm ngay ở Lâm Khương thành cửa phíatây ở ngoài đồng chắc dẫn lý nhỏ đến Hàn Toại thì lại một thân một mình ngồi rọ treo từ trên tường thành hạ xuống, cười ha hả chắp chắp tay, trọng dĩnh, hồi lâu không thấy, ngươi lại hùng trán mấy phần. Đồng chắc cười gằn, Hàn Văn Nước, ít nói nhảm, mở điều kiện đi. Hàn Toại gật đầu, được, thoải mái, vậy ta cứ việc nói thẳng, đánh bởi Lưu vô cứu, ta muốn đô hoàng, diệu tiền, Trương Dịch, Vũ huy, Kim Thành, bác điện 6 quận, còn lại giàu nhất thứ lúc đây, yên ổn, hạng lương, Vũ Đô 4 quận quy ngươi. Ngươi đồng ý, ta không chỉ cùng ngươi hợp binh một nơi, còn đưa một thạch lương thực cho ngươi giải căn cấp. Ngươi muốn không đồng ý, coi như ta không nói gì. Chương 168, Tứ Vương cùng chuyển động chương 168, Tứ Vương cùng chuyển động động chắc nghe được điều kiện này, nhíu mắt lại. Chỉ xem cái điều kiện này, ngược lại cũng không tính quá đáng. Hàn Bất Đức muốn 6 quận sát thực càng béo, Hoang Vũ, Càn Côi, 6 quận nhân khẩu gộp lại đều không còn lại bốn có nhiều. Tương đương với đem lương châu chia ra làm hai, Hàn Bất Đức muốn tây lương, còn lại đông lương cho mình, trả lại cho mình một vạn thạch lương thực cứu cấp. Chỉ là, Hàn Bất Đức thật sự tốt bụng như vậy. Hàn Toại làm như nhìn thấu Đồng chắc lo lắng, cười nói, nếu là mọi khi Ta tất nhiên sẽ không cùng người hợp tác có thể hiện tại không hợp tác không được lưu vô cứu cũng sẽ không cho chúng ta lưu một quận một huyện, hắn chỉ có thể đem chúng ta toàn chém sau đó độc chiếm Lương Châu thậm chí gặp cấp đi chúng ta đợi đợi tiếp tiếp kinh doanh đất ruộng trang trại dòng sông này không chỉ chính là người ta hai người càng chúng ta hậu thế vì lẽ đó ta cảm thấy đến lại liên lạc trên mã Thọ thành cũng xuấtất binh cảm tốt hơn đem Lương Châu sở hữu hào Kiệt đưa tới cộng đồng vây công lưu vô cứu đánh bại lưu vô cứu chẳng nhưng có thể bảo vệ Lương Châu bảo vệ chúng ta cơ nghiệp có có thể được chiều đỉnh ban thưởng đúng không đương nhiên triều đình ban thường, chủ yếu là ngươi, ta đối với cái gì chức quan tức vị đều không có hứng thú, chỉ đối với thổ địa cảm thấy hứng thú. Đồng Trác lướt dấu mép trầm tư chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi muốn Vũ Huy thậm chí Trương Dịch đều ở Mã Thọ thành trong tay, ngươi hiện tại liền chưa cắt hắn thổ địa. Thích nào sao? Hàn thoại ha ha cười nói, chỉ cần đuổi đi Lưu Vô Cứu, còn lại sự tình chính là ta lương châu người chính mình, đến thời điểm như cũng là bằng bản lãnh của mình, ngược lại ta muốn tây sáu quận, ngươi giữ lại đồng bốn quận, hai ta ai cũng đừng can thiệp, ai còn có thể hay không bắt đó là chúng ta từng người muốn mật âm. Đồng Trác vừa nghĩ cũng là Chỉ cần dắt tay đánh đuổi Lưu Vô Cứu cái này cùng địch, cái khác cũng không tính là sự tỉnh, thậm chí duy trì trước mặt thế cuộc đều có thể tiếp thu. Ngược lại không thể để cho Lưu Vô Cứu tự diện. Đánh đuổi Lưu Vô Cứu sau khi, coi như lẫn nhau giết đến dòng máu thành hà cũng không đáng kể, lương châu những người này lẫn nhau biết gốc bến dễ, đánh tới đến luôn có phần thắng. Cùng Lưu Vô Cứu, không có phần thắng chút nào. Nghĩ tới đây, gật đầu nói, ta trước từng đi tin Lưu Vô Cứu, giao ý đầu hàng, chuẩn bị ở đầu hàng sau khi quay giảm một đòn. Hàn thoại cười đi đi, ngóc ra Lưu dụ viết mấy nước, anh hùng suy nghĩ giống nhau gia cũng tích chữ phần này tâm tư. Hai người đối diện, cất tiếng cười to. Sau đó, Đồng chắc khoát tay một cái nói, "Này việc xấu ta bao, ta trước tiên giả ý đầu hàng, xuất quân vào thành, đợi đến ngươi cùng Hoàng phụ Tung đại quân chạy tới phát động tấn công lúc, ta bỗng nhiên ra tay, đến cái trung tâm nợ hòa, bên trong ở ngoài giác công, lưu bộ cứu tất bại." Hàn Toại chắc tay, trọng dĩnh cao ngửa. Đồng chắc nhếch miệng cười, mở hai tay ra, vì Lương Châu." Hàn Toại cũng tới trước một bước, cùng Đồng chắc ôm áp, vì Lương Châu." Hai người đạt thành thỏa thuận, lúc này cậu Đồng ký tên, phân biệt cho Mã Đảng, Hoàng phủ Tung biết một phong tin đưa tới Vũ Uy cùng Trương An. Mã Đằng thu được tin, nhìn đồng chắc cùng Hàn Toại cộng đồng ký tên, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đại nhi tử Mã Siêu vừa mới 10 tuổi, nhưng ở Vũ Uy lấy Vũ Dương gọi. Nhìn thấy phụ thân cao mày không chuyện, hỏi rõ ràng chi tiết sau Hưng Vân nói, "Phụ thân, đây là cái cơ hội tốt." Mã Đằng, "Tốt." Tiểu Mã Siêu tiến đến Mã Đằng bên người, không nhẫn ngại được trong mắt vẻ hư vấn, "Phụ thân, ta Mã ra ở Lương Châu cũng coi như hào tộc, cùng Hàn Bắc nước, đồng trọng dính bất phân cao thấp, có thể sự đến bây giờ cũng có điều một quận làm Mã tôi, còn muốn được cạnh bị hàng ngũ điều động." Có thể hiện tại, nếu có thể liên thủ Hàn Bắc nước, đồng trọng dính đánh bại Lưu vô Cứu, phụ thân không chỉ danh vọng tăng nhiều, thế lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, thậm chí liền ngay cả chức quan cũng sẽ lên mấy cấp, chí ít Vũ Uy thái thú mới được. Bằng không, chúng ta đi học Hàn Bắc nước như vậy chọn cái khôi lỗi tạo phản, khiến cho triều đình cho chúng ta thăng quan tiến nước. Mã đẳng còn có chút do dự, thích hợp sao? Tiểu Mã siêu sốt ruột, "Phụ thân, ngài vẫn chưa rõ sao? Thiên tử nổ chết, tiểu hoàng đế kế vị, biên ngôi quyền, thiên hạ đại loạn sắp tới, nếu không thể thừa cơ mà lên, liền muốn bị người khác cướp lúc." Sau đó triều đình Đối với địa phương trên lực cướp thúc gặp càng ngày càng yếu, ta bị bắt nạt, đều không địa phương cáo trạng. Phu thân, không thể trần chừ nữa. Hơn nữa, Mã Đằng truy hỏi, hơn nữa cái gì? Tiểu Mã siêu cắn răng nói, hơn nữa Lưu Vô cứu đối với danh gia vọng tộc vô cùng hạ khắc, như để Lưu Vô cứu chiếm Lương Châu, chúng ta có thể là ngoại lệ. Mã Đẳng nghe nói như thế, không do dự nữa, trọng trọng gật đầu, vậy thì xuất binh. Bị một lần nữa để bạn hoàng phủ tung thu được động chắc tin, dù muốn hay không địa hồi phục động đồng ý liên thủ. Hoàng phủ tiên tọ có chút lo lắng, thân, sẽ có hay không có trá. Hoàng phủ Tung cắn răng nghiến lợi nói, "Tuyệt đối không thể. Lưu Bồ Cứu đã là thiên hạ công địch, người người gọi đánh không thể bình thường nó được, nếu như hai người này không liên thủ phản khá mới kỳ quái, huống hồ đồng chắc hẳn tại vốn là không phải tình nguyện thua kém người khác hạ người." Hoàng phủ kiên tỏ cau mày, suy nghĩ một chút, lại tìm cớ có muốn hay không hướng về tướng quốc trở lệ. Vạn nhất tự ý xuất binh hỏng rồi tướng quốc chịu trách đại kế. Hoàng phủ Tung đánh gãy lời của con, "Không cần trở lệ. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, một khi bỏ qua, chẳng biết lúc nào mới có thể cọ dựa ta hoàng phủ trên đầu sĩ nhũ, nhất định phải lập tức xuất binh." Hoàng phủ kiên tọa cuối lầu, nhỏ giọng hỏi: "Như lại bạn?" Hoàng phủ Tung gầm lên: "Câm miệng." Nhóc con miệng còn hồi xưa cũng dám nói tháng bạn. Lần này xuất binh, người lưu thủ trưởng an chuẩn bị lương thảo. Hoàng phủ Tung thái độ dị thường kiên quyết, trực tiếp quát bảo Ngưng lại nhi tử, đem nhi tử ở lại Trường An. Ngày thứ hai liền xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh mang 5 ngày lương khô mênh mông quân quân xuất phát, đi thẳng về phía tây, quá Hữu phủ phong tiến vào Hán Dương quận, thẳng đến Dung Sĩ thành, chuẩn bị lấy Dung Sĩ thành là cứ điểm tấn công Dụ Trung thành. Lưu dụ trước sau thu được cùng Đổng tin lại. Đổng Trác chính là càng tận đầu hàng kế hoạch. Hàn Toại chính là Minh ước thư. Đồng Trác ước định ngày mùng ngày 2 tháng 2 ở Kim Thành huyện cửa phía Tây xuất quân bộ hạ đô hàng. Hàn Toại đồng dạng ước định ngày mùng ngày 2 tháng 2 đêm, ở Lâm Cương thành đồng thời xuất binh vây công Đồng Trác, cũng ở sau trận chiến làm tròn lời hứa chiến mã dây bò. Lưu Dụ đem hai phong tin đặt tại trên mặt bàn, Nương Thần nhìn kỹ, hồi lâu không lên tiếng, cho đến đêm kia. Triệu Vân thực sự không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, "Chủ công, này hai phong tin có vấn đề?" Lưu Dụ lắc đầu một cái, "Không có vấn đề, không hề cái hở, tất cả như ta suy nghĩ." Triệu Vân càng nghi ngờ, "Vậy ngài?" Lưu Vũ đứng dậy, phun ra một luồng chọc khí, chính là bởi vì không hề kế hở, ta mới bỗng nhiên có chút lo lắng. Triệu Vân ngật nhiên, "A." Lưu Dụ vung buông tay, đứng dậy ra ngoài, nâng đầu nhìn trời. Màn đêm treo cao, đầy sao sáng lạ, ngân hà ngang qua tinh hùng, độc không gặp chằng sáng ở nơi nào. Triệu Vân bước tới trong sân, tiếp tục hỏi, "Chúa công nếu lo lắng đồng chắc cùng Hàn thoại có cho lựa, sao không trực tiếp tây tiến? Trước tiên công đồng chắc lại công Hàn thoại, bằng vào ta quân lực lượng, không có thắng." Lưu Dụ lắc đầu, "Thắng chi không có, có ở sau trận chiến thống trị, Lương Châu chỗ này cùng Tịnh Châu không giống, Hồ Hán hỗn dân phong to nhỏ thế lực nhiều vô số kể, giết đồng chắc Hàn thoại còn có cái khác. Lại gật đầu nói, có điều ngươi nói không sai, không cần để ý tới hai người này làm sao làm việc, đồng chắc dám đến, ta liền lấy lửa gạt tội chu diệt, trước tiên chém đồng chắc, lại hơn binh công Hàn thoại, tiêu diệt lương châu mạnh mẽ nhất hai cái thế lực, sau đó. Triệu Vân truy hỏi, sau đó làm sao? Lưu Vũ đương nhiên cười hát, hát nói, gơ hết đồng chắc Hàn thoại đất ruột, chín mã, dây bỏ, lương thực, sau đó. Triệu Vân bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, đội vàng tiến đến Lưu Vũ bên người, chúa công, sau đó làm sao? Chương 169 Thành công anh chương 169, thành công anh mở kho phát tóc. Cứu thế nghèo khổ bất tính. Muốn nuôi cho bò, muốn mã cho ngựa, muốn điền cho điền, cần lương cho lương. Đem chúng ta mang không đi toàn bộ phân phát cho nghèo khổ bất tính. Đã như thế, chúng ta coi như rời đi, bản địa Bạch tính cũng sẽ cảm niệm chúng ta chỗ tốt, ngày sau lại hương binh đến tổng, tất nhiên nhất hô bá ứng. Lưu dụ một hơi nói ra kế hoạch của chính mình. Triệu Vân nghe xong, chỉ cảm thấy chấn động, được lắm mở kho phát tóc. Đã như thế, kim thành quận chí phụ cận chí toàn bộ tính, ai không thổi chúa công Lưu Vũ tiếp theo cười hát hắc nói, "Hơn nữa, chúng ta đi sau, Những chỗ này cường hào ác bà nói không chắc sẽ đem chúng ta phát xuống đi tiền hàng Thu hồi mất gì đến đoạt lại đi." Đã như thế, bản địa Bạch Tính há có thể không giận. Bạch Tính phẫn nộ, nhưng chỉ có thể kiềm nén. "Đợi đến chúng ta lần sau trở lại," vung cánh tay vô lên, "Những này phẫn nộ Bạch Tính không phải có thể vì ta sử dụng. Cái này gọi là cái gì? Muốn lấy được, tất trước tiên cùng với." Triệu Vân nghe được này, đầu óc ngóc ngóc. "Chúa công này tính toán, quả thực quá cao minh." Từ trên xuống dưới đều ở chúa công tính toán bên trong. Nay một tế Không phải là đơn giản lấy hay bỏ kế sách, toán không phải thiên thời địa lý, mà là lòng người. Hơn nữa, lần này kim thành cuộc chiến còn chưa bắt đầu, đã tính toán kỹ lại một lần. Như vậy đánh trận, nào có chịu không nổi lý lẽ. Lưu Dụ lại nói, bây giờ cách đồng chắc bọn họ nói ngày mùng ngày 2 tháng 2 còn có mấy ngày, Từ Long theo ta mộ binh, chiêu mộ một nhóm hiểu lương châu nôn ngữ cùng phong thổ sĩ tốt, thì bị bội dưỡng, lần sau trở lại, nhóm người này chính là tiếp quản lương châu quận huyện chủ lực. Triệu Vân đem chuyện này nhớ kỹ, thân là hợp lệ thân bệ, nhất định phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ghi nhớ chúa mỗi một đạo mệnh lệnh. Nếu không có chi nhớ được, hắn thậm chí muốn lấy một quyển trúc quyển ở tay bất cứ lúc nào ghi chép. Lưu Dụ phất tay một cái, sắp trời không còn sớm, ngủ đi. Lững thững tiến vào phòng ngủ. Hướng về phía Bống Nhiên tức tỉnh Châu Thị lạnh nhạt nói, ta muốn rửa mặt. Châu Thị nghe nói như thế, vội vàng đứng dậy, chạy trầm múc nước đi khăn mặt, lại đỏ mặt vì là Lưu Dụ rút đi trường sam, lót trong, lại dùng khăn mặt dính nước cấm vì là Lưu Dụ nước tẩy ra tinh thân, từ trên xuống dưới, chính diện phản diện, xóa so sỉnh cũng không tệ quá. Chỉ là động tác mới lạ, không phải móng tay thổi mạnh đi, chính là hao bộ lông. Mỗi lần thất thủ, liền hoàn hốt không lọt. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, thấy Lưu dụ vẻ mặt như thường, lúc này mới thoáng yên tâm. Hắn còn là một ôn nhu, cùng Diệp Trương Tú lúc quả quyết tàn nhẫn hoàn toàn khác nhau. Chỉ là không thông báo làm sao thu xếp chính mình. Chính mình không tài học tài nghệ càng không ra thế, làm chủ mẫu tuyệt đối không thể có thể, thiết cơ e sợ cũng có, nhiều nhất làm cái theo thị nha hoàn vậy nước quét nhà nô tỳ. Nghe nói, rất nhiều chủ nhân căn bản không đem nha hoàn nô buộc là người, tùy ý làm nhục, vừa bãi bắt nạt, hơi một tí đánh đuổi thậm chí đánh giết. Chỉ ngóng trông hắn không muốn làm nô chính mình. Nghĩ tới đây, hầu hạ càng đễ tâm. Lưu dụ chờ Châu thị cho mình rửa mặt sạch sẽ, vươn mình lên giường, ngoắc ngoắc tay, đến. Châu thị nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt nóng bỏng. "Này, đây là thị tầm sao?" Trong lòng vừa sợ vừa hẹn, cũng không dám từ chối, cẩn thận từng ly từng tí một bò lên giường, nằm xuống, nghiêng thân thể na đến trong chăn, cảm thụ nồng nặc mà cực nóng khí tức, tim đập nhất thời tăng nhanh, ầm ầm bẩm miệng, hô hấp cũng thuận theo gấp gáp, theo bản năng hô một câu xin chủ nhân trung tiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con hừng hực nóng bỏng bàn tay đặt ở chính mình gò trái. Cuốn quận nhiệt khí xuyên thấu qua ra thị tấm áp toàn thân, trong nháy mắt hồng đi đêm đông hàn ý, đột nhiên đánh một giật mình. Tiếp theo liền nghe đến thanh âm ôn nhu gọi ra, "Nàng ngặng nhiên, ra." Tiếp theo lại nghe được, đúng, chính là như vậy, lại hô một tiếng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một thăm giò hô một tiếng, ra nghe thấy Lưu Dụ tiếng cười, thất phòng trong lòng tiêu hết, đi lên trước nữa di chuyển một điểm, nhẹ nhàng sát bên lọ lựa như thế thân thể, không nữa do tự chủ hô một tiếng ra. Lưu Dụ nghe Châu thị này mềm mãi giọng nói, hồn nhi đều bay lên. Này vạn xã hội cũ, thần mục nát đa nhất định phải thâm nhập trải nghiệm, trong chú tổng kết một phen lại chặt chẽ kiểm điểm, quyết không thể để này là lớp chi phong lan tràn ra. Mặt trời sơ thắng lúc, Lưu Vũ rời giường, rửa mặt sạch sẽ trên người lưu lại vết máu, mặt chỉ để cùng Triệu Vân cùng Mộ binh. Cưới ngựa mang theo thân vệ cùng với Lương thảo, từng xe từng xe tiến đồng, từ huyện nha bắt đầu tách to, hay cùng người bán hàng dòng bán hàng gần như. Chỉ là nội dung biến thành Mộ binh. Lưu Phiêu kỵ Mộ minh, chỉ chiêu tinh huệ. Tuổi trẻ, cường tráng, biết cưỡi ngựa ưu tiên, biết chữ tốt nhất, chỉ chiêu 3000 người, mãn biên mới tôi, tới trước trước tiên tiêu và bao người biên tập, tại chỗ phân phát phí an cư, lương thực một thạch tiền một bạn, cũng phân phối áo giáp, vũ khí cùng chiến mã. Một lần lại một lần, từ thành Đông thép lên thành Tây. Nguyên bản bị cưỡng chế không cho trên đường phố trong thành Bạch tính nghe đến mấy cái này tiếng la, phản ứng bất nhất. Có đóng chặt cửa sổ hờ hướng đối mặt, có một bên lắng nghe một bên nhỏ giọng trừ tới, có thì lại khá là độc lòng. Còn có ngo giao giáp thậm chí cùng hàng xóm nhỏ giọng thương lượng. Yêu cầu không thấp, nhưng đãi ngộ không sai, tại chỗ phân phát phí an cư, này chuyện tốt trên cái nào tìm. Thời đại này không muốn người tự chuẩn bị vũ khí cùng khẩu phần lương thực ra chiến trường đại toán tốt đẹp, nghĩ cũng không dám nghĩ đến, có thể ăn cơm no liền cảm ơn trời đất, nhưng là, Lưu Phiêu kỵ là Tịch Châu, còn là một chữ thiên số một phản đặc, theo hắn chẳng khác nào tạo phản, còn muốn rời khỏi quê nhà đi đến bên ngoài ngàn dặm Tịch Châu. Nếu không nhìn lại một chút, Lưu dụ mang đội ở trong thành bay một vòng, một người không chịu đến. Triệu Vân dáng vẻ nóng nảy, "Chúa công, nếu không thêm điểm phí ăn cư." Lưu dụ không nhanh không nói, "Không đổi, làm lính lại không phải ăn cơm của nước, coi như người ta muốn là mình, không cung đến cùng người nhà thương lượng một chút." lại nói: "Đi, ra khỏi thành, đi vùng ngoại ô, sau đó xuống nông thôn." Vừa dứt lời, liền bắn ra gợi ý của hệ thống, phát động chương binh đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng chương binh hiệu suất. Lần này càng ổn. Đang lúc này, bên đường lao ra tuổi trẻ tiểu hỏa, xa xa hô to: "Tiểu nhân muốn phần quân." Lưu dụ nhìn lướt qua, hướng Triệu Vân cười nói: "Nhìn thấy, có nhân tài sinh vào. Người xem người này thân hình cường tráng to lớn bước tiến mạnh mẽ, võ nghệ kém không được, ở thân vệ bên trong đều có tư cách làm một người quân hầu. Cái tay cũng dài, hai vai rộng long, nhiên là cái cùng tên hào thủ chính là không tri thức không biết chữ. Triệu Vân gật đầu, tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, "Cũng biết ta quân tri thiết. Cái kia tuổi trẻ tiểu hòa trọng trọng gật đầu, sớm có nghe thấy, trong lòng mơ mỏi. Triệu Vân lại gật đầu, "Ngươi có thể có cha mẹ người. Tuổi trẻ tiểu hòa lắc đầu, "Cha mẹ chết sớm, tiểu nhân lấy phóng ngựa mà sống, đến nay nhưng chưa kết hôn cưới." Triệu Vân hỏi lại, "Tên họ là gì?" "Người địa phương thị." Tuổi trẻ tiểu hòa lại đáp, "Tiểu nhân họ kép thành công, tên anh." Triệu Vân lần đầu tiên nghe nói còn có thành công cái họ này, trong lúc nhất thời cho rằng là vô căn cứ. Lưu Vũ nghe được thành công anh ba chữ, nhưng đến rồi hứng thú, lúc này mở miệng, thành công anh. Người này dòng họ khá là hiếm thấy, có thể trên phụ cận nói chuyện. Thành công anh đột nhiên ngẩng đầu, thấy nói chuyện người kia kỵ một thất thần tuấn dị thường hán huyết bà mã, thần thái uy nghiêm, khí độ phi phạm, trong lòng lập tức rู้ lên. Này chính là danh chấn thảo nguyên huyết phiếu kỵ. Quả nhiên phi phàm người vậy. khí độ như thế, vượt xa lương châu những này cường hào ác bá. Hơn nữa vừa nghe lời này âm chính là duyên bắc chi sĩ, dĩ nhiên biết được chính mình này hiếm thấy dòng họ, không nội nhận là ba chữ tựa danh, điểm này lại vượt qua tuyệt đại đa số người đọc sách chương 170, Hoàng phủ Tung đột kích chương 170, Hoàng phủ Tung đột kích Lưu dụ Quan sát tỉ mỉ Thành Công Anh, tâm trạng cũng rất là tò mò. Trong lịch sử, người này còn rất có tiếng tăm, trước sau đến Hàn Toại, Tào Tháo, Tào Phi trọng dụng mà lấy chung nhắc gọi. Hàn Toại chán nản nhất lúc, liền con rể Diêm Hành đều phản bội, nhưng Thành Công Anh nhưng không oán không hối địa đi theo, cũng vì Hàn Toại lượng thân làm riêng thủ thân kế sách, khiến Hàn Toại có thể tiếp tục ở Lương Châu Sương Vương sừng bá vẫn sống đến 70 tuổi. Có năng lực, còn trung tâm, xuất thân bần hàn, liền yêu thích như vậy. Lưu Vũ Tung người xuống ngựa, kéo Thành Công Anh, cười nói: Ngươi là người thứ nhất nhờ vả bốn tướng quân người địa phương, trước tiên không nói ngươi mới có thể làm sao, bốn tướng quân đều muốn làm tiền kim mua ngựa cốt việc lấy hấp dẫn thiên hạ anh tài. Như vậy, xem ngươi võ nghệ không tệ, có thể đoạn văn biết chữ, đến bốn tướng quân bên người làm vừa kể sát thân thị vệ. Một là bổn tướng quân xử lý vãng lai công văn, hai theo bổn tướng quân sông pha chiến đấu. Thành Công anh ngay vậy, trong lòng nổi lên cơn sóng thần, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt treo đầy không thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn dĩ nhiên như vậy tín nhiệm chính mình, dĩ nhiên trực tiếp để cho mình đảm nhiệm tiếp thân thị vệ, còn để cho mình hỗ trợ xử lý vãng lai quân văn. Này, chuyện này, đây chính là người bình thường không có thủ binh. Lúc này, Triệu Vân cười nói, Thành công anh, nhà ta chúa công biết rõ thiên hạ anh tải, coi trọng như thế ngươi, tất nhiên là ngươi từng có người tài năng, không cần kinh hoàng. Thành công anh nghe nói như thế, trái lại càng kinh hãi. Biết rõ thiên hạ anh tải, nỗi danh cũng còn tốt. Chính mình mờ bãi vô danh, hắn làm sao biết được? Tất nhiên có không muốn người biết thủ đoạn. Có điều, mình có thể bảo hắn chi phát mắt, đủ để giải thích hắn có thức người khả năng có thể thành minh quân. Nghĩ tới đây, cung cung kính kính hành đại lễ, Thành công anh, bái kiến chủ công. Lưu Vũ lại nâng dậy thành công anh, cười nói, "Bộ tướng quân cho người, như cao tổ đến Trương Tử phòng, đại nghiệp có thể thành, thật đáng mừng, thật đáng mừng." Thành công anh nghe nói như thế, kích động đến toàn thân run rẩy. Chúa công dĩ nhiên nắm chính mình làm Trương Tử phòng. Quá, quá có thức người chi sáng tỏ. Chính mình tuy rằng không dám cùng Trương Tử phòng sánh ngang, nhưng lời này nghe thực tại thoải mái. Triệu Vân nghe nói như thế, nghiêng đầu, không đành lòng nhìn thằng câu nói này. Trước nghe người ta nói quá, chúa công bắt lấy một mưu sĩ liền nói như đến Trương Tử phòng nguyên hạo tiên sinh cùng công đại tiên sinh đều không tránh được, ở Sóc phương đã thành một việc chuyện lý thú cũng là thành công anh này người mới tin là thật. Lưu Dụ lúc này chọn một tất tuấn mã cho thành công anh, tiếp tục mô binh, dọc theo đường đi trò chuyện. Quả nhiên, này thành công anh không phải hời hợt hạng người, thật sự có tài hoa, ăn nói kiến thức đều không kém, tuy rằng rõ ràng không bằng Vân Du, Điền Phong, nhưng cũng có châu quận tài năng. Hơn nữa tuổi trẻ, đối với Mưu Sĩ mà nói còn đang học tập kỳ trưởng thành kỳ. Mưu Sĩ trưởng thành quỹ tích cùng nghề nghiệp cuộc đời luận võ đem dài đến nhiều hơn. Đầu bóc món đồ này, càng dùng càng dùng tốt. Không có náo như Lữ Bố loại kia ngoại trừ, cho tới bó nghệ, sát thực am hiểu cỡi ngựa bạn cùng cũng có thể phi thường, có tam lưu võ tướng trình độ, còn mạnh hơn thắc bạn hạ một ít. Nói tóm lại, lưu dụ hết sức hài lòng, nhưng cũng không đòi vã để bạn, công nhỏ chưa lập, làm sao để bạn? Vô công mà thượng là ngự người sự kiêng kỵ. Hốn hồi hắn vô danh khí, xuất thân, muốn trọng dụng cũng khó, chỉ có thể tạm thời giữ ở bên người. Ân, Tiệp thể soạt soạn hảo cảm cùng trung thành độ, đứng chờ công sau khi sẽ đem hắn thả ra ngoài một mình chống đỡ một phương. Có văn có võ còn trung nghĩa, người như vậy, ai dùng ai biết, lại có thành công anh làng ương. Mộ binh công việc tiến triển phi thường thuận lợi, không tới 5 ngày liền được Sau đó bắt đầu huấn luyện. Thành công anh, Triệu Vân, Quan Vũ cũng theo luyện, từ trụ cột nhất đội ngũ, khẩu lệnh bắt đầu, còn có nội vụ, truyền thống huấn luyện môn học phối hợp hiện đại huấn luyện hình thức, từ góc dễ chế tạo hoàn toàn mới quân đội, ngăn chặn các loại thói quen. Lời nói không nghiêm hay, quân hán là mạnh, nhưng nên có thói quen một điểm không ít. Đặc biệt là nội vụ cối này, quân hán tinh nhuệ nội vụ đều là tôi tớ quân phụ trách, mỗi cái tinh nhuệ chỉ ít phân phối một cái tôi tớ, nuôi ngựa, giặt quần áo, soạn giáp, đào, chiếu gấp chăn chí giỡn Tập quán này vẫn kéo dài đến thênh triều. Phi mảnh bên trong thường nói câu kia đi đẻ mạc hà cho mặc giáp người là nô, chính là phạt người này cho binh sĩ làm tôi tớ. Tôi tớ đều là em hai, nói khó nghe, chính là nô lệ. Lưu dụ dưới tay rất nhiều người cho rằng loại này chế độ rất tốt, có thể để sĩ tốt chuyên tâm chiến đấu cùng thao luyện, không cần phân tâm tạp vụ. Lưu dụ nhưng kiên định cho rằng, loại này chế độ chỉ có thể sinh sôi các loại loạn tượng, suy yếu quân đội sức chiến đấu, thậm chí mai phục nghiêm trọng mà mạng. Vì lẽ đó, hắn luyện binh, sở hữu binh sĩ bao quát quân hầu ở bên trong sĩ quan nhất định phải tự thân làm. Đặc biệt là mặc giáp cối này, bổ trưởng phụ trách, chiến hữu trợ giúp lẫn nhau lấy tăng lên mặt giáp tốc độ. Còn thường xuyên tổ chức tương quan hạng mục to nhỏ thi đấu. Nói trắng ra, huấn luyện cùng chiến đấu mới có thể chiếm dụng bao nhiêu thời gian. Trừ đó ra, hắn còn muốn bù văn hóa khóa đây, từ trụ cột nhất đọc viết đến cơ sở quân sự sổ tay, cơ sở dân chính thống trị chỉ, chỉ đạo phương châm, không thiếu gì cả, tất cả đều là hắn tự mình biên soạn. Không chỉ muốn dạy, còn muốn cuộc thi đây. Không phải lúc chiến đấu kỷ, 3 ngày một tiểu khảo, 5 ngày một đại thi. Liên một cái lý niệm, luyện bất tử liền hướng chết bên trong luyện, hoặc bất tử liền hướng chết bên trong học. Muốn đột ngược, phải quyền. Thắng được chính là hắn độ dự bị sĩ quan cùng quan biên địa phương lấy thay thế được những người thành danh văn thần võ tướng. Thất bại, vậy thì tiếp tục làm đại đầu binh, sau khi xuất ngũ dẫn thân vào các ngành các nghề. Nói tóm lại, không dưỡng rất rười. Khi trời thoáng trở nên nọ mát, đứng ở kim thành trên tường thành trung quanh phóng tầm mắt tới, xa xa núi sông cùng đồi núi đã che lên tầng tầng sắc nhạn, nhìn gần nhưng không thấy thảo sát. Thảo sát liếc nhìn gần nhưng không, câu thơ này ở đây cụ tượng hóa. Lưu Dụ đang đợi Đồng Trác. Đồng Trác xin vào dựa bảo. Chỉ cần Đồng Trác giáng đến, hắn liền giáng giết. Giết Đồng chác, Đồng Trác bộ hạ chính là một đám quân ô hợp không đáng sợ. Triệu Vân cùng Quan Vũ đã chuẩn bị kỹ càng. Triệu Vân nắm thương thép, khớp xương nắm đến trắng bệ. Quan Vũ tay cầm đại đao mát vượn ghép thành một cái khe, sắc ý ở tại lặng lẽ tồn chữ. Lúc này, có thám báo từ phía đông chạy vội mà tới, một hơi xông lên đầu tường, "Chư công, Dũng sĩ thành cấp báo, hoàng phủ tung suất hai bạn kỵ binh đánh mạnh." Lưu Vũ cau mày, "Thành phá." Thám báo trọng trọng gật đầu, ngàn cân treo sợi tóc, Vương huyện lệnh mệnh thuộc hạ đi đầu truyền lệnh, quyết cơ từ sĩ thành, Lưu Vũ nghe này, trái lại thở nhõm, ngu ngốc tự chiến là tốt rồi. Vô mũi tay, lại thảm. Thám báo đứng dậy rời đi. Triệu Vân cau mày, "Chúa công, làm sao bây giờ?" Lưu Vũ thuận miệng nói, "Không cần để ý tới, cao thuật ở Du Trung, mặc cho Hoàng phủ Tùng có bản linh thông thiên cũng vô dụng còn Dũng Sí Thành, ném liền mất rồi, ngược lại bốn là cũng không có ý định lâu dài dừng lại." Triệu Vân ánh mắt nhìn phía hướng Tây Bắc, trước tiên chém đồng trác. Lưu Vũ gật đầu, "Kim Thành quận là chỗ tốt, ba mặt núi cao vần quanh, liền Du chung một cái đại lộ, mà khác một cái đường nhỏ lại bị Kim Thành nghẹt thẻ, đồng trác, Hàn Thoại chính là hai con chính mình tiến vào trong túi tiền Lao Ba, ba không chỗ có thể trốn." Đương nhiên sẵn còn nóng đánh thép triệt để giết chết hai người này, hoặc là chém nó đầu mục, hoặc là tuyệt căn cơ. Chém giết này hai đại thủ lĩnh, còn lại quân ô hợp không ra thể thống gì. Tiêu diệt hai người bọn họ phần lớn xi si tốt cùng tướng lĩnh, trong vòng 10 năm cũng không lật nổi sóng to gió lớn. Này hai mục tiêu, chung quy phải thực hiện một cái, một trận đánh cho mới coi như đạt tiêu chuẩn. Triệu Vân mộ tính rất tốt, lúc này gật đầu, hành quân đánh trận, lúc này lấy lúc trước mục tiêu vì là thằng chuẩn. Lưu Dụ thỏa mãn gật đầu, không sai. Thành công anh ở một bên nghe Lưu Vũ cùng Triệu Vân đối thoại, trong lòng mơ hồ có linh độ. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Lưu Vũ cùng thuộc hạ ở trung phương thức, cùng với loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều giáo dục phương thức. Muốn cái gì nói cái gì, hơn nữa những câu có lý, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nói được rõ rõ ràng ràng tỉ mỉ, không có nhiều như vậy còn còn nhiều nhiều lời nói thuật. Cùng mình hiểu rõ, tưởng tượng những quân chủ kia hoàn toàn khác nhau. Nay bầu không khí cũng càng thoải mái, càng tự tại. Phướng Tây Bắc Đông nhiên cuốn lên từng trận cát vàng, phản phất lốc xoáy đột kích. Không phải ngày, Lưu Vũ cùng Lưu Vũ dưới tay người đều rất quen thuộc, phương bên kia một năm có nửa năm cắt đuổi phía trời. Quát gió tây bắc có cát bụi, gió đông nam cũng có cát bụi. Cát bụi to lớn nhất thời điểm, che kín bầu trời cắt vàng đợi trời, không gặp nhật nguyệt tinh thần. Nhưng loại này rõ ràng không phải tự nhiên cát bụi, mà là đại cỗ kỳ binh. Quan Vũ lập tức nắm chặt đại lao. Triệu Vân biểu hiện cũng càng nghiêm nghị, "Chủ công, xem khí thế kia, Đồng chắc dẫn theo rất nhiều binh mã." Lưu Vũ gật đầu, "Chỉ ít 5 vạn người, thậm chí nhiều hơn." Lại bổ sung một câu, "Ta hoài nghi, Hàn Toại cũng ở." Chương 171, "Đồng Trác, có biết tội của ngươi không?" Chương 171, "Đồng Trác, ngươi có biết tội của người không? 171, chắc, ngươi tội của người không?" Triệu Vân, Quan Vũ cùng nhau kinh ngạc, "Chúa công, Hàn Toại cũng ở." Lưu dụ chỉ chỉ phía trước quần quẫn đuối mù, "Giả như các ngươi là Đông Trác, chuẩn bị đầu hàng, gặp thật sự đúng hẹn mang theo toàn bộ binh lực đầu hàng." Triệu Vân lúc này lắc đầu, "Không, nhất định sẽ lưu một phần tinh nhuệ vì lá tiếp ứng." Quan Vũ cũng gật đầu. Lưu dụ ừ một tiếng, "Đông Trác có thể ở Lương Châu chỗ này đứng bước góc chân, dựa vào không chỉ là danh tiếng, muốn nói dả dối, cũng không kém Hàn Toại bao nhiêu, huống hồ dưới trướng còn có lý nho vực này sĩ. Vì đó, Đông Trác nhất định sẽ không mang theo toàn bộ binh lực xin bảo." bất luận hắn là chân tâm đầu hàng vẫn là chớ hàng, đều sẽ lưu một phần binh lực để ngự vào nhất. Nhưng bây giờ nhìn, hắn mang người không ít, này trái lại rất khát thường. Sự việc xảy ra khát thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Ta hoài nghi hắn cùng Hàn thoại liên thủ. Không, không ngừng Hàn thoại, còn có Hoàng phụ Tùng, thậm chí còn có Triều đình cái khác binh mã. Lưu Dụ nói tới chỗ này, sắc mặt thoáng nghiêm nghị, Lương Châu thứ sự cảnh bị cùng động trắc, Hàn thoại những người này có bao nhiêu địa ý, nhưng hiện tại Lương Châu còn có cái tư Trương Ôn, Trương Ôn đứng ra thuyết phục cảnh bị cùng đi ra binh cũng là có khả năng tin tức truyền đến Lạc Dương, ta hoàng nghi viên môi gặp nhận cơ hội xuất binh tấn công Tấn Dương, đánh thắng trận lớn, củng cố hắn cái này đời mới Tướng quốc quân uy. Ta cái này phiêu kỵ tướng quân Kiếm Tịnh Châu thứ sử, hiện tại nhưng là Thiên Hạ công địch, đủ để đem những này thế lực lớn nhỏ ngưng tụ cùng nhau. Triệu Vân nghe được này, nhất thời căng thẳng. Thành Công anh nghe xong càng là mồ hôi lạnh chận trẻ. Chúa công vị trí thế quả dĩ nhiên hiểm ác như vậy, mới bắt đầu chính là Thiên Hạ công địch. Sau đó chẳng phải là gặp càng thêm gian nan. Hoàng phủ Tung, Đồng Trác, liên thủ tiền Cảnh bị công bắt quận. Viên mỗi công tấn dương, đây là nỗ lực đem chúa công một lần tiêu diệt, thật ác độc thủ đoạn, nhưng cũng là chúa công cho cơ hội, nếu không có chúa công tùy tiện xuất binh kim thành quận, cũng không đến nỗi này. Chúa công trước đó cân nhắc không chu toàn sao? Vẫn có những cái khác suy tính. Quan Vũ thì lại trầm giọng nói, "Chúa công, Vũ Quan Đồng chắc hẳn hoàn như đất gà chó sành, đại quân ta một gõ mà xuống, đánh bại hai người này, lại quay đầu thu thập hoàn phủ tung không mượn." Lưu Vũ cười cười, "Văn trưởng nói rất có lý, thế cuộc lại nguy cấp, cũng không thể tự loạn trợ trận, trận chiến này, phải một hồi một hồi để đánh." Hồ tử Vinh ở Phú Bình, cao thuận ở Vũ Trung, Điện Phong Hàn Đương ở Tấn Dương, bọn họ có thể thủ được. Chúng ta hiện tại liền theo kế hoạch làm việc, đánh bại đồng chắc cùng Hàn thoại, sau đó mở kho phát tốc, vì là bước kế tiếp chiếm lĩnh Lương Châu lộ đường. Triệu Vân cùng quan Vũ gật đầu. Thành Công anh vẫn như cũ lo lắng, nhưng nghe đến mở kho phát tốc bốn chữ, đồng nhiên tim đập nhanh hơn, đây chính là đại sát chiêu. Thật như vậy làm, chúa công ở Lương Châu danh tiếng cùng địa vị đem nhẹ lên, không nói vượt qua triều đình, cũng kém không nhiều lắm. Lê dân Bách tính khổ sở dễ cầu sinh, câu chính là này điểm có thể sống tạm lương thực. Ai cho bọn họ lương thực, bọn họ liền cho ai bắn mạng. Những châu khác còn có nói, lương châu mảnh đất này trên chính là như vậy, hơn nữa không hề che giấu chút nào, bằng không Đồng chắc Hàn thoại làm sao thành lập mấy vạn người quân đội. Chúa công kế này ta minh. Đồng Trát suất quân lao nhanh, xa xa trông thấy Kim Thành huyện nguy nga tường thành, chậm rãi giảm tốc độ. Sáu bạn kỵ binh tùy theo chậm rãi dừng lại. Quay đầu hướng Hàn thoại nói, ra Lĩnh Hoa Hùng, Lý Giác, Phấtỷ, Vư Vương, Phương, Đồng Viện, Triệu Cầm, Thầy Nghi, Dương Thu, Hầu Truyền, Lý Khang cũng mấy đến bên dưới thành Lưu Vô Cứu gặp mặt, ý trao đổi đầu hàng việc. Giờ Liêu vô cứu xuất hiện lúc, chúng ta mấy người hợp lực đánh mạnh cũng thôi kèn lệnh vì La Hiến, ngươi thì lại xuất lĩnh đại quân lập tức xung phong trực tiếp vào hành, trước tiên hoạch kim thành huyện tiêu diệt Hàn Vinh lính, lại vây công bản thân của hắn. Hàn thoại trọng trọng lên đầu, trong ánh mắt lập lòe không nhẫn nại được hưng phấn. Việc này như thành, chính mình chắc chắn danh chấn thiên hạ, càng có thể ở Lương Châu thậm chí Đại Hán triệt để đứng vững góc chân. Chỉ bằng này một phần công lao, thiên hạ sĩ tộc, hào tộc đều muốn nợ một món nợ ân tình của chính mình. chức rất nhanh ngay ở hôm nay. Hỗ chính mình không cần rông pha chiến đấu, chờ động trắc phát lệnh, sua quân công thành chính là như chiến sự bất lợi, chính mình bay đầu liền chạy, một hơi chạy đến người Khương Điệu bản bên trong, Lưu vô cứu năm chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Cho tới Đồng chắc. Tháng rồi, cậu hưởng đình quang. Thất bại, nghe theo mệnh trời. Nhìn theo Đồng chắc dẫn mười mấy viên chiến tướng cùng hơn 200 thân binh cách trận, hàng loạt nắm chặt chua tiếm, chuẩn bị phát hiệu lệ. Đồng chắc dẫn chính mình cùng hàng loạt dưới tay đánh giỏi nhất chiến tướng xuất trận, chậm rãi tới gần kim thành huyện, hướng về phía tường thành hô một tiếng, lung Đồng Trác, đúng hẹn đến đây xin hàng. Lưu Vũ nghe thấy Đồng Trác tiếng la, khẽ cười một tiếng, nghe một chút khẩu khí này, nhìn một cái nải thái độ Xem cái cạn lương thực hồi lâu, cùng đường mặt lộ, không thể không đầu hàng người. Triệu Vân gật đầu phụ họa, chúa công nói rất có lý, người này ngôn ngữ thần thái không hề cùng kính tâm ý, tất nhiên có trò lựa. Thành công anh cũng không nhịn được mở miệng, "Chúa công, đồng chắc ở Lương Châu ương ngạnh phi thường, chính là Lương Châu thứ sử cũng không đặt ở trong mắt, sát thực không phải tình nguyện thua kém người khác người, động thủ đi." Quan Vũ càng giành nói, "Chúa công đầu tường xem trận chiến, Vũ xin mời chém đồng đạt tụ cấp." Lưu Vũ cười nói, "Như vậy thú bị việc, có thể nào cho phép người hưởng cùng xuất chiến, cùng xuất chiến, cũng trực tiếp tướng." Võ trưởng, Tử Long, thành công anh theo ta đứng ra gặp gỡ Đồng Trác, Hồ Sa Nhi ngươi chấp trưởng ta chiến kỳ cho ta phía sau chuẩn bị phát lệnh. Tháp bản hạ lĩnh, kỵ binh ngấp trong, trong thành, thấy chiến kỳ bung lên lập tức dẫn ra. Trú tướng cùng nhau lĩnh mệnh, tuân mệnh. Lưu dụ chỉ lĩnh Văn Vũ, Triệu Vân, Hồ Sa Nhi, thành công anh bốn người rủ ngựa ra khỏi thành. Xa xa mà hướng về phía Đồng Trác cười lớn một tiếng, "Đồng Trác, rĩnh, ngươi đã tới, không nữa đến, ta liền muốn lĩnh binh đi đến Lâm mày, không nguyện người xuống ngựa, "Đồng biết tội, xin mời." Tướng quân thứ tội. Lưu dụ dụ ngựa tới gần, nhi từ trên cao xuống mà nhìn xuống Đồng Trác. Này Đồng Trác quả nhiên có được hùng trạng, chí ít một m 9 đi. cao lớn mà bỡ, thỏa thỏa một thành viên tướng tướng, coi như sẽ không có nghệ, xuyên một thân chiến giáp sách hai cái đại đao sông pha chiến đấu, người bình thường cũng chịu không được. Chính là tuổi tác có chút lớn, chí ít 50 tuổi, nếu là trẻ lại 10 tuổi, sức chiến đấu càng tăng lên. Nghĩ như thế, nhưng gọi hỏi, tướng Vân, Đồng trọng dĩnh, chuyện đến nước này, còn không chịu gọi ta một tiếng chúa công. Đồng hơi biến sắc mặt, chính là hàng, hắn cũng mở không được cái này cậu ở Lương Châu, chính là đối mặt vài vị Lương Châu thứ sử, Hoàng Phụ Tùng, Trương Ôn, hắn cũng chưa từng túi đầu. Lưu Dụ thấy đồng chắc thần thái, càng xác định lao này trong lòng có quỷ. Ánh mắt tùy theo đảo qua đồng chắc phía sau mọi người. Khá lắm, tất cả đều là hào thủ. Từng cái từng cái vóc người khôi ngô, thân hình cường tráng to lớn, ánh mắt càng không quen, sắc khí tằng đều không giấu được. Lao ra hỏa từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy hảo thủ? Chờ chút, này khôi giáp. Lưu Dụ tỉ mỉ nhìn kỹ, chợt phát hiện này một đám hảo thủ mặc khôi giáp có chỗ bất đồng. Không có chế tạo khôi giáp, ngoại hình mỗi người có đặc sắc nhưng thợ khéo nhưng có nhỏ bé khác biệt. Bên trái 6, 7 người mặc khôi giáp thợ khéo càng tính xảo, giáp mảnh thùng nơi đều có mài, vừa nhìn liền rất êm dịu. Bên phải cái thứ 3, bốn người mặc khôi giáp nhưng phải thô giáp một ít, giáp mảnh hầu như không đánh như thế nào mài, đường dấu đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa bên trái cái kia một nhóm khôi giáp trên có bao nhiêu mới mẹ chiến tổn dấu vết, thậm chí còn có chưa rửa sạch vết máu. Bên phải cái kia hỏa xuyên cũng là kiểu giáp, nhưng cọ dựa đến sạch xanh xanh. Khoảng chừng trái phải hai nhóm người, phân biệt rõ ràng. Bên phải cái kia hỏa, tất nhiên là Hàn thoại người. Hàn thoại người vẫn ở thủ thành trong thành điều kiện đối lập càng tốt hơn, có điều kiện rửa mặt. Bên trái chỉ có thể là đồng chắc người, đồng chắc người trước vẫn ở công thành, ngoài thành điều kiện đối lập gian khổ, sau đó lại đứt đoạn mất lương thảo, tự nhiên vô tâm quản lý khơ giáp. Nghĩ tới đây, tiện tay chỉ tay hàng ngoại đám người kia, vị này có được rất hùng tráng, vừa nhìn chính là phi phàm hạng người, xin hỏi tính ai tên rất, gì? Chương 172, hôm nay giết cái thoải mái chương 172, hôm nay giết cái thoải mái đồng chắc gặp lại sau lưu dụ không có truy cứu xưng hô vấn đề, lặng lẽ thở một hơi. Quay đầu lại, theo lưu dụ chỉ liếc mắt nhìn, cung cung kính kính trả lời về tướng quân, người này là nào đó dưới trướng tiểu tướng, gọi là Thành Nghi, rất có võ nghệ, có điều cùng tướng quân không đến so với. Lưu dụ như mày, Thành Nghi? Đồng Trác đội vàng gật đầu, chính là. Lưu dụ truy hỏi, Đồng Trác, hắn thật sự là người dưới trướng người. Đồng Trác nghe được vấn đề này, trong lòng đốn nhẹ bụt, nhưng chỉ có thể nhắm mắt trả lời, về tướng quân, chính xác 100. Lưu Vũ đương nhiên cười gằn, Đồng Trác lao tặng, ngươi dám trả hàng? Đồng Trác nhất thời hãi hùng kia đĩa, nhưng vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào may, làm kinh hoàng trạng, tướng quân sao lại nói lời ấy? Đồng Mô một mảnh xích thành tri tâm. Lưu Vũ giận dữ, Thành Nghi rõ ràng là Hàn tội bộ hạ tướng lĩnh, khi nào thành ngươi dưới trướng người? Rõ ràng là cùng Hàn tội liên thủ, muốn hành trà hàn việc. Đồng Trác, ngươi hồn gọi hảo kiệt, dĩ nhiên hành như vậy đệ tiệp việc, lưu mỗ tin sai ngươi. Đồng Trác nghe được này, càng kinh hãi. Lưu Dụ làm sao biết Thành Nghi là Hàn tội thuộc cấp thậm chí còn rẻ? Thành Nghi có thể không có danh tiếng gì, lẽ nào trước khi hắn tới đã đem Hàn tội cha đến như vậy rõ ràng? Trong kinh hãi, cũng ý thức đượcưu đồ của chính mình đã bại lộ, lúc này rút kiếm chỉ về Lưu Vũ, chợt quát một tiếng, giết, bại lộ liền bại lộ. Lưu Vũ biểu chỉ 5 người mà thôi. Chúng ta nhưng có mười mấy viên chiến tướng cũng 200 tinh nhuệ sĩ tốt. Cùng nhau tiến lên, tất có thể đem chém giết. Chém Lưu vô cứu thủ cấp người, thưởng thiên kim. Thủ hạ mình không phải là tiên đi, ti, hung nô loại kia hạng người vô năng, ngược lại mỗi người dũng mãnh cực điểm, Hoa Hùng, Lý Dác, Phấtỷ, Đổng Việt, Vương Vương đều không đúng dễ chơi. Hàng tại dưới trướng thành nghi, Lý Khang mấy người cũng không kém. Liên thủ vây công Lưu dụ chỉ là 5 người, làm sao có thể có bại? Đồng Trắc Quát lớn lúc, Hoa Hùng mấy người đã dụ ngựa mà ra, nhưng ông vỡ tổ địa nhắm phía Lưu Vũ 5 người. Lưu Vũ thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy là mừng. Người đồng chắc chủ động nảy ra, ai cũng không thể nói ta Lưu dụ là lọng. Muốn chính là hiệu quả này. Lúc này cũng chợt quát một tiếng, Đồng Trác lao tắc xảo trá lận giọng, đáng chết. Hồ Sa Nhi, truyền lệnh toàn quân điều động. Vân trường Tử Long, giết. Không muốn hạ thủ Lưu tình. Đồng thời vung bội Thanh Long Nghiễn mượt đao mảnh chém. Ánh đao loè lên, thẳng đến Đồng Trác. Hoa Hùng cũng đã múa đao đón nhận, lớn tiếng quát lên, Đường Thương gia chủ, sớm biết Lưu Vũ Cứu có bạn phu bất đương Dũng, nhưng lại dù cũng là tuổi trẻ tiểu tướng. Kinh nghiệm tất nhiên thiếu thốn, đánh hung nô tiên ti cấp độ kia dã nhân vẫn được. Chính mình nhưng là đao thương bên trong lăn ra đây, đánh khắp lương châu không có đối thủ. Liền ngay cả triều đỉnh trong đại quân cũng không có người có thể cùng mình chống lại. Hôm nay liền để người trong tiên hạ biết được ta Hoa hùng uy danh. Hai đao chạm vào nhau, bùng nổ ra sắc bén tiếng va chạm. Hoa hùng chỉ cảm thấy chịu đến một luồng mạnh mẽ lực xung kích tự trên thân dao chuyển đến, kinh hãi sau khi, túi đầu đột nhìn, cái này lấy sóc cương chế tạo mới tinh đại đao, lại bị chém ra một cái sâu sắc chỗ hồng, chỗ hồng từ lưỡi đao tại một trực kéo dài tới sống dao nơi, chỉ kém chỉ tay liền bị chém nát. Này sóc cương không phải xưng là thiên hạ cứng nhất sao? Chúa công thật vất vả mới mua được lần ấy, liền chế tạo bà thanh vũ khí. Trước thử đau lúc, chém kim chặt thiết dễ như trở bàn tay, lưới giao không có một chút nào tổn thường, làm sao đến trên chiến trường, càng bị Lưu Vô Cứu một đau hầu như chặt đứt. Lẽ nào Lưu Vô Cứu trong tay còn có càng mạnh hơn càng cứng hơn vật liệu thép? Kinh hoàng thời gian, mắt thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, ý thức được không ổn, đội vàng xúc eo nghiêng đầu né tránh, đồng thời vung vậy hầu như đứt trường đao đâm thẳng Lưu Dụ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái cổ Lôi Lương, đầu lâu xoay một vòng nghi bay lên. Hoa hùng trong lòng Càng Lương Lưu Bộ Kiều đao thật là nhanh. Chính mình dĩ nhiên không thấy rõ đao pháp của hắn. Trước tiên quăng ngang, lại xuống phách, biến chiêu biết bao nhiêu vậy. Ý thức sau cùng tiêu tan, triệt để tử vong. Lưu dụ nhất đao chảm Hoa Hùng, cũng không biết đối diện chính là Hoa Hùng, chỉ là một hạng người vô danh. Lại hướng về phía Đồng chắc giết đi. Đồng chắc nhìn Hoa Hùng đầu người, triệt để dại ra. Vậy cũng là đánh khắp Tây Lương không có địch thủ Hoa Hùng. Dĩ nhiên chỉ ra một đao, Lưu bố cứu mạnh như thế nào. Lúc này, tiểu tướng Đồng Viên xông lên, rất mau liền đâm dụ, đồng thời la hét, "Chúa công đi mau." Đồng Trác phản ứng lại, Quân mình liền chạy, nắm lấy một thất chiến mã vươn mình mà xông lên hướng về trong trận, đồng thời hô to, "Vạn nước, mau ra binh, xuất binh, trực công kim thành huyện." Hàn Toại thấy đồng chắc địch thủ, ánh mắt lấp loé chốc lát, vẫn là rút kiếm, chỉ về kim thành huyện, sùng, chính mình nhưng dẫn con rẻ diêm hành ở lại tại chỗ. Xuất binh có thể, nhưng tuyệt không có thể đặt mình vào nguy hiểm. Như có không thích hợp, đúng lúc lưu lại, lấy chờ Đông Sơn tái khởi. Năm vạn kỵ binh mênh mông quần quật địa khởi động, bắt đầu phong, đến kim thành huyện thành đi. Kim thành trong huyện, các bạn hạ thấy quân kỳ rung động, cũng rút ra mã đấu, quát trói hai một tiếng, Xu phong, cùng xông lên trước lao ra cổng thành. Từ khi tùy tùng Lưu dụ, các bạn hạ vẫn ở lại thân vệ doanh, mộc binh, huấn luyện, linh binh tác chiến, hậu cần bảo đảm, chiến lệnh, cái gì đều làm, nhưng thủy Trung không đến lên trước. Nhưng các bạn hạ hài lòng, phần này tín nhiệm không phải là ai cũng có thể được hưởng. Nếu không là chỗ công, chính mình đã sớm biến thành một đống xương khô. Lần này đơn độc linh binh, tuy rằng chỉ là thay phát hiệu lệnh, cũng cực kỳ hưng phấn, chiến ý văng dội. Mà Lưu Vũ mấy người thì bị đồng chắc mang đến chừng 200 người quanh mấy nút. Lưu Vũ nhất đao chảm đoạn đồng đượt cánh thương, lại đè lên còn lại nửa đoạn báng súng gọ xuống đi, làm cho đồng đượt vội vàng buông tay, lại nhanh chóng biến chiêu vậy lên ao, thanh long huyền nguyệt đao từ dưới lên, vén lên đồng đượt cái bụng, lại biến chiêu co ngang, hung dung chém ngang hồng. Quan Vũ ở Lưu Vũ động thủ trong nháy mắt cũng động thủ, phóng ngựa về phía trước, đại đao chém xuống, ánh đao màu trắng lóe lên, chặt đứt quách tỉ cái cổ. Triệu Vân động tác cũng không chậm, thương thép đâm thẳng, trong nháy mắt đâm liên 7, 8 lần, mỗi một thương đều đâm vào thành nghi ngực, thành ngực trái che phải chặt liền Triệu Vân bắn súng đều chạm không được, trong nháy mắt ngự phá 7, 8 cái lỗ thủ nơi cổ họng chí mạnh nhất, Kinh Hai gần chết địa ngã xuống. Thành Công Anh thì lại lấy cung tên ở tay, liên tục bắn tên, mỗi mũi tên thẳng đến Đồng chắc mà đi, ba mũi tên bắn chúng Đồng Trác eo lưng. Đồng chắc tiếng kêu rên liên hồi, vội vàng túi người ở trên lưng ngựa. Thành Công Anh lại một mũi tên bắn ở Đồng Trác tạng đông. Đồng chắc đau đến hầu như ngã xuống. Lý Giác thấy tình thế không ổn, quay đầu lại liền chạy, theo Đồng chắc lao nhanh. Lưu Vũ thì lại đại khai sát giới, Tạ Quan Vũ, Hữu Triệu Vân, sau lưng là chiến kỳ Hồ Sa Nhi cùng Thành Công Anh. Thanh Long trường, trái phải bảo, một đao một hàng ánh sáng màu xanh một đạo ánh sáng màu xanh xuống tất nhiên có người chống đầu, chỉ chừng 10 cái hô hấp liền giết xuyên chúng đây, đón Minh Ngông quần quần quần tây lương xuống tới. Đồng thời lên tiếng hô to, Vân Trường, Tử Long, hôm nay giết cái thoải mái, để ta mở mang hai người bản lĩnh thật sự. Cũng làm cho hai người mở mang ta bản lãnh thật sự. Nhớ năm đó, ta chính là như thế giết người tiên đi, người hung nâu cùng ô hòa người. Triệu Vân cùng Quan Vũ vốn là dũng khí hơn người, nghe được Lưu Dụ hào khí can Vân lời nói, lúc này cao giọng đáp lại, Vân Uyển chúa công đồng sinh tử. Quang Vũ càng một cương một tay đại đao, tiếng cười rũ cảm Có thể cùng chúa công kể vai chiến đấu, quan vũ chết cũng không tiếc Lưu dụ cười ha ha bên trong đón mênh mông quần, quần tây lương binh sắt quá khứ. Trước 173, ai binh mã? chương 173, ai binh mã? Lưu dụ 5 người dết ra khỏi chúng đây, lại vọt vào chúng đây. Lưu dụ vì là mũi tên, quan vũ triệu vân vì là trái phải hải cánh, một đầu đâm vào hại bên mông quân tây lương bên trong. 5 người trong nháy mắt bị nhân chìm, rồi lại trong nháy mắt thỏ đầu ra. Lại bị biển người nhân chìm, lại lần nữa giết ra một vùng thế giới nhỏ Hoa thân phong ba bên trong vật loạn dũng sĩ, ở vô bờ vô biến phong ba bên trong chìm nổi trên dưới. Chỉ trong chốc lát, ba người liền chém giết hơn trăm quân Tây Lương, giết đến đầy người máu tươi. Quan Vũ Triệu Vân lần thứ nhất trải qua như vậy chiến đấu, dũ khí hùng tráng, anh dũng không sợ, đại đao cùng thương thép trên dưới tung bay, gắt gao bảo vệ Lưu dụ khoảng trường, trái phải. Quan Vũ liền đột xuất một cái nhanh, đại đao vung lên chính là một cái đầu người, đao đao thẳng đến cổ. Những ngày qua được Lưu trữ chỉ điểm, võ nghệ tăng nhanh như gió, đao pháp cơ sở chiêu thức nối liền càng trôi chảy, chém nghiêng chuyển quất ngang, một chiêu hai thức, chém liên tục hai cái đầu. Đốn Thiên Vân dao mặt cảnh, lại cắt đứt nửa cái cái cổ. Chuẩn thế lại cắt xéo, lại thu một cái đầu người. Một đao đã thế, càng lúc càng nhanh. Triệu Vân thì lại vừa nhanh vừa chuẩn, đâm ra một thứ ba, năm dưới, không phải mi tâm chính là yết hầu, đã rời thân mà qua, chúng đạn Tây Lương binh còn không ý thức được phát sinh cái gì. Hai người càng giết càng hưng phấn, sử dụng toàn bộ sở học, đánh tới hoàn toàn tinh thần, trong mắt chỉ có vô cùng vô tận Tây Lương binh. Quan Vũ giết tới hưng khởi, trong lòng không còn chút nào nữa tạp niệm, quên quá khứ tất cả các loại, hai tay vận đao như phi, vô tình thu gạt một viên lại một viên đầu người. Cao tốc nỗ lực bên trong không chút nào ảnh hưởng đao pháp mà chuyện. Trong lúc hoàn hốt, chỉ cảm thấy đao pháp có tăng nhanh như gió tiến bộ, vẫn đao càng như thường. Quả nhiên, chúa công nói đúng, thực tiễn xuất chân chi. Đao pháp phải ở trên chiến trường mới có thể luyện đến lô hỏa thuần thành cảnh giới. Nếu không có chúa công chỉ điểm, chính mình không biết năm nào tháng nào mới có thể vượt nảy cảnh giới. Lúc trước lựa chọn, không có sai. Triệu Vân đồng dạng dết đến tính lên, chỉ là hắn võ nghệ vốn là cao minh, chỉ thiếu thực chiến, trước chiến đấu chỉ là thử nghiệm như nào, ngày hôm nay mới toàn lực triển khai tự thân sở học, từng chiêu từng thức đều chạy giết người mà đi đem sở học thường pháp tinh luyện, tinh tiến, khiến cho càng mãnh liệt, tinh chuẩn mà hung ác. Cảm ngộ sâu sắc nhất lúc, đâm ra một thương, đâm liên tục bảy người, cán thương vẫn là một cái, đầu thương nhưng trong lúc hoảng hốt hóa thành bảy cái, cũng phân biệt đâm hướng về bảy cái Tây Lương binh, hầu như bao trùm ngay phía trước sở hữu vị trí. Phốc phốc phốc, bảy cái đầu thương đụng vào tứ thu. Dùng ngựa giật thân mà qua, bảy cái Tây Lương binh chố mi tâm mới chạy ra một điểm máu tươi, sau đó chậm rãi lớn lên, người đã triệt để mất đi ý thức, theo chiến mã sốc nảy ngã Nhưng Triệu Vân Tâm nhưng chìm xuống dưới. Cái này thương thép Triệu Không được trong nháy mắt kịch liệt rung động, loăn. Lúc này, lại nghe Lưu Vũ hô một tiếng, thử Long, Thiết Thương." Ngẩng đầu, liền thấy Lưu Vũ ném một cây đen xì xì cây giáo, đầu mâu vẫn là quanh co khúc hữu sa hình, nhưng mâu nhận sáng lấp lánh, vừa nhìn liền biết không phải bự phàm. Không phải thương, nhưng cùng thương cũng không nhiều đại khác nhau, cách dùng tương thông. Triệu vẫn nghĩ đến bên trong, giơ tay tiếp được sàm mâu, thuận thế quấn ngang, sắc bén mâu nhận xẹt qua một đên tây lương bình cái cổ. Thật là sắc bén sàm mâu. So với quan vũ khiến đại không kém chút nào. Dùng lại thương chiêu đâm liên tục ba người. Ừm. Quả nhiên thuận lợi, tuy rằng ít đi mấy phần tính giai cùng biến hóa, nhưng càng cứng mánh, càng bá đạo, hơn nữa có thể khiến thiết, phách, chém trở triêu thức, sắt chiêu càng phong phú. Lúc này hô một tiếng, đa tạ chúa công ban tặng, cũng lại lần nữa sử dụng mới vừa nắm giữ chiêu thức, trong nháy mắt đâm liên tục bảy người, đâm chúng dẫn theo điểm quét sức lực, trái lại càng thuận lợi. Đại hỉ bên dưới, rục ngựa lại ra tốc, đồng thời âm thầm kính nể. Chúa công xung phong ở tối tiên phòng, trẻ sóng cắt sóng, vì chính mình mọi người mở đường, vẫn như cũ có tâm sự quan tâm tình trạng của chính mình. Như vậy võ nghệ, thực sự là khủng bố như vậy. Trận đấu Thế Lưu Vũ sông lên trước múa đào sông ra một con đường máu, đao pháp phiêu bay là tả mau lẹ mà không mất ưu mỹ, khi thì như tấn lôi, khi thì như hoa tuyết, từng chiêu từng thức không gặp chút nào dư thừa. Trong lòng không nhịn được bước lên bốn chữ: phản phất quy chân. Chúa công, chân thần người vậy. Hàn thoại mang theo con rể Diêm Hành ở gò núi nhỏ trên nhìn xuống chiến trận, càng xem càng hoảng sợ, này Lưu vô cứu, quả thực có vạn phu bất đương trị dũng, chỉ lĩnh chỉ là năm người, dĩ nhiên hầu như giết xuyên ta quân đại trận. Diêm Hành cũng nhìn ra hãi hùng kia phía, như đội thành chính mình, tuyệt đối không dám nên chiến. Vừa tiếp xúc liền sẽ bị nhấn chìm cũng rất nhanh bị mênh mông quân quật kỵ binh dẫm đạp thành thê nát. Ngoài miệng lại nói, thân là con chủ, nhưng đặt mình vào nguy hiểm, chỉ lĩnh 4 người liền trực diện ta quân 5 vạn kỵ binh, chính là không chết cũng gặp làm lỡ chỉ huy, có thể thấy được là cái không sáng suốt, đồ có một thân võ nghệ mà thôi. Hàn vậy cũng gật đầu, xác thực như vậy, truyền lệnh, lưu 1 vạn người quấn lấy Lưu Vô Cứu 5 người, còn lại 4 vạn người trực công kim thành huyện. Bắt kim thành huyện, Lưu Vô Cứu liền không còn đất đặt chân, chỉ có thể lùi lại. Đến lúc đó, ta quân theo đuôi Lưu Cứu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện Nhìn thấy Đồng chắc dẫn chừng 10 người sói bái trốn đến, lúc này nắm chặt chu kiếm. Diêm hành tâm linh thần hội, nhạc phụ, cơ hội trời cho. Hàn Toại ánh mắt lấp loé chốc lát, đột nhiên lắc đầu một cái, tạm thời không được. Đồng chắc nhân mã càng nhiều, lúc này chết đi, bất luận chúng ta giải thích thế nào đều khó mà khống chế thế cuộc. Nói tới chỗ này, khít sâu một hơi, hiện nay hàng đầu mục đích là đánh bại Lưu Vô cứu, đem hắn đuổi ra Lương Châu. Lúc này rục ngựa về phía trước, đón Đồng chắc mà đi, Kinh Hoàng nói, trọng dĩnh có từng bị thương. Đồng Trác vọt tới Hàn Toại trước mặt, thấu cổ tung người xuống ngựa, một cái nổ cái mông trên mũi tên lại kêu thảm một tiếng, lưu vô cứu. Lao phu cùng ngươi không chết không ngừng. Nhanh cho ta rút tiễn. Cuốn lại không sâu. Thấy tình thế không ổn vì Tùng Đồng chắc bay đầu lại chạy trốn lý giác đội vàng tiến đến trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một cắt đứt cây tiễn, cẩn thận từng ly từng tí một rút đi trên lý lấy dao vạn xuất tiến đầu, lại xoa lên một đám lớn kim xăng dược, thở phao nhẹ nhõm nói, chúc mừng chúa công, mũi tên chưa thương tới phụ tạm, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Đồng cao lớn mà đầy người thì mỡ, đặc biệt là trên eo trước sau trái phải đều là thịt mỡ. Thành công anh cũng lại không mạnh, chỉ miễn cưỡng băng thùng giáp mạnh. Sát thủ không tạo thành bao lớn tướng tổn, Đồng chắc cũng thở phào nhẹ nhõm, một bên lau mồ hôi một bên gầm lên, Lưu vô cứu thật đáng chết, ta muốn bắt sống hắn, đem hắn ngàn đao bầm thây lột ra phá cốt. Nhanh, truyền lệnh toàn quân công thành. Một bạn người cuốn lấy lưu dụ, một bạn người cuốn lấy cái kia chi địa bình, còn lại toàn công thành, lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lại kim thành huyện. Hàn thoại cười nói, Trọng Dĩnh, ta đã truyền lệnh. Đồng chắc thở một hơi, nằm trên mặt đất, gian nan đầu quan sát chiến trường, thấy năm bạn kỵ binh quả nhiên chia làm ba đường, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt, một chợ. Chúng ta thắng chắc. Hàn thoại gật đầu phụ họa, người ta liên thủ, nào có chịu không nổi lý lẽ. Vừa dứt lời dưới, mặt trái bỗng nhiên vang lên từng trận nặng nghề tiếng vó ngựa. Mấy người đồng thời kinh ngạc, ai binh mã? Người muốn làm gì? Đồng chắc lập tức trận lên giận dữ nhìn Hàn thoại. Hàn thoại cũng rút kiếm chỉ về Đồng chắc. Còn lại thuộc cấp, thân vệ cũng lập tức phân đỉnh đối lập. Lúc này có kỵ binh chạy vội mà tới, tan nát cõi lòng địa cảnh báo, chạy mau. Là Lữ Bố. Lưu dụ Đế trướng đệ nhất giúp tướng Lữ Bố. Lữ Bố kỵ binh chép chúng ta đừng lui chương 174, Lữ Mộ Hận nhất kẻ phản chủ chương 174, Lữ Mộ Hận nhất kẻ phản chủ lưu dụ thủ hạ đệ nhất dũng tướng. Lữ Bố làm sao ở chỗ này? Chúng ta chính là từ cái kia đến, hắn làm sao lúc bộc đánh? Thực sự là Lữ Bố. Không nhìn lầm. Hàn thoại cùng đồng chắc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cùng ngắc, đồng thời ý thức được đây là thật sự, đồng thời hỏi, làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ bên người chỉ có hơn một nửa người, bị Lữ Bố tóm lại có thể có thật hạ chàng. Cái kia Lữ Bố ở nương nhờ vào Lưu Vô Cứu chức thì có phi tướng chi danh. Sau đó càng đến Lưu Vô Cứu dạy dỗ, còn phải thụ Lưu Vô Cứu khiến phương tiên hóa kích, tùy tùng Lưu Vô Cứu đánh nam dẹp bắc đạt xuống uy danh hiển hách, ai có thể ngăn? Hàn tội dù muốn hay không địa đánh mã về phía trước, muốn cùng bộ đội chủ lực hội hợp. Đồng chắc thấy thế giận dữ, không cho chạy. Điều một vạn người hồi biên. Hàn tội ngươi không chết tử tế được. Mau đỡ lao phu lên ngựa. Đồng chắc vừa giận vừa sợ, nhưng là mới vừa bị bắn mấy mũi tên, hành động bất thiện Lý Zác mấy người luống cuống tay chân điệu đem Đồng Trác nhấc đến lập tức, cũng đánh mã hướng Hàn tội đuổi theo. Ở lại tại chỗ chính là chờ chết cùng chủ lực hội hợp, coi như chiến bại cũng có cơ hội trong lúc hỗn loạn đó mà. Lúc này, một cây chiến kỳ tự chính vương tây giò ra, dâng tư đại đại lư tự, tiếp theo một thất thần vấn tảo hồng mã sông lên núi Hưu, truy phong cả nguyệt giống như nhắm phía Đồng Trác bọn người. Đồng Trác quay đầu lại nhìn lướt qua, kinh hãi gần chết, điên cùng đánh mã, nhanh nhanh nhanh. Lại hướng về phía Lý Giác hạ lệnh, ngăn cản hắn. Lĩnh tất cả mọi người ngăn cản hắn. Chết cũng muốn ngăn trụ. Lý Zác lên, theo ta chặn lại lư bố. Vương Phương mệnh, còn lại thân binh quay đầu lại. Lý Zác lại quát lên, chiến tiến. Mọi người lập tức lấy cung tên ở tay, nhắm vào độc thân sông trận Lữ Bố. Mấy trăm chi mũi tên bắn nhương ra, trong nháy mắt vào phủ Lữ Bố. Nhưng mà, Lữ Bố đẩy lít nha lít nhít vượt tên, chỉ bám thân ở trên lưng ngựa. Lên ken con con, dày đặc mưa tên bắn ở chiến mã cùng tự thân khôi giáp trên, phát sinh dày đặc tiếng ba chạm, nhưng không một có thể xuyên thấu lấy sóc cương chế tạo áo giáp. Lại ngẩng đầu, đã đến 20 bộ ở ngoài, hai tay nắm chặt phương thiên hỏa kích, tụ lực, quét nàng. Dụ ngựa mà tới trong nháy mắt, chơm trọng mà sắc bén phương thiên như thanh long lấy thét mà tới, chẳng đến Vương Phương Lực. Vương Vương trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn lao, hô hấp trong nháy mắt đình trệ, đội bàng lập thương thụ che ở ngực. Kích liệt tiếng va chạm bên trong, Phương Thiên Họa kích phách loan quán tưởng sau mạnh mẽ bổ vào Vương Vương lực, sắc bén chăng lưỡi liền nhận chặt dấu hộ tấn kính, đâm xuyên áo giáp ngực, chém đứt Vương Vương xương lực, sâu sát đâm vào lồng ngực. Thế đó, sức mạnh khủng lồ trong nháy mắt quán tiến vào Vương Vương trong cơ thể. Vương Vương kêu thảm một tiếng, tự lập tức bay lên, bay ngã đất, trực tiếp tắt chết. Dĩ nhiên hung mãnh như vậy, so với nghe đồn bên trong còn mạnh hơn vương phương tốt xấu cũng coi như một thành viên dũng tướng, tại đây Lữ Bố trước mặt dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Lữ Bố đã hung mãnh như vậy, càng hung mãnh liều vô cứu đây. Kinh Hải sau khi lòng sinh ý lui, nhưng bắt chuyện đồng chắc thân vệ cùng bộ hạ đánh mạnh, nhanh nhanh nhanh. Vậy nút hắn, những người còn lại ván tên, ván chết hắn. Hắn cũng là người, như thế sẽ chết, không cần sợ sệt. Ta đi bảo vệ chủ công. Hạ lệnh, đánh mã đổi sát đồng chắc. Lữ Bố thấy thế, cười lạnh một tiếng. Rơi vào chúa công vòng đây, có một cái toán một cái, đều phải chết. Túa công tử vừa mới bắt đầu không có ý định vung tay những này cái gọi là Tây Lương học viện. La Lấy cũng không đội truy kích, mà là vung vậy phương thiên hỏa kích xung đột trái phải, cắt cổ bình thường chém giết phục mệnh vây chặn hắn Tây Lương kỵ binh. Một lát sau, lữ bố suất đã cấu doanh kỵ binh ầm ầm chạy tới, trong ngáy mắt rồng vờ những người này. Đan cấu doanh vẫn là kỵ binh hạng nhẹ biên chế, nhưng đều trang bị toàn thân sắt thép, liền chiến mã cũng khoác lên chắc giáp, sức phòng ngự không bằng trọng binh, nhưng cũng vượt xa thế bên trong một người kỵ, tổng cộng 2000 người 6000 mã. Vệ ngông quần quện sùng phong lên, uy thế so với động chắc năm vạn đại quân cũng không kém bao nhiêu. Lữ Bố tiêu diệt những này chặn lại hắn Tây Lương binh, lúc này mới đánh mã truy động chắc. Cao hùng mã bá điểm một hồi thân ra, hầu như tại chỗ bắn ra, một cái chớp mắt liền đến ngoài ba trượng. Lữ Bố cảm thụ mãnh liệt lực xúc tích, vui vô cùng. Đa tại chúa công tứ mã. Con ngựa này tuy không bằng chúa công áp chế ngựa xích thú, nhưng cũng vượt xa phổ thông tuấn mã, thần phấn vô cùng. Thổ chính mình, phương thiên hoạt kích, hơn 50 cân áo giáp như không, chạy bộ như tia chớp, mà không lo không sợ cực kỳ nghe lời, lực lớn vô cùng, sức chịu đựng càng cao hơn lữ bổ dục ngựa chạy nổi, nhanh như chớp, chỉ hơn 10 cái hô hấp liền đuổi theo Lý Giác cùng Đồng Trác hai người, lớn tiếng chào phúng, "Ha ha ha, này chính là danh bang Diễn Tiên hạ Tây Lương học viện, là nam nhân liền đánh với ta một trận." Đồng Trác nghe được gần trong gang tấc lời nói, không dám quay đầu lại, không dám ngẩng đầu, lại không dám tiếp lời, không lo được cái mông trên chúng tên điên cùng đánh mã, nhưng hắn thể trọng quá lớn, chiến mã thổ hắn từ lưu dụ thủ hạ thoát thân đã thuộc không dễ, tiêu hao cả lớn, hiện tại đem hết toàn lực cũng chạy không nhanh, còn càng chạy càng chậm. Lý Zác vừa đỗi vừa giận, muốn ném Đồng Trác một mình đảm mạng, có thể vừa sợ Đồng Trác như thế, chuyển đi. Hắn lại không có cách nào ở Lương Châu đặt chân. Xuân Suất xem Lữ Bố đã đuổi tới 10 bước bên trong, cắn răng một cái, rút ra đoàn kiếm chấp hướng về Đồng Trắc chiến mã, đồng thời thấp giọng nói, hắn chính là Đồng Trắc, không chờ dư tiếng, đánh mã ra tốc lao nhanh, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mà Đồng chắc chiến mã bị kiếm đâm trúng, đánh loạn đạo, lăn lộn ngã xuống đất, chẳng cũng không đứng lên nổi, còn đem Đồng chắc tầng tầng ngã xuống đất. Lữ Bố nghe được Đồng chắc hai chữ, hai mắt phát sáng, Vọt tới Đồng Trắc bên người, phương thiên gác ở Đồng mập mạp trên cổ, lão tặc, người gọi Đồng Trắc? Đồng Trác rơi thất điên bắt đảo, ngẩng đầu nhìn đến sắc bén phương Thiên Hỏa kích, kinh hai cực điểm, vội vàng bỏ ra vẻ tươi cười, phụ tiên, phục tiên, đứng giết ta, ta, ta cùng Lý Túc có giao tình, Lý Túc cũng là ngũ môn người, cùng ngươi đồng hương, ta còn muốn mời ngươi tới ta nơi này làm khách tới." Lữ Bố cởi gần, thiếu lôi kéo tình cảm. Lại nói, là Đồng Trác là tốt rồi, nhà ta chúa công trở ngươi rất lâu." Lại hướng về phía đuổi theo kỵ binh hạ lệ, đem mập mạp chết bẩm này nắm lên đến. Sau đó lấy cung tên ở tay, giương cung cái tên, liếc lý rắc mã bắn tên. Tiễn như sao băng, một mũi tên băng chúng chiến mã bắt đuổi. Chiến mã bị đau, manh đá hậu, đem lý giác kéo xuống, chính mình lảo đảo chạy đi. Lữ Bố dục ngựa tiến lên, hướng về phía Lý Giác cười lạnh một tiếng, lữ mỗ bình sinh hận ngươi nhất loại này kẻ phản chủ, không nghĩa tiểu nhân nhận lấy cái chết. Lúc này vung kích đánh xuống. Lý Giác đội vàng lăn lộn né tránh, có thể nơi nào tránh ra Lữ Bố phương thiên hỏa kích. Một kích xuống, Lý Giác cắt thành hai đoạn. Lại một kích, nửa người trên nước ra. Lại một kích, Lý Giác vỡ thành một số khối. Lúc này, Lữ Bố ngẩng đầu, nhìn phía trước tùm la tùm lùm chiến trường, chờ bộ hạ cùng đến, hít sâu một hơi, hét cao một tiếng, đã cấu doanh. Chúng đãng Khâu Doanh kỵ binh cùng đeo lên hô quát, "Hống, lữ bố giơ lên phương thiên hỏa kích, kẻ địch ngay ở phía trước, giết tới, diệt sạch kẻ địch." Bọn kỵ binh hét cao, "Hống, lữ bố phương thiên hỏa kích bỗng nhiên đánh xuống, giết!" 2000 đãng Khâu Doanh kỵ binh mang theo 4000 thất chiến mã như lăn miền giống như bọt vào chiến trường. Chương 175, xa Hoa đội hình chương 175, xa Hoa đội hình lữ bố xuất lĩnh đãng Khâu Doanh tự sau lương dẫn ra, trong nháy mắt đảo loạn toàn bộ thế cuộc. Lại bắt súng đồng loạt, để mất đi chỉ huy, Ôn Tây lương Lưu Vũ Càn dẫn Triệu Vân bốn người cùng Thác Bạt Hạ cũng 5000 kỵ binh hội hợp, lạc chuyển đầu ngựa, lại lần nữa xung phong. Lần này, hắn dẫn không phải bốn người, mà là 5000 tinh nhuệ kỵ binh. Đó lư bố sông trận phương hướng sông thẳng quá khứ. Theo gió mưa sóng, hắn bị làm mũi tàu, phá tan sông lớn, đem Tây Lương kỵ binh chia ra làm hai, thấy này Lữ Bố cất tiếng cười to, "Phục Tiên, làm rất khá." Lữ Bố nghe được Lưu Vũ khích lệ, vui vô cùng, không dám phụ lòng chúa này hỏi, chúa Công, nào vọng tới quân Tây Lương sau lưng?" Lưu Vũ cười nói, Ngươi không phát hiện hắn đã sớm biến mất rồi. Triệu Vân gật đầu, đã sớm phát hiện, nhưng thuộc hạ cho rằng Lữ Tướng quân có cái khác nhiệm vụ ở lại Tĩnh Châu, không, có theo chúa công đến Lương Châu. Lưu Vũ lại cười nói, hắn đến rồi, không chỉ đến đến rồi, còn vẫn cùng đến rất chặt, có điều trước sau ngày lút đêm ra, Bí ẩn Hải Quân. Lại cười nói, liền Ngụy đều không có phát hiện Đãng Khấu doanh tung tích, có thể thấy được Bí ẩn hiệu quả rất tốt. Triệu Vân thật kinh ngạc, Lữ Giáo Úy vẫn luôn ở, Lưu Vũ gật đầu, vẫn luôn ở. Triệu Vân càng kinh ngạc, vì đó, chúa công bắt Kim Thành huyện sau khi liền để đánh. Ví dụ haha cười nói, đúng là như thế, nếu không thì làm sao có thể tốc bại đồng chắc Hàn thoại. Triệu Vân đương nhiên không biết nên làm gì ca ngợi chính mình chúa công. Nói tóm lại chúa công quả thực bất phàm. Do theo đường đi nhìn như vọt mạnh mạnh đánh không hề kỹ xảo cùng tính toán, không nghĩ đến ẩn dấu như thế một tay, còn tàng sâu như vậy, ngay cả mình đều không có phát giác một chút xíu. Quan Vũ nghe, cũng kính phục không lớt. Chúa công chính là chúa công, không chỉ Vũ Dung hơn người, càng là thiên hạ ít có danh tướng, này thần chi nhất tụ thực sự cao minh, chính là Hoài Âm Hở Phục Tình cũng chỉ đến như thế chứ. Thành Công Anh thì lại nghe được trận mắt mắt mồm. Toàn có thể như vậy dụng binh. Từ tỉnh Châu xuất phát, một đường chuyển chiến 2000 dặm, liền dưới mấy thành, dĩ nhiên ẩn giấu một nhánh kỵ binh ở sau lưng. Này không phải là ẩn giấu mấy người, mà là một người ba mã 2000 trọng kỵ binh. Nói đến rất đơn giản, có thể muốn làm đến điểm này, nhưng rất khó, đối với chủ soái chỉ huy tài năng, sĩ si tốt quân sự tố dưỡng yêu cầu đều cực cao, hơi hơi suýt chút nữa đều không giấu được. Từ xưa tới nay, chỉ nghe đã nói ở trong thành Tang binh, chưa từng có đường dài buôn tập còn có thể Tang binh. Này cùng địa đặt hạ khác nhau. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa ngẫm lại, chính mình là hàn tội đông trạch. Chính chỉ uy đại quân công thành đây, quân địch bỗng nhiên từ phía sau lưng giễ ra, linh binh vẫn là tiếng tâm lừng lầy phi tướng lực phục tiền, cái kia không được độ chết. Lưu dụ thoáng một trước, bên cạnh người lư bố, Triệu Vân, quan vũ xếp hàng hàng, xếp thành một nhánh độ rộng 200 bộ to lớn hình mũi quân trận, lại lần nữa đâm vào tùm la tùm lồn tây lương kỵ binh trong trận. Khủng bố đánh chúng, lưu dụ mấy bốn tên thuộc hạ tạo thành khủng bố mũi tên, trong nháy mắt nghiền nát trước người tây lương binh, phá tan một cái to lớn chỗ hồng. Theo 7000 kỵ binh theo vào, lớn chiến chia ra làm hai, ép ra một cái 200 bộ rộng huyết độ con đường. Hai bên Tây Lương Kỵ binh theo bản năng liền muốn hợp lại, mong muốn huyết dục con đường, đúng nhiên sợn cả tập gãy. Đây rõ ràng là tu la địa ngục. Hoàng sợ bên dưới, do dự không trước, càng không dám đặt chân cái kia mảnh nền ép đi ra huyết dục khu vực. Hàn Toại trà trộn ở đại đội kỵ binh bên trong, mắt thấy tình cảnh này, cả kinh sắc mặt trắng bệnh, run như run cầm cự, "Này, này Kỵ binh. Chi Kỵ binh này mạnh mẽ, vừa xa khỏi hắn nhận thức. Đều là Kỵ binh, vì sao trên lệch to lớn như thế?" Quay đầu lại nhìn con rẻ giếm hành, thâm giọng nói, "Đi, không đi nữa liền đi không được." Giếm hành một mặt mở miệng, đi đâu?" Hàn thoại chỉ tiết mải sắc không nên gìm, chạy đi đâu đều được. Ngược lại muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, bằng không liền đi không được. Diêm Hành phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu, đúng lúng đúng, rời đi trước này. Lúc này Che chở Hàn thoại lặng lẽ thoát ly chiến trường, hướng lưu dụ đại bộ đội vị trí phương hướng ngược di chuyển. Không chỉ ngừng chiến tranh, còn chỉ lính hơn 500 thân vệ. Ít người, hướng về đi nơi đâu đều thuận tiện, khắp nơi đều là đường nhỏ, tùy tiện tìm cái khe núi ẩn đi cũng có thể tránh thoát lùng bắt cùng truy sát. Bị giết đến thất kinh quân Tây Lương bỗng nhiên phát hiện chủ soái không gặp, đưa mắt nhìn bốn phía không gặp một cái đứng thẳng quân kỳ, càng thêm hoạn loạn. Hàn đại nhân đây, quân kỳ, lẽ nào phủ quân cũng bị chém? Làm sao bây giờ? Còn đánh sao? Xuyệt, để bọn họ đánh, chúng ta trước tiên lui. Ai ai ai? Mọi người chạy đi đâu rồi? Đánh đánh, càng ngày càng nhiều quân Tây Lương phát hiện dị thường, không chỉ chủ tướng không gặp, liền chiến hữu bên cạnh cũng càng ngày càng ít, phản ứng lại, đội vàng chạy trốn, chạy không thoát lập tức quỳ xuống đất xin hàng. 1 phút sau, chiến đấu kết thúc. Lưu dụ bỏ rơi trên thân dao vết máu. Nhìn quanh khắp nơi, khắp nơi thi thể, người hoặc chiến mã, càng có rất nhiều thương binh ngã trên mặt đất rên rỉ không thôi. Ngoài ra chính là đông một đống tây một đám hàn binh. Sợ là có hơn một mươi người. Lại quay đầu xem chính mình Kỵ binh, mỗi người mang huyết, lúc này hạ lệ, thương binh lập tức trở về doanh, tiếp thu quân ý chỉ liệu. Những người còn lại, lập tức quét dứt chiến trường. Thử Long, Vân Trường, hai người theo tà thu nạp hàn binh. Phụ Tiên, trước ngươi vẫn ngày nút đêm ra, nên mệt mỏi, về thành trước mạnh mẽ ngủ một giấc, đợi chúng ta quét dứt chiến trường sẽ cùng ngươi phân công. Lữ Bố cũng không thích khí, hắn liền nói, "Trột hạ tuân mệnh." Một tiếng gào thét, Mang Theo đã cấu doanh lái vào kim thành viện. Triệu Vân cùng Quan Vũ thì lại theo lưu Vũ Thu nạp hành binh. Người già yếu bệnh tật trực tiếp thả về. Thanh niên trai tráng đi đầu hợp nhất vào quân ly doanh, cùng quét dứt chiến trường, vui lập thi thể. Phát động chữa trị kế lược, tăng lên trên diện rộng thương binh khôi phục hiệu suất. Cái này kế lược dĩ nhiên phát động, có thể cực lớn hạ thấp chiến tổn. Ở trong game, một lần chữa trị có thể hạ thấp 10 đến 20 binh lính giảm quân số, một người chiến tổn đến 8000 người. Một lần chữa trị thì có cơ hội khôi phục lại 9000 người trở lên, tương đương giá sức. Ở hiện thực bên trong, đây chính là người sống sờ sờ mệnh, lẽ ra có thể bảo đảm hầu như sở hữu vết thương nhẹ khỏi hẳn, trọng thương bộ phận khỏi hẳn. Đây chính là cảm mạo đều có thể đòi mạng nhân đại, trên chiến trường bị thương, sống qua chiến viêm, vi khuẩn cảm hóa mới có thể còn sống, gắng không nổi đến liền chắc chắn phải chết. Nếu như mỗi lần sau trận chiến đều có thể phát động lạ tốt rồi. Lưu dụ dân quan Vũ Triệu Vân hai người phụ trách sau trận chiến công việc, một bên làm một bên cho hai người rảnh rỗi, để hai người làm hết sức tự mình tham dự các hạng sự vụ tính là một tên hợp lệ thông soái, sau đó có thể không tham dự những nải vụ mặt sự vụ, nhưng tuyệt đối không thể không hiểu rõ. Bằng không, sớm muộn xảy ra vấn đề. Cuối cùng thống kê, cậu chiêu mộ hàng binh hơn 3400 người, tất cả đều là cung mã thành thạo thanh niên trai tráng, đánh tan sau bổ sung đến thân vệ doanh, đã khấu doanh cùng với cái khác mấy doanh bù đắp tổn thất, tự thân binh lực không giảm mà lại tăng. Còn thu hoạch hoàn hảo chiến mã hơn 2 vạn thất. Hoàn chỉnh vũ khí áo giáp cũng có hơn một vạn bộ. Thanh gia giáp mảnh, đầu thương, loạn đoạn kiếm chờ đồng nát sắt vụn cũng có hơn vạn cân. Còn lại vụn bạc vàng bạc tiền đồng cũng không có thiếu. Quên tương đến gần như, Triệu Vân trừng mắt vẻ mặt con ngươi tới hỏi, "Chúa công, bắt được tù binh sĩ quan xử lý như thế nào?" Lưu Vũ thuận miệng hỏi, "Có nhân vật lợi hại sao?" Triệu Vân gật đầu, "Có cái gọi Lý Kham, khá là hùng tráng, võ nghệ không tệ, mà có đầu hàng tâm ý, lại chính là Đổng Trác, Đổng Trác ở huyện Nha nhà tù bên trong vẫn ổn ảo muốn gặp ngài." Chương 176, ngươi cũng làm ở sóng nước tử. Chương 176, ngươi cũng làm ở sóng nước tử. Lưu Dụ suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, diễn nghĩa bên trong là Hàn Toại thủ hạ bắt kiện tướng một trong. Trong lịch sử thì lại toán một phương tiểu quân tiệt, ở Trường An một vùng tạo phản, từng liên thủ Mã Siêu Hàn vại đối kháng Tào Tháo, cũng coi như một nhân vật. Lưu Dụ đứng dậy, đi gặp gỡ bọn họ. Lý Khang chỉ là khai vị ăn sáng, động chắc mới là bữa ăn chính. Nhìn thấy Lý Khang, nhận rồi Triệu Vân lời giải thích, sắc thực khá là hồng tráng, một m chín, cao lớn và mỡ, đầy người thì gần, chói gồ, có thể bắt thịt vẫn như cũ bóng loáng cảm giác mạnh mẽ mười phần. Khuôn mặt hào phóng, khí chất của dã. Nhìn thấy hắn vào cửa, lúc này quỳ xuống giơ đầu, giọng oồmồm nói, "Lý Khang kiến chúa công, cầu chúa công thu nhận giúp đỡ." Sau đó Lý Khang chính là chúa công một con chó, chúa công để Lý Khang cắn ai Lý Khang liền cắn ai, trung thành tuyệt đối thể sống chết không thay đổi, nếu như vi phạm lợi thể, liền để Lý Khang vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Lời này nói, không văn không bạch, là cái thuần thú kẻ thô kệch. Người như vậy dễ thu dọn, mang theo bên người đánh mấy trận thắng trận liền có thể quy tâm, lại cho điểm bàn thưởng sẽ chết tâm sổ điểm. Sau đó gặp sự cố cũng dễ đối phó, liền trực tiếp phất tay, mở trói. lại lạnh nhạt nói, hôm nay đầu hàng, ta không tính toán với ngươi chuyện lúc trước, như sau đó nổi lên nhị tâm, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lý Khang lại bang bâng giật đầu, chúa công là cao tổ dòng dõi, lại có vạn phu bất đương trì dũng, càng dụng binh như thần, giết đồng chắc hẳn bại như giết chó, Lý Khang sao dám có nhị tâm. Lưu Vũ gật đầu, "Đứng lên đi." Dẫn tiên ân vạn tạ Lý Khang đi đến sắt vách nhà tù, không thấy bóng người, liền nghe thấy từng tiếng sở đau tiếng rên rỉ, còn có đức quáng la lên, "Ta muốn thấy Lưu Phiêu Kỵ." Cùng Lưu Phiêu Kỵ nói một tiếng, liền nói đồng chắc đồng ý đầu hàng, nguyện ý làm ăn lính hầu hầu hạ cả đời. "Cho ta làm điểm nước, một điểm là được." Lưu Vũ nghe được mật nước hai chữ, đương nhiên cười ra tiếng. Chẳng lẽ Đổng Chắc cũng là một vị mật sóng nước tử? Sau khi cười xong, đỗng nhiên ý thức được một cái to lớn tương cơ. Viên thuật nhớ mãi không quên mật nước, Đồng Chắc hiện tại cũng hồ nào muốn uống mật nước, không phải bọn họ đối với mật nước có cái gì yêu chuộng, mà là thời đại này không có đường. Đường đỏ tinh luyện công nghệ còn không phát minh, đường trắng càng không cần phải nói. Thời đại này, bình thường gia đình giàu có đại khách, thông thường chính là một bát nước nóng, hoặc là thêm điểm hương liệu nước nóng, xưng là nước nóng. Chỉ có đại phú đại quý nhân gia mới uống nổi mật ong, bởi vì vẫn không có chuẩn hóa mật, sở hữu mật ong đều đến từ dã ngoại, tương đương quý giá. Chỉ có biết thuật, đồng chắc loại này nắm giữ lượng lớn tài nguyên nhân vật mới có thể hưởng dụng. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể uốn đến như thế một loại nước ngọt, không có lựa chọn khác. Như lúc này lấy ra đường đỏ tinh luyện công nghệ, đủ để vì chính mình kiếm lấy lượng lớn vàng bạc tiền tài, dùng làm quân phí, giữ 20 vạn tinh kỵ không thành vấn đề. Nếu như làm ra đường trắng, lại mở ra con đường tối thượng, toàn bộ châu Á đại lục đều sẽ bị gối trước mặt mình gọi thần phục. Đúng rồi, còn có lá trà, đồ sứ những thứ này. Đồng chắc một câu mật nước làm nổ Lưu đầu óc bán, trong nháy mắt sinh ra rất rất nhiều biện pháp tốt. Lưu Vũ đi tới cửa nhà tù, Từ vẻ phía Đồng chắc cười lạnh một tiếng, Đồng Trọng Dĩnh không nghĩ đến chính mình gặp bị bại cấp tốc như thế chứ. Đồng chắc nhìn thấy lưu dụ trong náy mắt, theo bản năng hướng về góc tường đột nhiên dù lại, trong đầu càng lấp loé quá lưu dụ trường đao đánh xuống lúc gây nên lạnh leo đao phong cùng lâm liệt sắc khí. Nhớ tới tình cảnh đó, vết thương không đau, miệng cũng không khát. Bỏ ra một cái định nọm nụ cười, "Vâng, là tướng quân a." Lại vội vàng bò đến cửa nhà tù, hướng về phía lưu dụ bị xuống, ầm đầu, "Tướng quân, đừng ta, ta vì ngài làm châu làm ngựa, cho ngài làm thịt người ghê, ta còn có con gái cùng thích ưa, đều là hiếm thấy đại mỹ nhân." cùng nhau hiến cho ngài, còn có rất nhiều văn bạc, điền sản, dê bò la ngựa, hết thảy cho ngài. Lưu Dụ cười cười, ngươi thật hồ đồ, giết ngươi đều là ta. Đồng chắc vẻ mặt trong nháy mắt luống trẻ, rồi lại vội vàng nói, ta ở Lương Châu còn nhỏ có danh tiếng, một tiếng bắt chuyện có thể đưa tới mấy vạn người nhiều, ngài đừng giết ta, ta cho ngài chiêu mộ Lương Châu binh mã. Lưu Dụ lắc đầu một cái, ngươi chiêu những người quân ô hợp ta không mắt. Đồng chắc vẻ mặt càng thêm có coi, con ngươi chuyển loạn, vội vàng suy tư đối sách. Lưu Vũ ngoắc ngắt tay, Triệu Vân lập tức đưa đến một con ghế đặt tại cửa nhà tù. Hắn ngồi xuống, Nhấc lên hai chân, thuận miệng nói, "Đổng Trác, không cần nhọc lòng từ, hiện tại ta hỏi người đáp." Lại hướng về phía Lý Khang nói, "Tìm Thanh Ao, đi vào." Hắn không trả lời được liền âm, một vấn đề một đạo, không muốn lưu tình, ta xem một chút hắn có thể chống đỡ bao lâu. Lý Khang không chút do dự mà lĩnh mệnh, tiến vào nhà tù, một tay cầm đao, một tay chống nạnh, mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm Đổng Trác, bất cứ lúc nào chuẩn bị dưới đao. "Đổng Trác giang ông, vội vàng Sitha, tướng quân, tướng quân, đứng ta, ta, ta, ta cái gì đều nói." Lưu Vũ khó mà nhận ra địa điểm gật đầu, "Viên cho ngươi chỗ tốt gì?" Đổng Trác dù muốn hay không điệu trả lời, Tình Châu thứ sử, An Cố hậu. "Lưu dụ, ngươi lúc nào đi theo Viên Ngô?" Đồng Trác, "20 năm trước, khi đó ta còn chỉ là cái có chút danh tiếng của làm, sau lần đó các loại đều xuất từ Viên ngôi chỉ thị, bao quát triều binh mãi mã, kết giao lương châu các thế lực lớn, tham dự bình định chiến đấu các loại, hắn để ta đánh như thế nào ta liền đánh như thế nào, hắn để ta đánh bao lâu ta liền đánh bao lâu, hắn để ta đánh thắng trận ta liền đánh thắng trận, để ta bại trận ta liền bại trận, vì lẽ đó ta đánh thắng trận thằng quan bại trận cũng tương quan, đều là Viên. Ngối làm việc." Lưu Vũ, "Ngươi cùng Hàn Toại Hoàng phụ Tung Liên thủ vây công ta, cũng là viên ngôi sa khiến. Đồng Trác bốn định gật đầu, nhưng đối đầu với Lưu Vũ Thâm Thủy Bình tinh ánh mắt, bỗng nhiên trở dạng, lắc đầu một cái, "Này, đây là ta tự tiện chủ trương, khà khà, ngài chiếm kim thành, Du trung, lại hướng về Lạc Dương truyền tin dò hỏi tốn thời gian quá lâu, về thời gian không kịp." Lưu Vũ tiếp tục mặt lạnh truy hỏi, liên quan với lần thứ 3 bắt phạt, viên ngôi nói rồi gì đó. Đồng Trác đội vặn nói, "Viên môi muốn ta nhiều chiêu binh mã, đợi đến đại chiến lên lúc, từ binh, đi lâm Đung, đất mở mỡ tấn công huyện, muốn ta lấy một vạn người vây này hai Còn lại kỵ binh mang theo bà, năm ngải lương khô trang bị nhẹ nhàng đột kích thẳng đến quân mục, bắt quảng mục sau lại xuôi nam sót phương, phối hợp triều đình đại quân hai mặt tác công. Lưu dụ nghe được này, gật gù, quả nhiên không ngoài dự đoán, Viên Ngôi đúng là như thế dự định. Rất có khả năng Đồng chắc mới là chủ lực. Dù sao Viên Ngôi dưới tay có thể đánh binh mã không nhiều, lấy triều đình đại quân làm yểm hộ, chính diện mạnh mẽ tấn công tấn dương, yểm hộ Đồng Trắc từ phía tây lén lén. Còn có Hoàng Phủ Tung, Hoàng Phủ Tung ở An, tương tự có thể giống như Đồng từ mặt bên đánh lén. Trường án trực tiếp lên phía bắc chính là Thượng Quận, Thượng Quận lại hướng về bắc chính là Sóc Phương Quận. Viên mỗi lao tắc giỏi tính toán, chờ lao tắc thu được động xác toàn quân bị diệt tin tức, không biết có thể hay không tất chết, khà khà. Nghĩ tới đây, Hướng Triệu vẫn nói, tìm Phụ tiên đến một chuyến, để hắn chấm dứt một đoạn lan đoán. Chính mình cùng lư bố có ân đoán. nhưng rất nhanh ý thức đến nguy hiểm, phụ phụ quỳ xuống, điên cuồng giập đầu, tướng quân, tướng quân, đừng giết ta, đừng giết ta. Tướng quân, quân, đại nhân đại nhân, đừng giết ta, đừng tiểu nhân. Chỉ cần lưu tiểu nhân một mạng, tiểu nhân làm cái gì đều đồng ý, ban cầu ngài Chương 177 đồng chắc chém đầu chương 177 đồng chắc chém đầu đồng chắc vừa mới bắt đầu còn bưng cái giá một cái một cái ta hiện tại thấy lưu dụ muốn quyết tâm lúc này mới ý thức được lưu dụ thật muốn giết hắn nhất thời sửa lại xưng hô liền đương thời chỉ có biên cảnh người hồ họ quan sử dụng đại nhân tiểu nhân ngôn ngữ đều dọn ra các điểm định luật cùng cầu xin khả năng chỉ vì mạng sống lưu dụ nhưng không thèm để ý chỉ lặng lặng mà nhìn đồng chắc lệ thế đều dưới giám dấp trong lòng không có bao nhiêu cảm giác thậm chí không có loại kia vì dân trừ hại vui vẻ chỉ có sớm diệt trừ viên mỗi một con anhớtung dũ cảm Thậm chí còn có chút chờ mong cảm, vô cùng chờ mong viên ngôi chiếm được tin tức này gặp làm phản ứng gì, hay là, này chính là chính trị sinh vật đặc lưu máu lại cảm. Lữ Bố bước nhanh tiến vào nhà tù, "Chúa công, có gì phân phó?" Lưu dụ ngoắc ngoắc tay, đồng Trác, lao tặc là ngươi sống nắm bắt, cũng do ngươi tự tay chọc giận." Lữ Bố nghe vậy, dù muốn hay không điệu rút ra trường kiếm, "Tuân mệnh." Đồng Trác thấy thế, vội vàng lên mình, trên mặt lại lộ ra một chút thoải mái, "Lưu Vũ, giết ta có thể, đường vết lao nương ta cùng nữ." Nói đến đây, quỳ trên mặt đất, giơ lên thật cao hai tay, chậm rãi bò nằm trên mặt đất. Được rồi, một cái chỉnh trọng đại lễ, cũng thật lâu không đứng dậy. Lưu Dụ thuận miệng đáp, "Tốt, lưu ngươi mẹ già cùng tôn nữ một mạng." Đồng chắc nghe được này, lúc này mới đứng dậy, cười ha ha nói, "Lưu Dụ, ngươi đúng là thiên hạ hiếm thấy hào kiệt, bằng chừng mấy tuổi, chẳng những có vạn phu bất đương chi dũng, còn dùng binh như thần, đầu thời Hán hàn tín cũng chỉ đến như thế, lại có cao tổ hệ thống, giả lấy thời gian, thiên hạ này tất nhiên quy ngươi sở hữu, thua dưới tay ngươi, không bàn." Lại cười nói, "Có điều ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, Lương Châu không giống những châu quận, hồ Hán hỗn cư, người thương khắp nơi, coi như Triều lĩnh." cũng rất khó thống trị, trừ phi ngươi có thể đè quanh thân mấy trăm ngàn người thương toàn bộ giết sạch. Nhưng này là không thể, trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, ngươi đều có thể lấy phóng ngựa chầm giết, nơi này nhưng núi cao đường hiểm, đừng nói kỵ binh, chính là bộ binh cũng khó có thể thâm nhập. Chiếm lĩnh sau khi, có người đau đầu thời điểm. Ngươi nếu không giết ta, có ta giúp đỡ, ngươi có thể ở thời gian một năm bên trong thu được một cái ổn định lương châu. Có thể ngươi cố ý muốn giết ta, 3 năm 5 năm thậm chí 10 năm đều không nhất định ổn định lương châu. Ha, ha. Lưu Vũ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng rung động, không không không, ngươi sai rồi. Đồng chắc ngạc nhiên nơi nào sai rồi lưu dụ nhẹ nhàng nói Lương Châu sở dĩ hỗn loạn người hàn thoại những này nhân tại Tam Nguyên diệt trừ các ngươi những này cái gọi là địa phương cường hào ác bá, Lương Châu cùng với những cái khác Châu quận cũng, cũng không không giống lại chồngãi nói người trong vòng một năm ổn định lương Châu là người Lương Châu không phải ta Lương Châu ta hoa 35 năm 5 năm 10 năm, năm ổn định lương Châu mới là ta Lương Châu ta muốn chính là ta Lương Châu mà không phải ổn định lương Châu lại ổn định không phải ta sẽ không có ý nghĩa vì lẽ đó người nói những này không dùng được an tâm chịu chết đi Đổng Trác trên mặt phóng khoáng vẻ một chút tiêu tán. Vẫn không được sao? Chiêu này cũng không dùng. Lưu Bố cứu đối với mình từ đâu tới mạnh như vậy sắc khí? Liên bởi vì chính mình là viên ngói nạnh bước. Lẽ nào, chính mình gọi thọ thật muốn liền như vậy chung kết? Lưu dụ thì lại lại xua tay, đừng dãy rủa, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Lại hướng lư Bố nói, động thủ đi. Lý Khang tức thời nắm lấy đồng chắc cổ áo, đem đồng chắc thân thể cao lớn sách tới hàng rào bên cạnh. Lữ Bố đưa tay tóm chặt đồng trác tóc, hì hì. lao tặc lộng đua tội ác tại trời, là đệ nhất thiên hạ quốc cặc. Ngươi thân là lao tặc nên bướt, cũng khó từ tội lỗi. Hôm nay trước tiên chém ngươi đầu chó để an ủi tạ tiên đế trên trời có linh điêng, ngày khác giết đến vào lạc dương lại chém viên muội lão tặc tụ cấp. Đồng Trác gia đầu bị đau, không nhịn được kêu rên, "Phù tiên, nhẹ chút nhẹ chút." Lữ Bố cởi gằn, rất nhanh sẽ không đau. Cách hàng rào thanh trường kiếm luồn vào đi, gác ở đồng Trác trên cổ. Lão gia hỏa thấy tiên đế, nhớ mời tội. Dứt tiếng, trường kiếm kéo mạnh, gọn gàng nhanh chóng đĩa Máu tươi phun tué, đồng thân thể ầm ầm xuống. Lữ Bố đầy mặt ghét bỏ điệu rút tay về chúa công, may mắn không làm được bệnh. Lưu Dù gật cổ, đứng dậy liền đi. Tân mắt nhìn Đồng tác cái này triệt để chung kết vương triều Đại hán cuối cùng một tia khí vận kiêu hùng thân thủ chết liễu, trong lòng cũng khá là cảm khái. Đồng Trác, chết, vị Lưu Bố lấy kiếm nêu đầu. Lý Giác, Quách Tỷ, Phan chủ chờ Tây Lương chủ yếu tướng lĩnh cũng đã trước sau tử vong. Đồng Trác thế lực diệt. chỉ còn giữ lại Lý Nho cùng với không ít không đủ tư cách tướng lĩnh còn sống sót, không có đối phó. Tiêu diệt Đồng Chác, lương châu phía đông mấy quận sẽ không có đụng độ. Phía tây mấy quận cũng là một cái bị đánh cho tàn phế hoàn toàn có còn không lên thế má đáng dễ đối phó. Đợi đến triệt để thanh trừ động xác thế lực còn xuất lại, lại chừng trị bọn họ không mượt. Lưu dụ luận công ban thưởng. Trận chiến này lư bố ký công đầu, vàng bạc, vải vóc, lương thực, dê bò ngựa, điền sản mỗi người có ban thưởng, hơn nữa phi thường chuẩn xác, là bao nhiêu sẽ bao nhiêu, hết thể ghi lại trong danh sách. Sau đó Triệu Vân, Quan Vũ hai người, cuối cùng là thành công anh. Ngoại trừ tài vật ban thượng, còn đệ bát thành công anh vì là làm bên người tham nghị quân chính sự vụ. Thành công anh không nghĩ đến mình còn có ban thượng, đại hỷ bên dưới, vì tạ lưu Liên ngay cả Lý Khâm cũng được rồi, vài câu đầu lưỡi biểu dương, biểu dương hắn ở lư bối chu diệt đồng trắc lúc tức thời phối hợp. Loạn công kết thúc, Lưu Vũ lấy ra lương châu bản đồ, đồng trắc đã chết, hàng ngoại cũng trốn, Kim Thành quận đã ở ta quân trong lòng bàn tay, nhưng còn có mấy tòa thành chỉ không có bắt, còn có rất nhiều đồng chắc, hàng ngoại thế lực còn sót lại không có cần quét, càng có tư không trương ôn cũng nằm, 6000 triệu đỉnh quân đội đóng quân lại đến Như Thành. Chư vị, thời gian nửa tháng, thừa thế xông lên bắt Kim Thành quận còn lại thành chỉ. Sau đó, mở kho phát hóc. mỗi giới một thành, chỉ làm chuyện này ngoại trừ tự thân cần thiết, đem thu được lương thảo cùng vàng bạc toàn bộ phân phát dân chúng địa phương. Nửa tháng sau rút quân về Du Trung, thu thập hoàn phủ tung. Lúc này, Thành Công anh cẩn thận từng ly từng tí một mà đề nghị, "Chủ công, sao không trước tiên đối phó Hoàng phủ tung?" Hoàng phủ tung dụng binh có có trô lập đạo, vạn nhất Du Trung thất thủ. Lưu Vũ cười nói, "Có cao thuận ở, Hoàng phủ tung tuyệt đối không bắt được Du Trung thành." Thành Công anh vẫn là lo lắng, như Hoàng phủ tung vòng qua Du Trung đánh lén ta còn đường lui, lại nên làm gì? Lưu Vũ nghe vậy cười to, "Ước gì hắn đến đây, hắn giẫm đến, ta rồi cùng cao thuận tiền hậu đem hẳn cùng này điểm ba hạ kỵ sĩ toàn bộ nướt vào, có điều hắn không dám, hắn biết ta lợi hại, tuyệt đối không dám cùng ta đi rồi chiến. Thành công anh trong lòng vẫn là lo lắng. Trong lòng nhưng thủy trung không nghĩ ra chúa công vì sao đối với tên kia điều chưa biết cao thuận như vậy tín nhiệm, dĩ nhiên tự tin tràn đầy điểm nhận định cao thuận có thể ngăn cản hoàng phủ tung tấn công. Cái kia hoàng phủ tung coi như ở sóc phương nếm mùi thất bại, cũng như cũng là đại hán hiện nay kể đến hàng đầu binh pháp đại gia. Hơn nữa, hoàng phủ tung là lương châu người tương đương với ở chính mình trên địa bàn chiến đấu, nói không chắc một phong tin liền có thể để trong thành sĩ tốt bách tính thương nhân cùng hào tộc phản. Trong ngoài giáp công bên dưới, cao thuận há có không thất bại lý. Do dự một chút, vẫn là liều lĩnh nhạ lưu dụ không vui nguy hiểm nói ra chính mình lo lắng. Lưu dụ nghe nói, nhưng trước tiên cho thành công anh nhấn like, ngươi suy tính được vô cùng chu toàn, có thể thấy được tâm tư kỳ não, có điều ngươi mới vừa nhờ và ta quân, không biết ta quân lợi hại, như thế nói với ngươi đi, cao thuận tiếng tăng công lớn, nhưng dụng binh khả năng không kém hoàng phụ tung. Thành công anh ngạc nhiên, à. chương 178, tin chiến thắng trương 178. Tiên chiến thắng lưu dụ cười hướng về thành công anh giới thiệu Cao Thuận, Cao Thuận xuất thân bình thường, nhưng là một tên trời sinh tướng lĩnh, nghiêm túc, uy nghiêm, tính tình cương nghị, có thể luyện binh, có chủ kiến, lâm trận càng chỉ huy có thuận, để hắn chỉ huy 10 vạn 8 vạn đại binh đoàn chiến đấu, hắn hay là không thể đảm nhiệm được, nhưng một thành một chỗ công phòng chiến, khắp thiên hạ cũng không tìm được mấy cái mạnh hơn hắn. Lại chỉ chỉ lư bố, vị này lư bố lưu phụng tiên ngươi khẳng định có nghe thấy, nhưng ngươi khẳng định không biết, hắn không ngừng nghệ vô đối thiên hạ, kỵ chiến thuật đồng dạng thiên hạ vô song, ba 5000 kỵ binh ở tay, trên đời này không ai ngăn được hắn lại chỉ chỉ Triệu Vân, vị này giống như người tuổi trẻ tiểu tướng, mới ra đời, danh tiếng không hề ra, nhưng thương pháp đã đạt đến hóa cảnh, chỉ luận cương pháp, thiên hạ vô địch, càng dụng khí hùng trắng, tâm tư kiên đảo, bồi dưỡng chút thời gian, chính là một thành viên có thể một mình chống đỡ một phương chủ tướng. Tiếp theo chỉ chỉ Quan Vũ, Quan Vũ quan văn trưởng, là người nghĩa bạc Vân Tiên không nói, võ nghệ cũng chỉ kém Tử lòng cùng Phụng Tiên một điểm, hơn nữa hắn tự học thành tài liền đã có vạn phu bất đương chi dũng, lại luyện mấy năm, có thể cùng Tử Long thậm chí Phụng Tiên sánh vai, hơn nữa chăm chỉ ham học, tương lai cũng là một mình chống đỡ một phương anh tài. Theo là Hồ Sa Nhi, chính là hắn, cũng là thể lực vô song thiên phú dị bẩm hạ người, như xuyên trọng giáp ra trận, có thể thành trọng giáp bộ binh trong doanh trại một thành viên tướng. Cũng chưa quên Lý Kham, hắn nhìn không thế nào thông minh dáng vẻ, tuy nhiên không phải hời hợt hạ người, ta có lòng tin đem hắn dạy dỗ thành một thành viên hợp lệ chiến tướng. Sau đó chỉ chỉ thành công anh, cho tới người, không cần nhiều lời, van vỡ xong toàn, tâm tư cẩn thận, lại có chúng nghĩa, ở ta dưới tay cũng là thứ sự tài năng. Cuối cùng chỉ chỉ chính mình, ta người này, võ nghệ, chiến pháp kỹ thuật đều không đáng nhắc tới. Chỉ có một điểm khắp thiên hạ không người nào có thể so với, cái kia chính là thức người thuật, chân chính anh tài đều chạy không thoát pháp nhãn của ta, ta nhìn chúng người, mỗi người bất phàm. Dù Trung Cao Thuận, Phú Bình Từ Đinh, Tấn Dương Hàn Đương, Điền Phong, Sóc Phương Tuân Du, Vũ Nguyên Trừng Liệu, toàn không phải người bình thường mới, mà là hiếm thấy trên đời văn võ anh tài. Nói tóm lại, ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, tài hoa, tính tình, chỉ có không muốn hoài nghi ánh mắt của ta, ta nói Cao Thuận không so với Hoàng Phủ Tung Kém, vậy thì nhất định không kém. Ngươi muốn không tin, ta liền mỏi mắt mong chờ. Có thân binh bảo cửa, chỗ công du Trung đến báo. Mọi người nghe vậy lập tức sốt sáng lên đến. Lưu Dụ đưa tay, thân binh đem phong kiến chiến báo đưa lên. Mở ra, nhìn lướt qua, cười nói, nói cái gì đến cái gì, Du Trung đại tháng. Mấy người vừa mừng vừa sợ, một năm miệng mười địa truy hỏi. Chúa công? Thật chứ? Cao Thuận không phải ở thủ thành sao? Làm sao đại tháng? Kết quả làm sao? Thành công anh càng tỏ vẹn ngạc nhiên, nay chiến báo làm đến như thế xảo. Cùng ăn bài xong tự. Lưu Dụ cười hiếp mắt đem chiến báo đưa tới thành công anh trước mặt, cười nói, Hoàng Phủ Tung chiếm lính D Tiếp theo xuất lĩnh hai vạn ba hà kỵ sĩ tấn công đô trung, vì ba quyết một, nỗ lực để cao thuận bộ thành mà đi. Cao thuận thủ ở bước ngày, liên tục đánh đuổi hoàng phủ Tung mấy lần công thành. Ngày thứ tư đêm, giả trang tự cửa Tây đảo tẩu, chờ hoàng phủ Tung xuất lĩnh đại quân vào thành lúc, đồng nhiên xuất quân trở về, cùng trong thành phục binh cùng đóng kín bốn tòa cổng thành, đem hoàng phủ Tung vây quanh ở trong thành. Áp chiến nửa ngày, chẳng thủ hơn bạn, tù binh 8000, cũng bắt giữ hoàng phủ Tung cùng nó cháu trai Ly, thêm một số giáo úy. Nói đến đây, lư bố mấy người cùng kêu lên hoan khá lắm, thật to lớn như vậy. Không hề nghĩ rằng, bề đặt nhìn chất phát, lại có như vậy diệu kế, đem Hoàng Phủ Tung đều kiếm lời vào thành. Thật đáng mừng. Viên mỗi lao tật lại mất một mạch nước, ha ha. Thành Công Anh nhìn trong tay tin chiến thắng, càng kinh hại é e rằng lấy phục thêm. Tướng môn thế ra, gia học kinh âm, đại hán danh tướng Hoàng Phủ Tùng, lại bị tên điều chưa biết cao thuận bắt sống. Vẫn là lấy như vậy sỉ nhục phương thức bị kiếm lời vào thành bên trong bắt sống. Nói ra đều không ai tin tưởng. So với lời đồn còn thái quá. Dù sau đó là Hoàng Phủ a, lấy sức một người tiêu diệt 2 phần 3 quân khăn vàng đương đại danh tướng, có thể Có thể Chúa công tuyệt đối không thể nắm chuyện như vậy bỏ rỡn. Du trung không chỉ chữ hàng chúa công thu được rất nhiều lương hảo, càng là chúa công đường nuôi, nếu là Du trung thất thủ, chúa công liền sẽ biến thành cái thứ hai đồng chắc hàn thoại, đối mặt cạn lương thực cùng với không thể trốn đi đâu được vây cảnh. Vì lẽ đó, đây là thật sự. Thành công anh trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hoàng phủ Tung có thể nói là mỗi cái lương châu nam nhi trong lòng đương đại đệ nhất danh tướng. Hắn cũng không ngoại lệ. Thân thờ mà thả xuống chiến báo, hoán hoán, lúc này mới ân quyền, chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, đánh bại Hoàng phủ Tung. Lương Châu chỉ còn dư lại Vũ Uy Mã thị có uy hiếp, đan mã đẳng có hy vọng nhưng chức quan không cao, uy hiếp không lớn, chúa công có thể thông dong chiếm lĩnh Lương Châu đông sáu quận. Cao thuật này một tay, thật ra ngoài dự liệu của hắn. Trong vấn tượng, cao thuật Am Hiểu đánh trận đánh ngắc liệt, mà không Am Hiểu dùng kế. Không nghĩ đến lặng lẽ địa đến rồi như thế một tay, lập tức bắt giữa Hoàng phụ Tung. Thật cho mình cái này chúa công mà giải. Chứ còn muốn chỉ cần có thể bảo vệ du chung không mất liền cho hắn công đầu, lần này có thể chiếm được hào hào khen thưởng khen thưởng. Ân, nhất định phải khen thưởng thêm thuộc tính bạo cụ, vũ lực, trống soái, trí lực, chính trị. Trước tiên khen thưởng cái nào? Chờ một lúc tính toán cẩn thận tính toán. Hiện tại mà, có thể ung dung quản lý Lương Châu. Nghĩ tới đây, lúc này hạ lệnh, Tử Long, ngươi làm chủ tướng, xuất lĩnh 3.000 kỵ binh tấn công cảnh dương, doan ngai, khiến cư này trên một sợi dây ba tòa thành nỏ, đặt xuống sau dựa theo ta mệnh lệnh mở kho phát thóc, sau đó về du trung thành cùng cao thuận hội hợp. Lại đối với thành công anh nói, ngươi là phó tướng, hiệp trợ Tử Long công thành, như gặp cương địch, không cần mạnh mẽ tấn công, chúng ta kỵ quý giá không muốn lãng phí ở công thành chiến bên trong, cái kêu ba tòa thành nhỏ cũng không phải cái gì nhất định phải chiếm lĩnh chiến lược yếu điểm. Triệu Vân cùng Thành Công Anh liền đội vàng đứng lên lĩnh mệnh. Lưu Vũ lại đối với Lữ Bố, Quan Vũ nói: "Hai người ngươi theo ta tấn công cho ta, Trương ôn ở cho ta, có Lạc Dương đến tinh binh 4, 5000 người, làm tốt đại chiến chuẩn bị." Lữ Bố, Quan Vũ biểu hiện nghiêm túc đứng dậy ôm quyền lĩnh mệnh, xin nghe chúa công quân lệnh. Lưu Dụ vung tay lên, nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau xuất binh. Triệu Vân lĩnh thành công anh xuất binh bắc, Lưu Vũ Quan Vũ, Hồ Sa Nhi, hướng tây bắc tấn công cho ta. Cho ta là kim thành quận hiện tại trị, tường thành tao to mà có thành hảo, khó đối phó. Lưu dụ làm đầy đủ chuẩn bị tương tự làm tốt hy sinh rất nhiều sĩ tốt chuẩn bị. Đánh trận sẽ không có bất tử người. Lưu dụ xuất binh lúc, Viên Ngụy Thu được Hoàng phủ Tung chiến bại tin tức, nhất thời đau đầu sắp đứt, không ngừng lấy đầu ba bản, đụng phải cái chán chảy máu mới bị Tâm Phúc quản gia ôm lấy. Viên Ngụy bị gắt ga ôm lấy, nhưng tức giận có tiêu. Hoàng phủ Tung đáng chết. Tự ý xuất binh cũng là thôi, lại vẫn chiến bại. Chiến bại cũng là tôi, còn trốn vùi hai bạn tinh bà hà kỳ sĩ còn bị vô danh tiểu tốt bắt sống. tôi đáng muốn chết. Vô duyên vô cơ xấu ta huy danh. Càng tệ hơn ta bắt phạt lại kế. Này giáo Lao Phu làm sao đối mặt văn vọ bà quan. Thật nên bầm thơi vận đoạn. Sớm biết hôm nay, lúc trước nên đem hắn trạm thủ vấn tội. Thật đáng chết. Viên ngôi tức giận đến náo nhân đau đớn. Lúc này, lại có một phong lương châu đến chiến báo đưa tới. Quản gia không dám thất lễ, trước tiên nhìn lướt qua, nhất thời sử sốt. Viên ngôi nhìn thấy, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tới. chương 179, viên bố cục chương 179 Viên Ngôi bố cục quản gia nhìn hai mắt đỏ đậm viên Ngôi, vô cùng lo lắng, chậm chạm không dám đem bức thứ hai đến từ tây lương chiến báo đưa lên. Viên Ngôi thấy thế, mơ hồ đoán được mấy phần, vẻ mặt càng hung ác, lại thất bại. Là ai lại nếm mùi thất bại? Quản gia phủ phục quỳ xuống, khóc thuốc thít nói, "Chủ nhân, ngài có thể ngàn vạn bảo trọng thân thể." Viên Ngôi giận dữ, vô mạnh bàn trà, thấp giọng gằn rét, "Đổng Trác." Quản gia cẩn thận từng ly từng tí một gật đầu. Viên Ngôi đột nhiên nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Là mất đi mấy thành?" Quản gia thấy ẩn dấu không được, chỉ có thể hạ thấp giọng trả lời, "Bẩm chủ nhân, nam Sáu bạn Tây Lương kỵ binh toàn quân bị diệt, đồng trách bị Lưu vô cứu dưới trướng đại tướng Lữ Bố bắt sống cũng đều đầu thị chúng, Hàn thoại chỉ lĩnh mấy trăm tâm phúc Lưu vòng thương địa. Viên Ngô nghe vậy, ánh mắt một chút vận động, tinh khí thần một chút tiêu tan, mềm mại địa ngồi phịch ở trên băng ghế dài, từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thổ, thất vọng, phẫn nộ, tủ nhục, phẫn hận, thậm chí hoảng sợ, các loại tâm tình cùng nhau tiến lên, tất ra hắn nhiều năm rèn luyện đi ra chính trị trí tuệ, trong chốc lát biến thành một bộ công tử không cảm sát sống. Quản gia kinh hãi, nhào tới lấy Viên Ngô đầu, nhẹ vào hệt thái dương, đồng thời hô lớn, nhanh chuyển ba vị công tử. Viên cơ Viên Điệu, viên thuật chạy tới, nhìn thấy hai mắt vô thần biến ngoái, cũng kinh hãi đến biến sát. Xảy ra chuyện gì? Ai làm? Nghe quản gia giải thích, lại đồng thời trợn mắt. Lại là Lưu Vô Cứu. Vượt qua hơn 2000 dặm, liên loạt mới thành, trước sau đánh bại đồng trác dưới trướng trung tướng, hiện tại càng chém giết đồng trác, liền Hoàng phủ Tung cái này đại hán danh tướng cũng bị Lưu Vô Cứu thuộc cấp bắt sống. Đến cùng còn có cái gì là Lưu Vô Cứu không làm được? Lại có ai có thể đánh gãy Lưu Vô Cứu thắng liên tiếp? Làm sao mới có thể ngăn cản Lưu Vô Cứu mở rộng? Đồng trác bị đêu đầu thì chúng, Hoàng phủ Tung bị bắt sống. Lương Châu đã là Lưu Bô cứu vật trong túi. Tịnh Châu, Lương Châu liên hợp cùng nhau, trên thảo nguyên cũng không còn nỗi lo về sau, Lưu Bô Bưu có thể không tiên kịp mà sẵn sàng ra trận nhìn thèm Tuần Đế đại. Nay hai châu, có thể đều là long hùng chi địa. Làm sao bây giờ? Lưu Vô cứu chỉ chiếm cứ Sóc Phương 2, ba tòa huyện thành lúc, liền hai lần đánh bại triều đình Bắc phạt đại quân. Hiện tại sở hữu Tịnh Lương Nhi Châu, ai có thể ngăn? Chính là luôn luôn tự xưng là thông tuệ Thiệu cũng rối loạn thần, hết cách. Lúc này, viên muội trầm rãi mở ra, run run rời rời nói: Xin mời Chu Tuấn cùng Lư Thực lĩnh binh lấy ổn định con tâm, Lư Thực tụ trưởng an, Chu Tuấn đi thượng đảng lấy uy hiếp tấn dương. Viên Cơ, Viên Diệu, Viên Tuật ba huynh đệ lập tức tiến đến trước mặt, "Thúc phụ, ngài tỉnh rồi." "Thúc phụ, thân thể làm sao?" Viên ngồi búng búng tay, "Vấn đề cũ, không lo lắng." Ở quản gia nâng đỡ ngồi thẳng, hít sâu một hơi, bác phạt đại kế không thể thay đổi. Không chỉ không thể thay đổi, còn muốn gia tăng cường độ. Đây là nguy cơ, có nguy cũng hữu cơ." Như vậy cường địch với cũng lương mắt nhìn chằm chằm. thiên hạ sĩ tộc cùng hào tộc có thể không sợ. Bọn họ càng làm sợ liên càng gặp hướng về chúng ta áp sát để cầu che chở. Chúng ta cũng có thể danh chính luôn thuận điểm mở rộng. Nhiều nhất 5 năm, thiên hạ ai còn nhớ tới hoàng đế là ai? Nói tới chỗ này, thở dài một hơi, thậm chí lộ ra một chút nụ cười, như Lưu Vô cứu đánh cao tổ dòng dõi cơ hiệu tích cực lôi kéo sĩ tộc cùng địa phương hào tộc, chúng ta thật nguy hiểm, nhưng hắn nhưng phương pháp trái ngược, đem thiên hạ anh tài cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là trợ viên thị một chút sức lực. Thiên giáo Viên thị thành tựu lần này đại sự nghiệp. Đại lưu người, viên thị vậy. Viên cơ ba huynh trọng trọng đầu, cùng kêu lên, đại lưu hắn người, viên thị vậy. Viên mỗi lại nói, chờ Lư Thức cùng Chu Tuấn đến nhận trước, các ngươi ba huynh đệ cũng từng người mở phủ chiêu mộ anh tài, lấy cháng biên thị uy phong. Bãi bắt đầu, ngươi mặc cho Thái Bộ, lấy phụ tá ta xử lý triều chính. Bản sơ, ngươi mặc cho Ti Đại Già Úy, khống chế Ti Đại quân chính quyền to, cần phải khiến Ti Đại không bị Lưu Vô cứu ảnh hưởng, ổn định Ti Đại quân đội cùng dân sinh. Công Lộ, ngươi mặc cho chấp kim nô, tự bắc quân, hổ bí doanh, Vũ Lâm doanh, Tây Viên tám quân mộ tập tinh tốt, lấy hai bạn định, cần phải triệt để khống chế hoàng cùng. tất cả cùng hoàng cung có quan hệ người, sự, vật đều không cho thả ra ngoài. Viên cơ tự bá bắt đầu. Ba huynh đệ cùng nhau gật đầu, từng người hưng phấn. Này ba cái chức vị, có thể đều là chân thật thực quyền chức vị, ở trong triều đình nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Thái bộ quyền lực ít hơn, nhưng cấp bậc cao, địa vị cao, càng dễ dàng là người biết. Ti đại giáo úy nói là giáo úy, cấp bậc nhìn như không cao, nhưng quyền lực nhưng rất lớn, ở trong triều đình nắm giữ hết sức quan trọng sức ảnh hưởng, tương đương với Ti đại thứ sử, quyền hạn rồi lại không giới hạn với giám sát, mà là trực tiếp trưởng quản quân chính bao quát dân sinh, tố tụng, lao dịch, thuế phú chờ thực tế sự vụ ở bên trong tất cả quyền lực chấp kim ngộ tương đương với kẻn trùng petty đại giáo úy, nguyên hạn giới hạn với kinh sư một chỗ cũng chính là Lạc Dương, nhưng cách triều đỉnh càng gần hơn, cũng là đầu mối thực quyền chức bị một trong. Này ba huynh đệ ba cái chức bị, tương đương với ở ti Đại cảnh nội thành lập hai chi thuộc về riêng viên thị tư minh, độc lập với bác quân, vũ lâm quân, hổ bí quân tư quân. Chờ ba huynh đệ ra ngoài, viên mối thở dài. Này ba huynh đệ đều không đúng hắn con trai ruột, viên cơ cùng viên thuật đều là con trai trưởng, một mực hai người tính tình không tốt, một cái quá mức giải phát, một cái quá mức tùy điện. Viên Diệu xuất sắc nhất, nhưng là tỷ nữ sinh. Nếu là tất cả bình thường, chính mình còn có thể lại chọn mấy cái viên thị con cháu đích tôn trầm dãi buổi giường. Có thể hiện tại, thời gian không chờ ta ở bên ngoài, Lưu Bô cứu xâm lược như hỏa. Ở bên trong, chính mình thân thể đã tới đèn cạn dầu cảnh giới, bất cứ lúc nào có thể diệt. Chỉ có thể là bản sơ. Viên ngồi đỡ hầu như nước ra đầu, trầm rãi nằm xuống, nhắm mắt suy tư. Viên muội giống nhau mọi khi, Triệu tập phụ tá nghị sự, trước tiên công bố hoàng phủ tung bị bắt giữ, đồng trác, Hàn thoại bại vong tin tức, tiếp theo liền tuyên bố một loạt nhân sự điều động. Trừ viên thị ba huynh đệ ở ngoài, chính là một lần nữa bắt đầu dùng lưu thực vì là kinh triều doanh, tiếp nhận hoạn phụ tung vị trí, kinh doanh trưởng an hàn phỏng thủ. Thang Chu Tuấn vì là phấn vũ tướng quân kiêm thượng đảng thái thú, chủ lý bắt phạt công việc, kinh doanh thượng đảng chiến khu, thời khắc uy hiệp thái nguyên quận trấn thành. Nguyên thượng đảng thái thú biên bảng nhường ra thái thú vị trí, vì là quần úy, làm Chu Tuấn trợ thủ, lấy đó thành ý đây là có công có thủ chiến lược, tây tuyến trưởng an chủ thủ, lưu thực được cao bậc trọng, quân binh cũng tận trọng, thủ an, hợp, hợp Tuấn không thường, vọng cũng cao, triều thượng đảng công. Đương đạo từng đạo ý chỉ tự tướng quốc phủ lan truyền ra ngoài, cả Triều văn võ không người dám nói hai lời. Một cái lưu dụ uy hiếp là chân thực, lưu dụ thật giết người, cũng thật biết cướp đoạt bọn họ đối với thổ địa quyền sở hữu. Hai là viên mối đức cao vọng trọng, người ủng hộ chúng, mà tính tình ôn hòa có thể triêu hiền đại sĩ, đối với đương kim thiên tử cũng lễ phép cung kính, chưa từng thất lễ địa phương, coi như không phục cũng không bắt được viên mối đứ điểm. Nhưng mà, Lưu thực nhưng từ chối viên mối mỗi bình, cả uống cũng phải. Viên mối biết liền nhau tam phong tự tay biết đều bị Lưu Thật từ chối. Viên mỗi lần thứ 4 thu được viên thiệu chuyển về tin tức, đau đầu lại lần nữa phát tác, hoãn lại đây sau, mặt lệnh cho viên Triệu trở về một phòng tin, Lô Tử càng nhiều lần từ chối, có thể thấy được lòng mang oán hận, ở lâu tất thành mầm họa, làm mau chóng giật trừ. Chương 180, lưu dụ thu hàng chương 180, lưu dụ thu hàng viên Triệu thu được viên mỗi sự khiến, cũng không cách khí. Lúc này dẫn dắt tâm phúc thẳng đến lưu thực ở Lạc Dương vùng ngoại ô trong viên. Có thể lúc chạy đến đã là người đi nhà trống, lúc này chung quanh điều động kỵ binh tìm kiếm. Quá 2 ngày mới phát hiện lưu thực đi hướng tây đi rồi. Viên Triệu lòng xuống. Lư Thức Lao tặng muốn nhờ và Lưu vô cứu, nhất định phải ngăn cản. Như để Lưu vô cứu được rồi lưu thực Lao tặng, tất nhiên danh vọng tăng mạnh, hơn nữa hán tất dòng họ danh nghĩa, nói không chừng có thể đầu độc rất nhiều không rõ chân tướng nhân tài. Liền một bên cho viên mỗi tin đáp lại, một bên tự mình xuất tinh nhuệ kỵ binh một đường hướng Tây truy sát. Một đường không ngừng nghỉ, ngày đêm truy đuổi, ở hữu phủ phong biên cảnh kính nước bờ sông mới đuổi theo, nhìn lưu Thức cưỡi ngựa chạy như điên, lúc này bắn tên. Mấy trăm chi mũi tên bao phủ Lư Thức mấy kỵ, lúc này bắn ngã mấy tùy tùng hộ vệ chính là lữ thực cũng tấn trúng 20 tên, ở một cái hộ vệ bảo vệ cho nhảy lên thuyền nhỏ đi ngược dòng nước. Viên Thiệu trong lúc nhất thời không tìm được thuyền, lại nghĩ đến Lưu Vũ đã chiếm lĩnh Kim Thành quận, thậm chí chiếm lĩnh An Định quận Dũng Sĩ thành, liền chỉ có thể nhìn theo lữ thực đi truyền hướng phía tây bắc hướng về bao Đáp. Quay đầu lại lại phái khoé mã đem lữ thực người bị trúng mấy mũi tên sau Lưu Vong An Định quận tin tức đưa đến Lương. Viên Ngũ nhận được tin tức, lúc này tuyên Lại ra báo cáo Triều đình chỉ truy cứu lưu thực một người chi tội, không truy đệ tử học sinh trách nhiệm, lại thả ra lời đồn đãi, lưu thực Lưu Vong trên đường người bị trúng mấy mũi tên, không bao lâu sau qua đời. Này liên tiếp ba tay, trực tiếp chấn kinh thiên hạ người. Lưu thực cùng phản tặc Lưu Vô Cứu có cấu kết, không chỉ từ chối triều đình một mình, còn nhờ bà phản tặc Lưu Vô Cứu. Lưu Vong trên đường còn người bị trúng mấy mũi tên sắp tử vong. Lưu thực nhưng là thiên hạ có tiếng đại nho, nước cao vọng trọng, uy vọng tâm hậu, với binh pháp một đạo cũng rất có trình độ. Một người như vậy, gặp chỗ tránh, có điều người bị trúng mấy mũi tên, cái kia sát thực cách cái chết không xa. Chúng điên sau khi, tính dưỡng đều không nhất định có thể chịu đựng được, huống hồ đang chạy trốn trên đường. Trong lúc nhất thời, thiên hạ nghị luận sôi nổi. "Chị, Doãn Lô Thành ở ngoài." Lưu Dụ gìm ngựa về phía trước, đi thẳng đến một mũi tên khu vực, cuốn về phía đầu tưởng Tư Không Chương Ôn gọi hàng, "Chương Tư Không, Người ta trong lúc đó vốn không ăn đoán, ngươi mở thành đầu hàng, ta lấy sứ giả chi lễ thả ngươi về Lạc Dương, bằng không, đợi ta công phá Doãn Lô Thành, ngươi chính là tù binh, đến lúc đó, sự sống chết của ngươi nhưng là tất cả ta một lời trong lúc đó." Chương ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Lưu Dụ, nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lấp lẻ. Trên mặt có thể thấy được xoắn xuýt tâm ý lúc này, Lý Nho phất tay đánh đuổi bệnh sĩ, tiến đến Trương Ôn bên người, thấp giọng nói: "Sự quân, Lưu Bố cứu tuy rằng tàn bạo, nhưng luôn luôn thủ tín, không bằng mượn hành." Trương Ôn tao mày: "Ta thân cư tam công cao vị, há có thể không chiến mà hàng?" "Chuyện đi, chẳng phải nhạ người trong thiên hạ cười náo." Lý Nho dù muốn hay không địa trả lời, việc này thay đổi hay. Trương Ôn nhíu mày: "Ồ." Lý Nho thấp giọng nói: "Đều danh." Lý Nho đến lưng. Trương Ôn không rõ vì sao, lời ấy nghĩa là sao? Lý Nho nhiên vỗ bỏ Ôn bàn tay, lấy trường kiếm, sáng sảng một tiếng ra nằm ngang ở xương ôn trên cổ, lại hướng về phía bên dưới thành Lưu Vũ Mộ, Lưu Vô Cứu, chuyện sứ quân thân là Đường Triệu Tư Không, há có thể không chiến mà hàng. Nhưng Lý Mộ nhưng là một hạ người vô danh, không kiêng dè gì, nguyện ý hướng tới Lưu Phiêu kỵ mở thành đấu hàng, nhưng Lưu Phiêu kỵ cũng phải đáp ứng Lý Mộ mấy cái điều kiện. Lưu Dụ trông thấy đầu tường biến cố, không nhịn được cười ra tiếng. Những người này trong lúc đó, quả nhiên mỗi người có bản tính. Lúc này hỏi ngược lại, người là ai? Lý Nho cắn răng trả lời, đồng chắc con rể Lý Nho Lý Bân Lưu Vũ nghe được này, cười đến càng vui vẻ, trực tiếp đáp ứng. Được, nói một chút điều kiện của ngươi." Lý Nho nhìn Trương Ôn một ánh mắt, lớn tiếng nói, "Một, thả Trương Tư không cũng 200 thân vệ trở về ty đái." Lưu Vũ gật đầu, "Có thể." Lý Nho lại gọi, "Hai, Lý Mỗ hiệu lực đổi khu ra quyến mạng sống, muốn 10 cái tiêu chuẩn." Lưu Vũ dù muốn hay không gật đầu đáp ứng, cũng có thể, còn nước không?" Lý Nho trái lại sự sốt, đáp ứng thoải mái như vậy. "Không, Lưu vô cứu người này làm việc rất có danh tiếng, không phải lật lòng hàng người. Hơn nữa chuyện đến nước này đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể mạo hiểm một kích. Ngược lại tốt hơn thành phá đi sau xét nhà họ Trém." Liên lại lớn tiếng nói, Lý Mô liền hai cái điều kiện này, hiện tại liền mở cổng phía đông đầu hàng, xin mời Lưu Phiêu kỵ tiếp thum. Gọi hàng kết thúc, Áp Chương Ôn rơi xuống thành lầu, mở ra cửa thành phía đông, ra khỏi thành, từng bước một đi tới Lưu Vũ trước mặt, lúc này mới thả ra Chương Ôn, cung kính quỳ xuống hành đại lễ, Lý Nho, bãi kiến chúa công, khất chúa công thu nhận giúp đỡ. Lưu Dụ ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống hai người. Chương Ôn rất có khí độ, nhưng già lọmọ, không đáng vừa nhìn. Lý Nho, ngoài 30 dáng dấp, tướng mạo phổ thông, mặt mày buông xuống, khí chất nội liễm. Xem ra cùng diễn nghĩa bên trong cái kia lòng dạ độc các lý nho hoàn toàn không phải một người. Nhưng ai dám coi thường người này? Người này là Đồng Chắc có thể đột kích ngược đoạt quyền hậu trường giỗi tay, là hắn ngược lại đem Viên Ngũ một quân, chích đi Viên Ngũ thật vất vả nuôi lớn quả đảo, khiến Đồng Chắc thành công leo lên tướng quốc vị trí, trở thành một người bên dưới vạn người bên trên tồn tại. Như Đồng Chắc có thể xem hiện tại Viên Ngũ như vậy để tâm kinh doanh, tương lai không hẳn không thể lấy hắn mà thay thế. Mới vừa vào kích lúc, Đồng Trắc còn phản động thái hậu quan hệ, nói mình cùng Đồng Thái hậu Đồng Tông. Làm cái gì vậy? Tự nhiên chính là sau đó soán hắn tìm huyết thống trên tán đồng thể kéo đồng thái hậu mạch này vì là trợ lực chỉ là đồng chắc nắm quyền sau khi biểu hiện thực sự kéo hồng lý nho coi như có thông tin thủ đoạn cũng phủ không đứng lên nhưng này không chút nào ảnh hưởng hậu thế đối với lý nho đánh giá người này chính là hiện tại đứng hàng đầu trí giả như người này chân tâm đầu hàng lắp được một chââu thậm chí mấy chââu khu vực trong lòng coi trọng trên mặt nhưng lạnh nhạt nói đứng lên đi ánh mắt một lần nữa chuyển qua trương ôn trên mặt Trương tư không trở lại nói cho cái mỗi hắn lưu hại tiên đế cùng hoàng tửệ một chuyệnộ tướng quân nhớ ký trong lòng sẽ có một ngày nhất định sẽ cẩn thận thanh toán, cũng hy vọng ngươi thấy rõ tình thế sớm làm chính xác dự định, bằng không. Nói đến đây, Hướng Triệu vẫn nói, mở cho hắn một phần thủ lệ, để cao thuận thả hắn rời đi. Lại đối với Lý Nho nói, hiệp trợ bổn tướng quân tiếp quản hàng binh. Lý Nho lặng lẽ thở một hơi, cung cung kính kính địa dập đầu sau khi mới đứng dậy, bắt chuyện trong thành thuộc cấp ra khỏi thành đầu hàng. Lý Vũ cẩn thận kiểm kê, đều là hời hợt cả người, đồng xác thủ hạ có tên có họ tướng lĩnh đã chết hết. Chẳng trách Lý Nho hàng đến như vậy thảm thảm. Thu nạp hàng binh, tại chỗ lọc, người già yếu bệnh tật trực tiếp loại bỏ đỉnh tỉnh kiệt ngạo kéo đi cô ly doanh, hợp nhất thanh niên trai tráng đánh tan sắp xếp các doanh, sau đó mới bảo thành, thiết quản doanh lô thành. Nhưng lưu dụ nhưng không hề ngừng lại, chỉ nghỉ ngơi một ngày liền lĩnh binh hướng tây tấn công phá khu huyện, An Di huyện, Lâm Thương huyện, hai ngày liền dưới ba huyện, các lưu 500 thân vệ chấp hành mở kho phát thóc cơ việc. Chính mình thì lại lĩnh quân trực tiếp trở về du trung thành, chuẩn bị tấn công lũy tây quận. Mới vừa vào thành, cao Thuận liền chào đón, chúa công, lương thực về bên tới, cầu thấy ngài một lần cuối. Chương 181, thành quân trắc. Thành quân trắc. Thành Chương 181 Thành côn chắc, Thanh côn chắc, Thanh côn chắc. Lưu Vũ kinh ngạc, lơ thử. Lô Tử Cản, Cao Thuận gật đầu, cũng nhanh chóng giải thích, ba ngày trước Lô Tử Cản mang theo một tùy tùng tự an định vận một đường lưu vong đến Dũng Sĩ thành, lúc đó đã thoát, thoát, nhưng treo một hơi muốn gặp ngài, nói có chuyện vô cùng trọng yếu phải ngay mặt chuyển cáo ngài. Lưu Dụ lập nhanh, đến cùng phát sinh chuyện gì? Cao Thuận cũng bước nhanh đổi tới, tùy tùng nói Lô Tử Cản từ chối viên mỗi bộ binh, viên mỗi liền lạnh lùng hạ sát thủ, một đường truy sát, ở kinh hà bên người bị trúng mấy mũi tên. Lưu Vũ gật đầu, bước nhanh tiến vào phòng khách, đi thẳng tới đầu giường tỳ mị trên giường kim một hai mắt sắc mặt trắng bệnh ông lão. Nói cho đúng, còn là một người trung niên, so với thai ung trẻ trung hơn rất nhiều dáng vẻ, thân hình cao lớn, thân thể thẳng tắp, bỏ cũng không giảm khôi ngô khí, xem cái võ tướng, quả nhiên tướng mạo bất phàm. Đầu dương một tùy tùng ôm quyền hành lễ sau lại nhỏ giọng la lên, "Chủ nhân, Lưu Phiêu kỵ đến rồi." Lưu thực chậm rãi mở mắt ra, cố hết sức nghiêng đầu quan sát, thấy Lưu dụ thần thái khí chất, vận dục trong mắt bạc phát một trận ánh sáng. Quả nhiên có người quân chi như, không thẹn là cao tổ dõi. Trời không tuyệt diêm hãn. Lúc này rũa ra bàn tay vậy Nam lấy lưu dụ tay áo, nhìn chằm trọc vào lưu dụ con mắt, cố hết sức hô một câu, "Thanh côn chắc, Thanh côn chắc, Thanh côn trắc!" Chín chữ tiêu hao hết sức lực toàn thân, bàn tay bưng lọng, chiệt đề nga xuống. Tuy tung lên tiếng quát lớn. Lưu dụ thấy thế, mở ra áo choàng ném cho Cao Thuận, rút ra chủy thủ cắt ra lừ thực trên người băng bó băng gạc, tỉ mỉ nhìn, kỹ chốc lát, hướng quân y dặn dò, chuẩn bị giải phẫu, lại chuẩn bị 5 phần giảm nhiệt tán. Giảm nhiệt tán là chính lưu dụ phối hợp thuốc chống viêm, hiện nay chỉ trang bị ở trong quân đội, chuyên chữa trị kiếm miệng vết thương, giảm nhiệt hiệu quả tương đối khá. Tự mình tháo đao Vì là lừa thực làm tiếp giải phẫu, một lần nữa thanh lý vết thương, trừ độc, khâu lại, bôi thuốc, băng bó. Phát động y thuật đặc kỹ, tăng lên trên diện rộng mục tiêu khôi phục hiệu suất. Đặc kỹ hiệu quả nề qua, hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Để người bọn nhất, còn lấy ra một phần vũ hầu hành quân tán này lừa thực uống xong. Song trọng hiệu quả giá trị, Lưu thực rất nhanh mở mắt ra, nhìn thấy lưu dụ, lại lần nữa nắm lấy lưu dụ bàn tay, vẻ bại nhưng cắn răng tử Lưu dụ cười cười lưu công người trước tiên dưỡng thường sau khi thương thế lành bạn lại chuyện này lưu thì cố hết sức lắt đầu, đầuão phu không còn sống lâu nữa không chờ được đến thương thật một ngày kia lưu dụ lại cười ở trước mặt ta nói lời này chẳng phải là khinh thường ý thuật của ta lưu thường ngạc nhiên ý ý thuật cẩn thận cảm thụ thân thể tựa hồ thật sự có chuyển biến tốt khí lực càng đủ đầu góc cũng càng rõ ràng đây là hồi quang phản chiếu hay là thật có chuyển biến tốt lưu bố cứu còn có một tay ý thuật tốt khi sâu một hơi cảm giác được từng ti từng kia tức giận ở trong người lưu chuyển không nhị được hỏi người còn hiểu ý thuật Lưu Vũ Dạ bờ rủ rẻ, hiểu Sơ, hiểu Sơ." Lại nói sang chuyện khác, Lưu Công, còn nhớ Thái Bá Dê hay không?" Lưu Thực nghe được Thái Bá Dế ba chữ, mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ, tự nhiên nhớ tới. Sau đó phản ứng lại, "Thái tiên sinh lưu vong Sóc Phường, ngươi cũng ở Sóc Phường, lẽ nào ngươi nhìn thấy hắn?" Lưu Dụ lắc đầu một cái. Lưu Thực thất vọng, "Chưa từng thấy. Lẽ nào hắn đi tới hắn nơi?" Lưu Vũ cười nói, "Ta cũng không chỉ từng thấy, tính xin hắn làm việc cho ta, còn cưới nàng còn gái nhỏ làm mợ, hắn hiện tại là ta nhà phụ." Lư Thật đột nhiên trợn mắt lên, kinh ngạc truy hỏi, "Nhà phụ?" Thai Ung nhưng là thiên hạ có tiếng đại nho, hoặc vấn chiếm giữ đương đại hàng đầu, danh tiếng rất lớn. Nhưng tử bị này hung danh hiển hách phản tặc. Việc này chuyển ra, Thất Nhiên kiếp sợ giới trí thức. Hiện tại thêm vào chính hắn một cái kẻ phản bội. Tất nhiên khiến Lưu Vô Cứu danh vọng tăng mạnh, trực tiếp nạt Tan Viên ngồi lao tặc mang theo sĩ tộc cộng đồng đối kháng Lưu Vô Cứu lưu tính. Nghĩ tới đây, Lư Thức cất tiếng cười to, cười đến thở không ra hơi. Viên ngồi lao tặc tự xưng là tính toán tâm nhưng không nghĩ Lưu Vô Cứu không chút biến đã phá giải lao tặc số, hơn nữa dựa bí mật không nói, đợi đến lúc chốt lấy ra, tất nhiên có thể cho lão tặc trầm trọng một đòn. Ha ha ha ha ha. Được được được. Khá lắm lưu vô cứu, Khá lắm hết phiếu kỵ, Khá lắm cao tổ dòng dõi, Khá lắm đệ nhất thiên hạ phản đẳng. Đều biết ngươi sẽ đánh nhau, nhưng lại không biết ngươi còn có thâm trầm như vậy lưu tính. Dĩ nhiên cấp ở viên ngồi lao tặc trước mai phục như thế một tay, rất được binh pháp bên trong liều địch với trước tiên tri tinh túy. Như vậy, lão phu giúp ngươi một tay. Ngươi trước tiên chuyển lão phu tin qua đời, lấy mê hoặc viên ngồi lao tặc, đợi ngươi khởi bình thành quân chắc lúc, Lao phu cùng thái tiên sinh chợt phát hiện thân là ngươi giương mắt, cho mạnh mẽ một đòn. Lưu dụ nghe được này, ngón tay cái lên. Lư công thần sức lượng. Lư Thức cười thôi, lại thở dài, bị bức ép. Lão phu một đời quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ hành cầu thả việc, chính là Dụ binh, cũng nhiều lấy chính thắng. Làm sao thế đạo nhiều gian định, lão phu vốn định không đếm xỉa đến an độ cuối đời, có thể viên mỗi lao thật nhưng. Đã như vậy, lão phu liền không thèm đến xỉa này nửa đời anh minh nhờ vả ngươi cái này chữ thiên số một phản tặc quanh quanh liệt liệt nháo một hồi. Nói tới chỗ này, dừng một chút, lại hỏi, Tiễn Thạc cùng Thái hậu ở đâu? Lưu Dụ cười cười, nên ở Tân Dương. Lư Thức hỏi lại, Tiễn Thạc vì sao lại đi Tân Dương? Lưu Dụ cũng không che lấp. Tiên đế khi còn sống, liền nhiều lần phái kiện thạc đến sóc phương cùng ta câu thông, ta là hắn duy nhất đừng lui. Lưu thực tở dài, quả thế, tiên đế vẫn có huyết tính, đáng tiếc trên lệnh chút thủ đoạn, chết vào viên ngôi lao tặc bàn tay. Lưu dù gật đầu, có lòng không đủ lực. Lại nói, đại hán 380 năm, nhiều như vậy hoàng đế, không có cái nào là chân chính hư quân, chính là hải mê man hầu cũng là cái có chi khí. Lại nói, cao tổ dòng roi đâu nào, anh tài cũng nhiều, hiện nay liền có Lưu Ngô, Lưu Yên, Lưu Biểu, Lưu Diêu mọi người rất có danh vọng, Trần Vương Lưu Sủng Cảnh bất Phàng, vì lẽ đó Tiên đế ngộ hại đối với đại hán mà nói không hẳn chính là chuyện xấu. Lưu Thực cười khổ, "Ngươi nói bọn họ, kỳ thực là nói chính ngươi càng thêm bất phạm, đúng không?" Lưu Dụ cười to, "Lư Công biết ta tâm." Lưu Thực thở ra một hơi, nhìn thẳng Lưu Dụ, "Ngươi thật sự dám thành côn trắc." Lưu Dụ không có trực tiếp trả lời, chỉ vô vô Lư Thực nguả mặt tay, "Lư Công, ngươi tạm thời dưỡng thương, nên ngươi xuống núi thời điểm thì sẽ xin ngươi." Lưu Thực sốt ruột, "Ngươi muốn bỏ lại ta một mình hành động." Lưu Dụ thì lại thản nhiên tự lắc nói, Công, ngươi đến nhà bà, ta rất vui vẻ." Nhưng ngươi đừng ỷ vào Đức Cao vọng trọng liền nỗ lực can thiệp ta quyết sách, đối với lặng dường, đối với Biên Ngũ Lao tặng, ta sớm có như tính, ngươi có tới hay không đều không ảnh hưởng tiến trình. Ngươi càng không muốn thử độ ngự trị ở bên trên ta, không muốn sĩ diện, không muốn tự cao tự đại, không nên bán làm tư lịch. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một thành viên có tiếng vọng có năng lực hắn thần. Hừ, tiên đề là ngươi đồng ý bái ta làm chủ. Ở bái ta làm chủ trước, ngươi nhiều nhất toán cái khách mời, xem ở ta nhàn phụ trên mặt làm khách cũng hộ ngươi chu toàn. Chỉ đến thế mà thôi. Ta làm sao làm được, không cần cũng không thể để cho ngươi mất được muốn tham dự, người nhất định phải bái ta vì là quân. Chương 182, tha rằng không cần hắn chương 182, tha rằng không cần hắn Lưu dụ nói xong cái kia mấy câu nói, xoay người rời đi. Đây là xuất phát từ tâm can lời nói thật, biến thành người khác, hắn mới sẽ không nói những thứ này. Hắn tử vừa mới bắt đầu cho mình định vị liền rất rõ ràng, muốn làm đại sự con chủ, chỉ lấy thân dân, không thu minh đệ cùng với cái khác, chính là Lư thực cũng không ngoại lệ, hoặc là yên phận làm một người khách mời, hoặc là rồi cùng lưu Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Điền phòng Tuân Du những người này như thế bái hắn vì là chủ công. Không chỉ lưu thực, bất luận người nào đều sẽ không là ngoại lệ. Lưu thực ngơ ngác mà nhìn Lưu dụ bóng lưng, sắc mặt có chút khó coi. Chính mình tốt xấu là nổi tiếng tiên hạ đại nho, cũng từng ngồi ở vị trí cao, nhờ bà một giới phản tậc, không nên hưởng thụ trí cao vô thượng tôn trọng sao? Dù cho làm dáng một chút đây, tất nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều sĩ tử nhờ bà, cải thiện hắn ở giới trí thức bên trong hình tượng. Bàng Không, hắn đem không thu hoạch được gì? Lẽ nào hắn thấy không thèm sức ảnh hưởng của mình? Lẽ nào hắn thật muốn chính hắn một cái đại ngo bái hắn một cái phản tật vì là con chủ? Ngài không phải là người khác khó chịu sao? Một điểm tình cảm cũng không để lại. Có thể để cho mình lấy thân phận khách khứa dừng lại ở đây, chính mình cũng không tâm lòng. Viên mỗi lao tập chưa trừ, tiên đế thủ lớn chưa trả, có thể nào ngủ yên. lưu dụ thư phòng. Thành công anh kích động nói, Chúa Công, vậy cũng là lưu thực, thiên hạ có tiếng đại nhò, binh pháp cũng rất có trình độ, nếu có thể lưu lại hắn, với Chúa Công rất nhiều ích lợi. Triệu Vân cũng theo phụ họa, vẫn khi còn nhỏ liền biết lô tử cản chi danh, Chúa Công, dùng tốt người này, có thể phá thế nhân đối với Chúa Công hiệu lưu hiểu tay Hai người biết về ngoài mà không biết mẹ trong, đây là thân là quân chủ mới có thể hiểu đồ bật, nói rồi các ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu trở về đi thôi ta tự có sắp xếp lại bổ sung một câu thành công anh ngươi tìm mấy cái người địa phương thả tin tức đi ra ngoài liền nói lưu thực không chừng trị bỏ mình thành công anh thấy lưu dụ thái độ kiên quyết không dám lại lắm miệng lĩnh mệnh đi ra ngoài nghỉ tin tức lưu dụ vậy mới đúng triệu vẫn nói tử Long thành công anh tân đầu không lâu, có mấy lời không muốn cùng hắn nói nhưng ngươi không giống ta đối với ngươi tín niệm thậm chí vượt qua đối với ta sự tin tưởng của chính mình vì lẽ đó nói thật với ngườii Lưu thực người này có tài cán, nhưng đã từng ngồi ở vị trí cao, làm sao thu xếp hắn đều không thích hợp. Cho chức vụ của hắn quá thấp, chính hắn không dễ chịu, khó tránh khỏi có án khí. Có thể càng cao hơn chức vụ, ta hiện tại lại cho không nổi, coi như cho nổi, cũng sẽ lạnh leo địa phòng. Tuân Du cùng với các ngươi những này bộ hạ cũ thâm, dù sao Lô tử Cản với các ngươi so với là cái mới tới. Vì lẽ đó tạm thời lương Lô tử Cản mắt lạnh, để Lô tử Cản tự mình cân nhắc quá cái này ý vị đến. Hắn nếu có thể túi đầu bái ta làm chủ, ta không ngại giúp hắn bố trí sắp xếp. Nhưng hắn nếu như không bỏ được này điểm mặt mũi, Ở chỗ này của ta bãi thiên hạ danh nho cái giá, vậy ta thả rằng không cần hắn." Triệu Vân nghe này thành thật với nhau lời nói, trong lòng không kìm lòng được địa bay lên một dòng nước ấm. "Chúa công quả thật là tín nhiệm chính mình. Liên nói đến đây đều nói, còn nói được như vậy thì bị. Càng nghĩ càng cảm động, không nhịn được gật đầu liên tục, "Chúa công quả nhiên lưự sự chu toàn, thuộc hạ vừa nãy thực sự." Xấu hổ." Lưu dụ vùng vung tay, "Không cần phải nói những lời khách sáo kia, chúng ta nghiên cứu một chút đánh như thế nào lúc đây. Triệu Vân lập tức nói, "Chúa công nói đánh như thế nào, thuộc hạ liền đánh như thế nào." Lưu Vũ mở ra bản đồ, Từ nơi này đến Lục Tây, có 3 cái đường bộ cộng 9 tòa thành, trước hai cái là trực tiếp xuôi nam tiến vào Lục Tây quận, sau đó chia đổ hai con đường phân biệt tấn công Đại Hạ cùng Địa đạo, điều thứ 3 là dọc theo Hán Dương quận đến Tương Vũ, ngươi lần này vẫn như cũng độc lĩnh một quân, ngươi trợ tiên tuyển một con đường. Triệu Vân vừa mừng vừa sợ, "Chúa công, thật chứ?" Lưu Vũ gật đầu, "Mấy ngày trước đánh cảnh Dương Ba huyện ngươi biểu hiện rất tốt, đây là khen thưởng." Triệu Vân nghe được này, không còn khách khí, lúc này chỉ chỉ được nói, "Chúa công, thuộc hạ xin tiến địch đạo một đường." Địa thành là Lung Tây quận chỉ vị, trí, cũng là động đại Tuy rằng Đồng chắc đã chết, nhưng còn có 5000 tâm phúc lưu thủ, là cái xương đầu cứng. Lưu dụ vốn định chính mình gặm khối này xương đầu cứng, nhưng Triệu Vân sinh chiến, cũng là thuận thế đáp ứng. Bồi Dưỡng tốt thống soái, liền muốn cho hắn thử sai cơ hội. Nhốt tại nhà ấm bên trong bồi Dưỡng không ra thật thống soái. Nghĩ tới đây, lấy ra tam lược đưa tới Triệu Vân trước mặt, ngươi từ khi nhờ bà ta, vẫn cần cụ chăm chỉ, theo ta xông lên phòng hám trận nhiều chẳng, không ngại gian nguy, không sợ cương địch, lần đầu lĩnh quân lại liền dưới ba thành, biểu hiện tú, đây là tưởng thưởng. Triệu Vân chỉ quét một ánh mắt, liền phát giác quyển sách nhỏ này phi địa phương. Nhất thời vô cùng kích động, luôn luôn chờ mồn hai tay đều có chút run rẩy. Cố nén kích động, một gối quỳ xuống, thân hai tay tiếp nhận sắc nhỏ, lớn tiếng nói, thuộc hạ Triệu Vân, cứu tại chúa công ban thưởng. Với dụ vui mừng nói, "Này bản tam lược có thể thành đô ra truyền, đời đời truyền lại, bảo đảm nhà ngươi có thể ra vài cái danh tướng. Đương nhiên, ngươi cũng phải chăm chỉ nghiên cứu, đối với ngươi lĩnh quân cũng rất nhiều ích lợi. Thứ Long, ta đối với ngươi chờ mong cực cao. Ngươi võ nghệ siêu phàm là thứ yếu, ngươi tính tình trầm làm việc quả cảm trái lại là đầy đủ quý giá phẩm chất, nhiều hơn luyện, tất thành một đại danh tướng. Hơn nữa ngươi tuổi trẻ, cùng ta cùng tuổi, tiềm lực vô hạn. Ta chờ mong người một mình chống đỡ một phương ngày đó." Triệu Vân ngay vậy, quần cuộn nhiệt lệ tuôn ra vì mắt, đem sách nhỏ thu vào trong lòng, hai đầu gối quỳ xuống đất, tay trái ép tay phải chống đỡ trên đất, khom lưng lấy đầu chạm đất, liền dập đầu ba cái, thần Triệu Vân, tất không phụ lòng chúa công, kỳ vọng cao. Đây là Triệu Vân lần thứ nhất đối với lưu dụ hành lớn như vậy lễ. Quỳ lễ cùng bỉ lễ không giống. Lấy đầu chạm đất bỉ lễ cũng đã vô cùng long trọng. Lấy đầu chạm đất ba lần, chính là rất sâu sắc chuẩn bỉ lễ, là tiêu chuẩn nhất long trọng nhất thần tự bái kiến quân chủ lễ tiết, mà thường thường dùng cho trọng đại trường hợp. Triệu vân này không chỉ là biểu thị cảm kích càng là triệt triệt để để hướng về lưu dụ biểu thị công như cho lưu dụ thấy thế cũng hết sức vui mừng không hưởng công chính mình một fan khổ tâm cuối cùng cũng coi như triệt để thu phục vị này nhân khí cực cao tam quốc danh tướng triệu vân muốn là bất phạm trước được rồi xà mâ đem sức chiến đấu kéo đầy hiện tại lại có tam lược giá trị tương lai thành tựu tất nhiên càng cao hơn Tam tamược cùng đưa cho Trương liêu 6 thao một cấp bậc đều thêm 7 điểm thông soái trình độ lớn nhất trên bù đắp triệu vẫn thiếu sót đem hắn thống soái năng lực tăng lên tới nhất lưu danh tướng trình độ Như vậy Triệu Vân có đáng giá hay không đến trở mong. Lưu Vũ nâng dậy Triệu Vân, đích đạm là cái xương đồ cứng, hào hào đánh, ngươi làm chủ tướng, Quan Vũ là phó tướng, sẽ đem lý kham cho ngươi sai khiến, ngày mai liền xuất binh, công phá địch đạo sau khống chế lại đồng trác gia tiểu, đón thêm quản địch đạo thành phòng thủ, ở chúng ta bỏ chạy trước, địch đạo không thể sai sót. Triệu Vân cung cung kính kính lĩnh mệnh, Triệu Vân tuân mệnh. Lưu Vũ nhìn theo Triệu Vân rời đi, tướng Lữ Bố nói, đem hoàng phủ, hoàng phủ cửa, đầu gối trên, đến phủ phủ phủ xuống. Lưu Dụ mà không hề cảm xúc xem kỹ, một lát sau, nhà nhạn hỏi, "Hoàng phủ Tung, nguyên mua mưu hại tiên đế cùng hoàng tử một chuyện, ngươi cũng biết tỉnh." Chương 183, ngươi dám giết ta. Chương 183, ngươi dám giết ta. Lưu Dụ lần thứ nhất thấy Hoàng phủ Tung. Hoàng phủ Tung cũng lần thứ nhất thấy Lưu Dụ. Lần trước, ở Sóc Phương, cách xa nhau hơn trăm bộ, đều không có nhìn rõ ràng lẫn nhau dung mạo. Hoàng phủ Tung ngẩng đầu mắt nhìn Lưu Dụ, trong lòng ngũ vị ta chấn. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phiếu kỵ. Tuổi trẻ quá mức. Mới 20 tuổi liền có như thế bi thế, lại quá mấy năm. Trên đời này lại có ai có thể ngăn được hắn? Chẳng lẽ thiên hạ này thật muốn rơi vào trong tay hắn? Tuyệt đối không thể. Viễn thị, Dương thị cùng với rất nhiều sĩ tộc còn có đếm không hết hào tộc đều sẽ không tiếp nhận. Đều sẽ không cho phép như vậy một cái hung hăng, bá đạo thậm chí tàn khắc quân chủ thượng bị. Đặc biệt là hắn ở tỉnh châu phổ biến các loại chính sách, thị tộc tuyệt đối không thể tiếp thu. Mỗi một việc, mỗi một cọc, đều là bảo sĩ tộc bộ tổ. Hắn đang cùng thiên hạ sở hữu thị tộc, hào tộc thậm chí hàn muôn con cháu là địch. Thậm chí, hắn bộ hạ cũng không nhất định có thể tiếp thu những người chính sách. Làm quan tại sao? ngoại trừ nổi bật hơn mọi người, không phải là Quang Tung Diệu Tổ phát triển cửa nhà kéo dài ra tổ sao? Nhưng hắn những người chính sách, nhưng phương pháp trái ngược. Muốn cho người trong tiên hạ tiếp thu hắn, nhất định phải từ bỏ ở tỉnh Châu phổ biến những người sách lược. Vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ thất bại. Hiện tại chỉ chiếm Tịnh Châu một chỗ, vấn đề còn không bại lộ. Đất này bàn mở rộng, lại quá mấy năm, coi như không có ngoại địch cũng sẽ sinh ra nội loạn. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Tung trong lòng chấn định rất nhiều, lạnh nhạt nói, "Lưu cứu, Hoàng Phủ Tung sinh là hán thần, chết là hán quỷ, không cần hướng về ngươi một giới phản tắc giải thích cái gì." Lưu Vũ nghe được hoàng phủ tung trả lời, không nhịn được cười ra tiếng, "Ngươi, Hán Thần, tiên đế ngộ hại lúc ngươi ở đâu? Hoàng tử ngộ hại lúc ngươi lại đang nơi nào? Ngươi cùng đảng người liên thủ bức bách tiên đế lúc, tại sao không nói ngươi là Hán Thần?" Vào lúc này ở trước mặt ta cố làm ra vẻ mất mặt xấu hổ. Nói đến đây, mất hết cả hướng địa vùng bu tay, hướng về Lữ Bố nói, "Người này dối trá, gian ác, lấy Hán Thần chi danh hành phản bội việc, tổn hại Hán thất ân tình cam vị là viên thị nương, thật là gian thần, xuống chém, chém đầu gian trúng, sau đó lột ra chóp thịt, không cho bất luận người nào vì đó nh nhác lại hướng về thiên hạ nhân công bố tội lỗi hành, để người trong thiên hạ biết nó hành động. Lữ Bố tuân lệnh, mang theo Hoàng Phủ Tung sau cổ tử liền đi. Hoàng Phủ Tung nghe được này, nhất thời kinh ngạc, "Lưu Bố cứu, ngươi dám giết ta?" Lưu Vũ cười gằn, "Vì sao không dám?" Hoàng Phủ Tung ngoài mạnh trong yếu mà hô to, "Ta nhưng là Hoàng Phủ thị thế hệ này tộc trưởng. Ngươi, ngươi dám giết ta, tiến ổn thậm chí lương châu sổ quận bách tính bình vĩnh sẽ không phục ngươi." Lưu dụ lại cười gằn, "Ta không ngại giết nhiều một nhóm." Lại bổ sung, "Ta không tin bọn họ cái cổ miệng so với ta đào còn này. Hoàng phủ Tung nghe được sát khí này hừng hực lời nói, thật sự hoàng rồi. Cái này vết phiếu kỵ, thật sự dám đại khai san giới. Phải làm sao mới ở đây? Lôi vàng hô to, chớ đã, các loại Lưu Bố cứu, còn có thể thương lượng, ngươi, ngươi đừng giết ta. Ta còn có vợ con già trẻ phải nuôi sống. Lưu Vũ cũng đã hoàn toàn không còn kiên trì, tiếp tục xô tay, không thèm nhìn. Hoàng phủ Tung đã bị Lưu Bố kéo dài tới trong sân, gấp đến độ vô lớn, Lưu dụ, đừng giết ta. Ta đầu hàng. Ta vì ngươi hiếu lực. Ta hướng về ông trời xin thề vĩnh trung thành với ngươi. Lưu Vũ lại nghe đều không nghe. Mà là hướng thân binh nói, truyền lý nho đến một chuyến. Lý nho đang diện nghĩa bên trong bút mực không nhiều, nhưng hình tượng vô cùng là rõ ràng, Túc Chí đang ưu, lòng dạ đục ngắc. Nhưng ở diện nghĩa bên trong, cũng chỉ có hai chuyện. Một là giúp đỡ 500 tiền xây dựng hán cấp Dương huyện lệnh Tào Toàn Bi cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tàu Toàn Bị luyện thư pháp tất nhiên nhiều không mở một đạo bi bần, có 7 phần 10 thư pháp người đam mê đều là từ bệ Tào Toàn Bi bắt đầu. Đệ nhị chính là độc giết hoàng tử biện. Nói tóm lại, mực lắc đắc, tổn tại cảm so Lý Giác thậm chí chủ, dưỡng những người này còn thấp. Nhưng ở động chắc thế lực bên trong đóng vai nhân vật nhưng cực kỳ trọng yếu, là động xác quật khởi thậm chí còn đoạt quyền thành công hậu trường giỗi tay, bằng không, liền động chắc cái kia thông minh, 10 cái thêm một khối cũng không đấu lại biến mỗi. Hàn đội với Lý Nho cảm thấy hứng thú một nguyên nhân khác nhưng là Lý Nho tính cách. Lý Nho không phải cực đơn hình. Sự bí thư tại, đồng chắc chết rồi, còn nỗ lực thông qua lý giác hướng về hán Hiến đế tự tiến cử vì là thị trùng, muốn một lần nữa xuất sĩ, chỉ là bị hán Hiến đế từ chối, sau lần đó mới triệt để mai danh nhật tích. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Nho ở động xác chết rồi cũng không có tâm cho ý lạnh. Trái lại vẫn như cũ nghĩ gia sĩ. Điều này cũng bình thường, thân là thiên hạ mấy đến nữ sĩ, đời bụng đều là tai hoa, tuổi cũng không lớn, làm sao cam tâm liền như vậy chết giả ở Tuyển Lâm bên dưới. Vì lẽ đó ở Lý Nho biểu đạt đầu hàng tâm ý sau, trực tiếp gật đầu tiếp nhận, cho tới danh tiếng tốt xấu, hắn quan tâm. Hắn hiện tại danh tiếng so với Lý Nho xú hơn nhiều. Không đúng, hiện tại Lý Nho vẫn không có làm ra trong lịch sử chuyện này, chỉ là cái không có tiếng tâm gì nữ sĩ, căn bản không ai quan tâm Lý Nho đứng đi. Một lát sau, Lý Nho vào cửa. Vào cửa sau cung cung kính kính hành lễ, Lý Nho bái kiến chúa công. Sau khi đứng dậy, cẩn thận quan sát một ánh mắt, thấp phòng trong lòng, không biết Lưu Vũ gặp xử trí như thế nào chính mình. Lưu Dụ chỉ chỉ đối diện ghế, ngồi. Lý Nho cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống, đa tại chúa công cho ngồi. Lưu Dụ ừ một tiếng, "Văn Du, ta muốn 5 ngày sau xuất binh, tấn công đại hạ, Phú Hãn, đa Trắng, Hà Quan này bốn thành, ngươi theo ta cùng xuất binh." Lý Nho vội vàng đứng lên đến hành lễ, "Lý Nho tuân mệnh." Do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, chúa công, địch đạo bên kia?" Lưu Vũ đạo bên kia do Triệu Vân phụ trách, ta đã thông báo." phá thành sau khi đối xử tử tế ngươi cùng đồng chắc ra quyến, không cần kinh hoàng. Lý Nho lại lần nữa hành đại lễ, cảm động đến rơi nước mắt, Lý Nho đa tại Chúa công khai ân. Lưu Vũ vung vung tay, tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút ngươi người thương sự tình, ta chỉ biết kinh thành, lúc đây, vô uy nhiều người thương, nhưng có bao nhiêu, nguy hại to nhỏ nhưng không biết gì cả, muốn thống trị cũng không biết làm sao ra tay. Lý Nho lặng lẽ thở một hơi, đội vàng nói, "Chúa công, người thương kỳ thực cùng người hắn cũng không khỏi cùng, thậm chí rất tốt thống trị." Lưu Vũ nhíu mày, "Ồ." Lý Nho giải thích, "Người thương nói là người thương." nhưng cùng người Hán hốt cư, từ lâu không cách nào nhận biết, bây giờ nói người cương, kỳ thực chính là một đám ở tại núi cao bên trong người. Nơi này sơn không phải là phổ thông núi sông, mà là vùng lớn lên đến hơn 10 dặm cao nguyên vùng núi, hàn lạnh, cằn cỗi, khí hậu hiểm ác, lũ bất ngờ, tuyết lở, núi lở, bao tuyết thỉnh thoảng bạ phát, trồng trọt chăn nuôi đều vô cùng không dễ. Người cương sinh sống ở những địa phương kia cũng chỉ là miễn cưỡng hôn cái ấm no, đồ cái không có ngoại định. Như để bọn họ xuống núi, bọn họ cũng là tình nguyện, bọn họ cũng ước cao bên dưới ngọn núi phồn hoa cùng phụ thứ. Cho bọn họ một điểm bé nhỏ không đáng kể chỗ tốt. Bọn họ liền đồng ý bán mạng. Thuộc hạ Nhạc phụ cùng hàng loại liền lấy này lập nghiệp, dưới chướng có bao nhiêu người Khương binh sĩ, để bọn họ ăn no, bọn họ liền vô cùng dũng mãnh. Chỉ có một số ít người Khương đầu lĩnh cùng quý tộc không muốn xuống núi, dù sao bọn họ ở trên núi cũng có quyền lực cùng phú quý. Vì lẽ đó, Chúa công như muốn trị lý người Khương, một cái lấy dụ dỗ chi, một cái ở các nơi miệng núi xây công sự phòng ngự, liền đủ để trừ khử người Khương tai họa. Nếu như Chúa công nhất định phải triệt để tiêu diệt người Khương, thuộc hạ có cái khác một kế. Chương 184, giả đến dư trung chương 184. Giả hộ đến Du Trung lưu dụ thấy Lý Nho nói mạch lạc rõ ràng, không nhịn được bật đầu. Không khèn là thiên hạ có tên tuổi như sĩ, quả thật có một bộ. Chỉ ít cái này mới rất tốt, dễ hiểu sáng tỏ, trật tự rõ ràng, vừa nghe liền hiểu, không giả vờ cao thâm. Nghe được Lý Nho có triệt để thống trị thật người khương biện pháp, liền nói ngay, nói tỉ mỉ một chút. Lý Nho không chút suy nghĩ nói, lưỡi thương chỉ thương. Người khương trong lúc đó cũng không bằng kết, lẫn nhau thảo phạt là thưởng có việc, chúa công có thể tung hoàng ngang dọc kế sách dẫn người khương trong lúc đó chém giết lẫn nhau, năm rộng tháng dài bên dưới, nhân khẩu tất nhiên giảm mạnh, mầm họa tự tiêu. Lưu Dụ nghe được này, không nhịn được gật đầu. Đây là cái biện pháp tốt. Tiền vốn thấp, nguy hiểm thấp, thao tác đơn giản. Nếu là quản nhiều chạy xuống dòng dòng, hiệu quả càng tốt hơn. Lại cùng Lý Nho hàn viên rất nhiều, đột nhiên hỏi, nhận thức giả hủ sao. Lý Nho dù muốn hay không gật đầu, người này rất có tài hoa, vũ vi người, đương nhiệm Phu Hán Kiến. Lý Nho lại gật đầu, chính là chúa công sắp tấn công cái kia Phu Hán. lưu Nho nghe được này, cũng không nhịn được nữa, vô bản đứng dậy, không chờ nữa, ngày mai liền xuất binh, trực công Phu hán. Lý Nho ngạc nhiên, chúa công Cớ gì như vậy?" Lưu Vũ nói, "Đã sớm nghe nói Giả Hộ Giả Văn Hóa có Thông Thiên Mưu Trí, thật không thể sớm ngày gặp lại." Lý Nho nhưng có chút không tìm được manh mối, "Thông Thiên Mưu Trí?" Chúa công sợ là bị người che đậy, "Giả Hộ tuy có tài cán, nhưng Thông Thiên Mưu Trí..." Lưu Vũ vung mũi tay, "Thế nhân nhiều bị Giả Hộ che đậy, người này giỏi nhất như thần, dấu tài khả năng vô đối thiên hạ, kỳ thực chí mưu không kém ngươi." Lý Nho ngạc nhiên, "A?" Theo phản ứng lại, Chúa công Hà Tất Hưng sư lập chúng, "Nho có một kế, có thể làm cho Giả Hộ tự mình tới gặp chúa công." Lưu Vũ nhíu mày, nói một chút Lý Nho thu dọn dòng suy nghĩ, chúa công nói giả hủ người này giỏi nhất như thân, thích dấu tài, thủ đoạn đủ để che đậy người trong thiên hạ, nói cách khác, ngoại trừ chúa công ít có người biết được kỳ tài làm, đúng không? Lưu Vũ gật đầu, không sai, toàn bộ lương châu, trừ ta ra không ai biết được hắn tài cán như lượng. Lý Nho nói theo, vậy thì đúng rồi, giả hủ cũng tuyệt đối nghĩ đến chúa công đã hiểu nó bộ mặt thật, chỉ cần chúa công không bại lộ, giả hủ cũng bạn bạn không nghĩ tới, chỉ có thể tiếp tục dấu tài, chúa công có thể từng kế tự từ kế, đem coi như một phụ thông huyện lệnh đối sự, thả lòng nó cảnh giác, tìm cái lý do đem hắn đưa tới. Đối lại hắn đến rồi Du Trung, còn chưa là chỉ có thể mặc cho Chúa công bài trí. Nói tiếp, ngược lại, Chúa công Hưng binh đi đến, trái lại dễ dàng đánh dẫn được cổ, hắn trấn binh bên dưới, bỏ thành mà đi, Chúa công còn phải đại phí hoàng hốt địa lũ bát. Lưu dụ nghe được này, vỗ tay bảo hay, được được được. Vănưu kế này rất diệu. Lại nói, ta này liền kêu dừng tất cả hướng về Lũng Tây hành động quân sự, ngược lại truyền lệnh Lũng Tây quận các hiện lệnh, mượn bọn họ đến Du Trung trước, giả ý động viên chiêu hàng. Lại nói, thêm vào tên của ngươi, ngươi đồng chắc Quân ở Tây có vọng cùng sức hiệu triệu, có thể khiến cho bọn họ Lý Nho lại bổ sung một điểm, ngữ khí có thể cứng rắn một ít, ở trong thư vừa đấm vừa xoa, phàm là chỉ cần đến du Trung thuật trước, muốn đi có thể đi, nhưng nếu không đến, đem coi là đối địch với chỗ công, toàn lương châu truy sát, như vậy, lấy giả hũ tiết thân chi bản tính, tất nhiên sẽ đến du chung đi một chuyến. Lưu dụ đại hỷ, lúc này để bút viết in Liên tiếp viết mười mấy phong, ngữ khí tìm từ giống như lúc. Ở trên cao nhìn xuống, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, ân uy cùng bang, hoàn mỹ phù hợp hắn nhân vật giả thiết cho giả hủ trong thư cũng không một chút đặc biệt, hoàn toàn đem giả hủ xem là một cái hơi có mới làm ra phổ thông huyền lệnh. Viết xong, cùng Lý Nho trục tự nghiên cứu, xác định không có cái hở, lúc này mới phân biệt phát hướng về Lũng Tây quận các huyền lệ, quan hải giáo úy trong tay. Lý Nho lại cẩn thận cẩn thận điệu hỏi, "Chúa công, như Giả Văn Hóa đến rồi, nhưng kiên trì không vì là chúa công hiệu lực, lại định làm gì?" Lưu Vũ quét Lý Nho một ánh mắt, cười híp mắt nói, "Không thể là bản thân ta sử dụng, cũng tuyệt không có thể vì hắn người sử dụng." Lý Nho lâm liệt, không dám hỏi lại. Huyết phiếu chính là huyết phiếu kỵ. Quyết đoán manh liệt khối này Thiên hạ vô song. Phu Hán là vùng núi hoang cảnh, hồ Hán hút cư. Phu Hán Khương liền sinh sống ở phụ cận núi rừng bên trong. Đồng chắc cùng Phu Hán Khương quan hệ rất tốt, dưới trướng có thật nhiều Phu Hán Khương binh sĩ, vì lẽ đó Phu Hán thành dân sinh coi như không tệ. Giả Hủ đảm nhiệm Phu Hán khiến đã có 3 năm lâu dài, lại không nghĩ tới lên trước, vô cùng nhu thủ. Cho đến Lưu Dụ đặt chân lương Châu. Giả Hủ cầm Lưu Dụ phát tới tín hiệu, tầng tầng thở dài, lo lắng sự tình sốt sáng thành hiện thực, Đồng Trác quả nhiên không phải là đối thủ của Lưu Bồ Cứu. Lưu Bồ Cứu người này, quá mạnh mẽ, có có võ, quyết đoán mãnh Thật sự có minh quân hình ảnh. Chỉ là, đối với sĩ tộc cùng địa phương hào tộc quá Hà khắc, ngày sau sợ gặp phản vệ. Hắn hung hăng đến đâu, cũng phải nhân tài thống trị địa phương. Chỉ chiếm cứ sóc phương một chỗ lúc, chính hắn có thể chỉ lý. Chiếm cứ một châu khu vực liền giật gấu ba bay. Chiếm cứ hai châu khu vực, nhất định sẽ sinh loạn. Sĩ tộc cùng địa phương hào tộc sức ảnh hưởng tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cứng quá dễ gãy. Lưu vô cứu, khó có thể lâu dài. Cố điều hắn quân tiên phong hung hăng, trong thời gian ngắn còn có thể duy trì, có thể tạm thời ở dưới chướng hắn bảo mệnh, đối đại hắn lộ ra xu hướng suy tàn lúc lại khắc tìm minh chủ. Chỉ cần biết điều chút, không người sẽ để ý ta này không có tiếng tâm dị tiểu huyệt lệnh. Giả Hủ lại liên lạc trên phụ cận đá trắng huyện huyệt lệnh, xem qua đối phương tin, xác nhận nội dung giống nhau như lúc, lúc này mới triệt để đi tâm, cùng xuất phát Du Trung. Đi tới nửa đường, nghe được Lưu Dụ chém giết hoàng phủ tung tin tức, nhất thời khiếp sợ. Có lòng muốn đi, lại sợ bị Lưu Dụ binh lính lấy, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục hướng về Du Trung đi. Tiến Bào Du chung lãnh địa, thấy tất cả ngay ngắn có thứ tự, trong lòng kết sợ. Đều nói Lưu vô cứu năng chinh tiệt chiến, không nghĩ đến thống trị dân sinh cũng có một tay. Trọng binh quân, có thể ngoài thành bách tính nên làm cái gì còn đang làm gì, không chút nào thấy hỗn loạn, có thể thấy được quân ngũ kỷ vô cùng nghiêm minh, chí ít không có gieo vạ bất tính. Chỉ điểm này, liền xa xa vượt qua đông trác. Chẳng trách quân đội sức chiến đấu mạnh như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, không có sĩ tộc cùng cường hào ác bá chống đỡ, càng mạnh, càng chạy không xa. Mãnh Hơn cũng không thể vi phạm thiên hạ đại thế. Cái gì là thiên hạ đại thế? Sếp ta cùng cường hào ác bá chống đỡ ai, đại thế ngay ở ai trên người. Quân tiên phong hung hăng, có thể thắng cục bộ, có thắng toàn cục. Thấy rất nhiều binh sĩ ở quét sạch đường phố, xây dựng căn cư, tâm tỉnh trái lại càng nặng nghề mấy phần. Cái này Lưu Bô Kiếu, đến cùng muốn làm gì? Muốn lâu dài đóng quân lương châu? Tuyệt đối không thể. Lưu vô cứu binh lực ít đòi, căn cơ quản đồng, vô lực khống chế nhiều như vậy quận huyện. Hắn có thể nhanh như tia chớp tấn công rất nhiều thành trì, nhưng tuyệt đối không thể toàn bộ chiếm lĩnh. Hắn liền Tịnh Châu đều chiếm không đầy đủ. Quân hộ viên mỗi còn nặng hơn binh đóng quân trượng đạn quận, bất cứ lúc nào có thể uy hiếp Tần Dương, lưu dụ dám từ bỏ Tịch Châu. Đã như vậy, vì sao phái binh sĩ xây dựng dân cư? Giả Hủ không nghĩ ra. Giả Hủ thấy lúc Tây quận cái khác viết lệnh, trà trộn trong đó, không nói chuyện nhiều, chỉ cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát dù trung thành bên trong các loại. Dựa mặt qua đi, nghỉ ngơi một đêm. Đoàn người cùng tiến vào viện nhà, bái kiến Lưu dụ. Giả Hủ vẫn như cũ lẫn trong đám người vào cửa, cùng ôm quyền hành lễ, khẩu hô bái kiến Lưu quân. Ngẩng đầu, cẩn thận nhìn qua, cung cấp ở Lưu dụ tầm mắt rơi vào trên người mình lúc tối đầu phòng ngừa tầm mắt tiếp xúc. Quả nhiên rất trẻ tuổi. Không chỉ tuổi trẻ, khí chất còn như vậy là thù. Quả nhiên không phải hời hợt hàng người. Đáng tiếc, làm việc quá cấp tiến tiến vào, é sợ không được chết tử tế. May là chính mình luôn luôn biết điều, không phải vậy Lý Nho hạ tràng chính là mình hạ tràng. Lý Nho một thân tài hoa, nhưng không được không vì là kẻ thù giết cha hiệu lực. Nhạc phụ cũng là phụ. Này chính là cây lớn thì đón gió to đạo lý, không trái lương tâm hướng về kẻ thù hiệu lực, liền muốn chết. Chính mình như vậy thật tốt, coi như không muốn vì lưu dụ hiệu lực Cậu có thật nhiều loại biện pháp thoát thân, lưu dụ hung hăng đến đâu cũng không đến nỗi làm khó dễ chính mình như thế cái không hề danh tiếng tiểu huyệt lệ. Giả Hủ đang đáp ý lúc, liền nghe Lưu Dụ hô một tiếng, giả Hủ giả tiên sinh, đừng ẩn giấu, đi ra đi." Lại nghe Lưu Dụ nói, "Những người khác tạm thời lui ra." Giả Hủ đầu bổ một tiếng nổ, hướng về phía chính mình đến. Chương 185, túi đầu xương thần trương 185, túi đầu xương thần giả Hủ phản ứng rất nhanh. Vừa nghe tiếng nói mắc đi cầu thức đến Lưu Dụ là hướng về phía chính mình đến, Chơ mắt nhìn những người khác rời đi, chỉ có thể không tiếng động mà thở dài trẫm giãi nơi mai phục hành đại lễ, cung tiển đường, thần giả hủ, bái kiến chúa công. Trực tiếp xưng thần, mà không phải thuộc hạ, giả mỗ, hủ, già hủ loại này thường quy tự xưng, đầu đến triệt triệt để để. Lưu dụ thấy giả hủ phản ứng này, cũng nhìn mà than thở. Không thẹn là am hiểu nhất mưu thân giả văn hóa, phản ứng nhanh, đủ cầu đủ túng, phát hiện không đối lập khác nhà túng, hơn nữa nhận túng địa phi thường triệt để, hoàn toàn không ổn may mắn tâm lý. Đứng dậy đi tới giả hủ trước mặt, đưa tay nâng dậy nho nhỏ ông lão, cẩn thận tỉ mỉ, chân thực không hề bắt mắt chút nào, muốn thật thấp điều thì có thật thấp điều dáng vẻ. Vốn tại trong đám người liền cũng lại không tìm ra được cảm giác, không gặp chút nào phơ mang, không phải tận mắt nhìn thấy, thực khó tin tưởng đây chính là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh độc sĩ. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Giả Hủ bị Lưu dụ nâng tỉ mỉ, trong lòng tất cả cảm giác khó chịu, nhưng chỉ có thể nhận bệnh. Chính mình nghiên cứu qua trước mặt vị này, là cái quyết đoán mãnh liệt chủ. Chính mình phàm là lộ ra một điểm lịch phản tâm lý, e sợ đều muốn năm bị đắng, nhẹ thì bị dạy dỗ, nặng thì làm mất mạng. Hơn nữa người này có thể ở trong biển người mênh mông tìm tới chính mình, cũng thiết kế đem mình lựa đến, giải thích đầy đủ thông tuệ, ở hung hăng như vậy Thông tuệ mà lòng mang chí lớn quân chủ trước mặt đùa bỡn tâm kế, không khác nào tự tìm đường chết. Chỉ có tuyệt đối cung thuận mới có thể giữ được tính mạng, tuyệt đối không thể để cho hắn bắt được cái trôi, cho tới thoái thuật. Người thông minh trong lúc đó chiến đấu, tất cả đều không nói bên trong. Chính mình đến rồi, bị điểm tên, chính mình cũng đã triệt để thua. Tại đây bị hung hăng, thông tuệ có chí lớn quân chủ bại bóng trước, chính mình nơi nào đều đi không được. Không chỉ không thể rời đi, còn phải bày mưu tính kế giúp hắn phòng ngừa bại vong chi cục, cho đến cũng lại không thể cứu vãn. Chính mình phạm là có chút lợi, đều sẽ bị hắn không chút lưu tình địa bắt tới ai, quả nhiên không thể ôm ấp may mắn tâm lý. Nếu là được đồng chắc bị rất tin tức cùng ngày liền lặng lẽ rời đi, làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này? Trong lòng thở dài, nhưng chỉ có thể đón Lưu dụ xem ký ánh mắt, lộ ra một chút nụ cười, chú công giả ngủ trên mặt không trường đông hoa. Lưu dụ thấy giả hủ này thái độ, chính mình trước tiên hồi hộp, cười nói, "Hôm nay được canh như đến tử phòng, thật đáng mừng." Lúc này xoay người, hướng lý nho hạ lệnh, "Văn Ưu, mở kho phát thác, hôm nay với trong thành phát thác một bản thạch, thả xong mới thôi." Lý Nhỏ mắt thấy Lưu Dụ coi trọng như thế giả hủ, trong lòng đỗng nhiên chua sót, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp hỏi, "Chúa công, lấy tên gì nghiệm phát tóc?" Phát tóc cũng là có kỹ xảo, không thể hai tay vạch một cái kéo liền phát tóc. Một tham gạo giữa ân nhân, một đấu gạo giữa cửu nhân. Bạch Tính mà, có lúc đối với hắn quá tốt trái lại không được, gặp mang đến cho mình phi phước. Ngày hôm nay mở kho phát tóc, bọn họ rất vui mừng cảm ơn đại đức. Ngày mai không phát tóc, ngươi chính là kẻ thù. Vì lẽ đó, mở kho phát tóc cũng phải chú ý sức lực, chú ý cái sư xuất lưu danh, từ đầu nguồn đoạn tuyệt đại ân biến thăm cửu manh mối chứ ở Kim Thành quận cái kia mấy tòa thành thị mở kho phát tóc, đưa ra danh nghĩa đều là chúc mừng Lưu Phiêu Kỵ vào thành. Lưu Phiêu Kỵ vào thành, đây là một lần quân bán, không thể lặp lại, dân chúng tự nhiên cũng là không còn cái khác nhớ nhung. Ngược lại, như có người phản loạn chiếm lĩnh thành thị, dân chúng còn có thể nóng trông Lưu Phiêu Kỵ lại lần nữa vào thành, chỉ có chỗ tốt. Nói chung, lòng người chuyện này rất phức tạp nhỏ. Đương nhiên, ngày hôm nay mở kho phát tóc có nguyên nhân khác. Lưu Dụ cũng theo Lý Nho đặt câu hỏi đáp, chúc mừng giả Hủ giả Văn Hóa si bảo. Giả Hủ nghe nói như thế, sắc mặt hơi lắng. Người quân chủ này trân thực đắc thế không tha người, biết mình biết điều, nhưng càng muốn tiêu căng làm việc, bước này với nói thiên hạ biết người chính mình là hắn người, đem mình gác ở chỗ cao, để cho mình trở thành nguồn người chú ý tồn tại. Như vậy, tự mình nghĩ lặng lẽ làm chút gì đều ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới. Lý Nho thấy giả Hủ sắc mặt, trong lòng gáy ý, lớn tiếng đáp, "Chúc mừng chúa công Tân Thu lại tài, thuộc hạ này liền mở kho phát tốc, thật giáo bách tính biết được giả văn hóa tài năng." Đây là tưới dầu lên lửa. Giả Hủ sắc mặt càng khổ, chỉ có thể liền bái ba bái, thần công nhỏ chưa lập, làm không nổi như vậy tán dương trong lòng chịu không nổi khủng hoảng, chỉ có dùng hết khả năng vì là chúa công 7 mưu tinh kế. Lại nói, xin mời chúa công phân công nhiệm vụ. Vì thu được lưu dụ tín nhiệm, cũng là liều mạng trực tiếp thân linh nhiệm vụ. Lưu dụ thì lại cười nói, ngươi người thông minh này làm sao cũng phạm bị hồ đồ rồi. Ở trước mặt ta, không cần làm những này mặt ngoài công tác. Giả hủ nội tâm cay đắng, trên mày như thế cái hung hăng mà thông tuệ quân chủ, không làm có thể được. Chính mình có thể không muốn nắm đầu của chính mình đi thăm dò quân chủ còn lại không nhiều nhân tính. Quân chủ giết người, nói giết cũng là giết, sau đó khắp giống một hồi cũng là quá khứ chính mình đi nhưng là đâu. Bởi vậy Kiên Chỉ nói, "Chúa công, thần mới đến, chính cần lập công lấy biểu diễn tài cán, bằng không bị hư hỏng chúa công mắt sáng biết chọn người chi anh." danh. Lưu dụ thấy giả Hủ này thái độ càng hài lòng, liền yêu thích thức thời thật tử. Nếu là Hứa Du loại kia dám ở quân chủ trước mặt cố làm ra vẻ, chính mình một khắc cũng nhẫn không được, từng phút giây chặt đầu. Như thế xem, tao lao bản quả thật có dung người khả năng, có thể cho phép dưới giả Hủ, chứng tú ở tay mình dưới đáy hiệu lực thời gian dài như vậy, thật tiêu ngạo vậy. Nghĩ như thế, lại nói, Đoan Hỏa có lòng, nói cũng có đạo lý. Trừng Lâm Chốc lớn nói, "Như vậy, liên quan với Lương Châu cùng với đón lấy quân sự hướng đi còn có nghi ngờ, xin mời Văn hòa vì ta giải thích nghi hoặc." Giả Hủ dù muốn hay không điệu trả lời, chúa công nên lấy tốc độ nhanh nhất càn quét Lương Châu toàn cảnh, đặc biệt là Đông Lương năm quận, giống nhau trước làm, phá thành mà bảo, nhận lệnh người lại, mở kho phát thóc lấy ổn định dân tâm, sau đó đông tiến bảo ti đãi, lấy thành cố chắc. "Chúa công, tỉnh Châu Lương Châu diện tích lý ưu thế, lại sản xuất nhiều chiến mã cùng kỵ binh, nhưng chung quy lạnh địa không đủ màu mỡ, thiếu sản tăng mà, sản lượng không đủ để chống đỡ lâu dài cuộc chiến." Nhưng đi lại không dõng, chỗ điệu mổ mỡ, nhân tộc cường lỗ, chiếm lĩnh ty đái sau khi cự quan ma thủ, tiêu hao thời gian mấy năm nghỉ ngơi lấy sức đấm quân chân lương bồi dưỡng nhân tài, như vậy mới có thể tranh bá thiên hạ. Hơn nữa chiếm cứ Trường An cùng Lạc Dương sau khi, có thể đón về Hà Thái Hậu, có thể nâng đỡ Tân quân, có thể phụ tá đương Kim tiên tử, cũng có thể trực tiếp đăng cơ xử đế, nói tóm lại có thể chiếm cứ đại nghĩa làm việc. Viên thị cho sĩ tộc đảng người bị đổi ra ty đái, bất luận nâng đỡ Tân quân vẫn là chính mình đế, đều chỉ có thể ở chết một góc, danh bất chính luôn bất thuận khó có thể phục chúng. Còn nữa chiếm cứ ty đái sau khi, lấy ti đái làm trung tâm, lấy tịch châu, lương châu vì là ổ trứng, trái phải dự, tiến vào có thể công lui có thể thủ, có thể thành vương bá chi cơ nghiệp. Giả Hủ một hơi nói nhiều như vậy, dừng một chút, lại nói, đương nhiên, thần kiến nghị chúa công một bước đúng chỗ, bắt ty đái chiếm cứ lạc dường sau khi trực tiếp xứng đế, định quốc đế, quốc hiệu, dẹp an thần dân chi tâm. Lưu dụ nghe được Giả Hủ lời nói, nhất thời thán phục. Khá lắm Giả Hủ dạ văn hòa, khẩu vị cũng thật to lớn. Mình đã đủ cấp tiến, có thể với hắn so ra, trái lại thành phái bảo thủ. Vất trí đại, trực tiếp xuống đế, trực tiếp bước lên vương triều Đại Hán nội chiến. Chương 186, sĩ si tộc Quy sĩ si tộc trường 186, sĩ si tộc Quy sĩ si tộc lưu dụ nghe xong giả hủ kế hoạch, nội tâm thán phục, nhưng không chút biến sắc địa truy hỏi, "Văn Hỏa, như vậy cấp tiến, tất nhiên có lợi có hại, ngươi có thể từng cái phân tích." Giả hủ cung kính ôn quyền hành lễ, "Hai hại ở chỗ quá cấp tiến, gặp hiến thiên hạ phân liệt dung chuyển thậm chí còn đại loạn. Lợi ở thân tốc, có thể cấp ở viên mỗ lao tắc triệt để khống chế triều đình." Cứ lợi, địa phương trước đoạt được Ti đái, nếu có thể chém giết tốt nhất, cuối cùng cũng có thể đem lão tặc đổi ra Ti đái. Mà có thể sớm ngày phân trấn doanh, sĩ si tộc quy sĩ si tộc, hào kiệt quy hào kiệt, thiếu rất nhiều câu tâm đấu giác, có thể chuyên tâm nưu tính nông canh, thủy lợi, xây dựng, làm học các công việc. Chúa công đoạt được Ti đái sau khi, lấy tôn thất thân phận chủ chính, bất kể là nâng đỡ tân quân vẫn là trực tiếp xuống đế, đều có thể kế thừa bộ phận đại hán dư mạch, nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ, lòng người hướng về hán là 400 năm đại hán cuối cùng chiều tà, chúa công nhất định phải tiếp được. Đương nhiên Thần kiến nghị chúa công trực tiếp xứng đế, một bước đúng chỗ, chỉ cần sống quá sĩ tộc đảng người làn sóng thứ nhất phản kích, liền có thể ngồi chắc đế vị, mặc dù cuối cùng không thể nhất thống thiên hạ, cũng là an phận ở một góc chính kinh đế bương. Lưu dụ nghe được cuối cùng mấy câu nói, giả bộ giận dữ, thật ngươi cái giả văn hóa, cái gì cuối cùng không thể nhất thống thiên hạ, chẳng lẽ ở chúng ta. Giả hủ ôm quyền con người, chúa công, nguyện cảnh mặc dù tốt, chớ quên hiện thực, tồn tốt nhất nguyện cảnh, làm dự tính xấu nhất, như vậy mới là đường hay. Lại bổ sung một câu, đây là lời tấp huyết, kính xin chúa công Lưu Vũ vỗ tay khen hay, Không tệ là giả văn hóa, quả nhiên không giống người thường, lời nói này rất được ta tâm. Cũng lúc này đã nhịp, cứ làm như thế. Lại nói, trước mặt nhiệm vụ thiết yếu chính là trên danh nghĩa chiếm lĩnh Lung Tây và quận, những ngày viện lệnh có thể phục mệnh đến du trung thuật trước, giải thích cũng không phải là ngăn cố hạ người, bọn họ nếu là nguyện ý phối hợp kế hoạch của ta, có thể chấp thuận bọn họ tiếp tục nắm nhiệm việc, lấy duy trì tạm thời ổn định, làm sao? Giả Hủ gật đầu, có thể được, chờ chúa công bắt Lương 4 quận cùng với Tí Đại, chỉ là Lũng không lật nổi bao lớn sóng gió. Lưu Dụ truy hỏi, còn có muốn bổ sung sao? Giả Hủ cũng đầu, Nếu có thể lưu một thành viên đại tướng xuất tinh binh tọa trấn Lương Châu, càng hổ thỏa. Lưu Dụ lại truy hỏi, tọa trấn nơi nào càng thích hợp? Giả Hủ dù muốn hay không điệu trả lời, Bắc Điệp quận. Lưu Dụ nghe được đáp án này, vô cùng kinh ngạc, vì sao là bác địa quận mà không phải Đông Lương 4 quận Yên ổn hoặc là Hãng Lương? Đông 4 quận có thể càng tốt mà bảo vệ ti Đại cánh. Giả Hủ ôn tồn trả lời, Tịnh Châu mới là chúa công căn bản, bác địa quận có thể bảo vệ Tịnh Châu cánh, hơn nữa Bắc Điệp có thể thủ Châu, có thể tấn công Lương Châu toàn cảnh, ba quát chứ gì? Vũ Duy, Yên ồn, Hãng Lương như có kẻ địch tự phía Tây tấn công Tí đái, bác địa quận xuất binh có thể trực tiếp bọc đánh kẻ địch rồi lui, vì lẽ đó, trọng binh đóng giữ Báp địa quận mới là tốt nhất sách. Lưu Dụ không nhịn được vỗ tay than thở. Này một sách lược là chính mình bạn bạn không nghĩ đến. Chính mình vẫn ở Hán Dương, yên ổn hoặc là Vũ Huy trong lúc đó đúng đường, nhưng giả Hủ như thế một giải thích, sát thực bác địa quận càng thích hợp. Thật không hổ là Zamba câu liền khuấy lên tiên hạ phong vân giả văn hóa. Lưu Vũ lôi kéo giả Hủ nói chuyện hồi lâu, sau đó mới một lần nữa triệu kiến những người vi lệnh, gọn gàng nói, tướng quân cho các ngươi hai con đường, một, trực tiếp rời đi, hai Bộ Tướng quân nghị định bổ nhiệm cùng lần tín, tiếp tục về từng người huyện thành làm việc lệnh, nhưng nhất định phải chấp hành bộ tướng quân phổ biến một loạt chính sách. Chỉ chỉ cục lớn, hiện tại đi, cục lớn mở rộng, các người muốn đi đâu đi đâu, bộ tướng quân không can thiệp, lễ đưa các ngươi rời đi. Lại lấy ra một phần nghị định bổ nhiệm, lưu lại, cái kia liền muốn cống hiến cho bộ tướng quân, nghe theo bổn tướng quân tất cả mệnh lệnh, người trái lệnh. Giết không tha. Mấy cái huyện lệnh nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người ôn quyền, xoay người đi. Một cái, hai cái, ba cái. Cuối cùng chỉ còn giữ lại hai cái huyện lệnh còn ở lại tại chỗ, tính cả già hủ cũng là ba người mà thôi. Lưu Dụ nhìn thẳng còn lại hai cái huyện lệnh, bổ tướng quân ở Tịnh Châu phổ biến chính sách, các ngươi có thể có nghe thấy? Hai người liền vội vàng gật đầu, có nghe thấy. Lưu Vũ hỏi lại, có thể tuân thủ. Hai người tiếp tục gật đầu, tướng quân phổ biến chính sách với đất nước với dân có lợi, thuộc hạ đồng ý tuân thủ cũng cật lực phổ biến. Lưu Dụ vỗ tay khen ngợi, được, như thiên hạ quan lại đều có như vậy dũng mộ, lo gì không thể quốc thái dân an. Lại nói, đã như vậy, bổ tướng quân sẽ an bài mật ủy, huyện lại cùng với 500 huyện binh tùy tùng vị định cư thành. Các người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một năm khảo sát kỳ đến, bộ tướng quân gặp căn cứ các người chính tích đề bàn tưởng tượng, thái thu thậm chí thứ sự đều không đúng vấn đề. Lúc này, Giả Hủ xem mọn, chúa công, Vương Tranh, Lý Thanh hai người luôn luôn tâm hệ dân sinh, rất có tài cán, sao không trực tiếp ủy thác trọng trách? Lưu dụ nhíu mày, làm sao ủy thác trọng trách? Giả Hủ cung kính trả lời, đem Lũng Tây chia ra làm hai, hai người lấy đại quận thủ chức vụ các lính mấy huyện, lấy ổn định Lũng Tây dân sinh, như biểu hiện dị, có thể lên cấp quận trưởng lấy chương nó no công. Lưu Vũ ánh mắt lấp loé, cẩn thận cân nhắc việc này. Vương Tranh, Lý Thanh đều là đường hoàng gia giáng mệnh quan triều đình, là Hán Linh Đế lưu hầu nhận lệnh, đều là hàn môn xuất thân, mà cùng đồng chắc quan hệ không tệ. Cho lớn như vậy quyền lực, thích làm sao? Sẽ có hay không có cái khác mộng ảo? Nhưng rất nhanh thoát khỏi loại này lo lắng. Thân là quân chủ, há có thể vì như thế chút việc nhỏ nhìn trước ngó sau? Coi như hai người này đồng thời làm phản, thất lạc lũy tây quận thẩm chí Lương Châu, vậy thì như thế nào? Quá mức một lần nữa đột lại. Hai người này còn có thể so với đồng chắc khó đối phó hơn. Nhất định phải vứt bỏ loại này sai lầm tiểu điệu chủ tư duy. Nghĩ tới đây, trực tiếp bắt đầu. Văn hóa này sạch rất riệu, cứ làm như thế. Lại nói, lúc đây 10 huyện 12 thành, Nam Bắc phân loại, 34 huyện đối lập tập trung có thể thành một bộ, thống trị thuận tiện, Nam 6 huyện địa hình đối lập phức tạp, nhiệm vụ khá nặng, hai người ngươi có thể lựa chọn một bộ. Thiện tay chỉ tay Vương Tranh, ngươi trước tiến tuyển. Vương Tranh không nghĩ đến còn có tiểu kinh hỉ, vội vàng nói, thuộc hạ không sợ gian nguy, đồng ý gánh chịu trách trách, Tuyển Nam 6 huyện. Nam 6 huyện giáp giới An Định Vũ Đô Quận, bộ, Điện, địa hình phức tạp này, thiết chí Nam Bộ ý, cũng tạo long thành cây thành trở loại nhỏ thành trại lấy kinh sợ bản địa người thương để người nhưng toàn thể mà nói càng vũ thứ chỉ địch đạo thành ngay ở lúc Nam 6 trong huyện Bắc 4 huyện cũng không sai xây bên sông nhân khẩu lý nhưng khai phá trình độ càng cao hơn cảnh vật trung quanh cũng đối lập an ổn mỗi người có ưu thế có thể nam 6 huyện dù sao địa bản càng to lớn hơn nhân khẩu càng nhiều thành chi càng nhiều vì lẽ đó quyền lực cũng lớn hơn ưu tiên lựa chọn tự nhiên là cái tiểu kinh hỉ Lý Thanh cũng hết cách rồi chỉ có thể tuyển bắt 4 huyện lưu dụ tự mình sáng tác nghị định bộ nhiệm của mệnh tự thủ công hiện khắc hai phe quận trưởng lớn, nhận lệnh hai người vì là lục tây nam bắc hai bộ đại quan thủ. Lại tự thân vệ bên trong chọn hơn 30 người nhận lệnh vì là quản úy, có làm, huy lệnh, huy lý các chức vụ. Nhận lệnh lúc, dặn dò đến mức rất rõ ràng, gặp phải nguy hiểm, muốn xem xét thời thế, không muốn liều mạng, sống sót quan trọng nhất. Bình thường có thể nghe theo tôn tranh, Lý Thanh hai người mệnh lệnh, nhưng gặp phải chuyện quan trọng có thể lướt qua cái kia hai người tự chủ trương. Đem so sánh cái kia hai người, hắn càng tín nhiệm chính mình thân bè chỉ là những ngày thân vệ bồi dưỡng thời gian trung quy quá ngắn, một mình chống đỡ một phương vẫn là suýt chút nữa ý tứ. Đưa hai người cùng với rất nhiều thân vệ cũng tổng cộng 6000 binh sĩ rời đi du trung thành, đi đến lưu Tây tiền nhiệm. Lưu Dụ ánh mắt chuyển hướng Vũ vi quận. Vũ Uy quận có lương châu trị, có lương châu thứ sử cảnh bị, còn có đại danh đỉnh đỉnh mã đẳng một đại gia đình. Nên thu xếp làm sao nhóm người này đây? Lưu Dụ ánh mắt rơi vào giả hộ trên mặt. Vị này cũng là Vũ Uy của người, nhất định có biện pháp tốt.